Lục Thanh Loan rất là tiếc nuối nói, đúng vậy. Nàng còn muốn làm cái gì sữa bò tạo, thực vật thân thảo tạo, đáng tiếc điều kiện hữu hạn, nơi này như chính là thực hiếm lạ đồ vật, thịt bò đều không thường có thể ăn đến, càng miễn bản sữa bò. Nàng trước thử thử thuần thiên nhiên xà phòng thủ công, chân trượt cảm kém chút, đi ô hiệu quả đảo con hành, lúc này nàng lại hết sức hoài niệm cam du à, cái này giá rẻ lại sử dụng nhiều hơn đồ vật, là sở hữu mỹ phẩm dưỡng ra trọng dụng thành phần chi nhất, nếu là có cam du, Xà phòng hiệu quả liền càng tốt. Lục Thanh Loan tuy rằng không lắm vừa lòng, lại cũng đủ làm Bạch Lộ cùng Tiểu Hỉ khiếp sợ, đặc biệt là Tiểu hỷ, trong mắt toát ra cực nóng sùng bái biểu tình, làm Lục Thanh Loan đều sởn tóc gáy. "Tiểu thư, ngươi như thế nào liền sẽ làm thứ này? Hảo hảo dùng, ngươi hảo thông minh a." Tiểu Hỉ kêu kêu quá quát, làm Lục Thanh Loan hận không thể lập tức phong bế nàng miệng. "Tiểu hỷ, ngươi an tính chút, nghe ta nói." Lục Thanh Loan nghiêm túc mặt, "Ta chỉ là nghe xong tổ mẫu nhắc tới quá mới thử làm chơi." Chuyện này ta không hy vọng ngoại chuyện, còn có, nếu như bị ta biết những người khác biết việc này, ta lập tức đem người đưa ra đi. Tiểu hỷ lần đầu tiên nghe thấy Lục Thanh Loan nói nhiều như vậy lời nói. Nàng trương đại miệng nửa ngày khép không được, còn có. Tiểu thư cư nhiên nói muốn đem chính mình đưa ra đi. Lục Thanh Loan bất mãn nàng phản ứng, hỏi, người nghe hiểu không có. a ta đã hiểu ta đã hiểu, ta nhất định sẽ không nơi nơi nói. Tiểu hỷ mới không cần đi, thật vất vả qua mấy ngày thoải mái nhật tử. Hơn nữa tiểu thư quy củ lại thiếu, lại bị đuổi đi đi, nàng đi đâu tìm tốt như vậy sai sự. Lục thanh loan vui vẻ mà lại thay đổi phó gương mặt tươi cười, đương nhiên rồi, ngươi nếu là ngoan ngoan nghe lời, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi, ngươi xem ta bên người liền ngươi cùng bạch lộ, ta như thế nào sẽ không hảo hảo đối với các ngươi đâu. Tiểu hỉ ngơ ngác mà chỉ biết gật đầu, mà một bên bạch lộ đấy lòng thất kinh lục thanh loan thủ đoạn, ngày đó nàng không phải cũng là như vậy đối chính mình sao, trước cấp một cái tát lại cấp một viên ngọt táo Lời nói tuy rằng nó nớt, nhưng xuất từ với một cái năm tuổi hài đồng, đã đúng là khó lường. Thanh thật chỉ độ lục tiểu thư nguyên lai like đều là biểu hiện giả dối, la là nàng làm người ngoài xem, người như vậy nơi nào chỉ là cái thứ nữ, nhưng có như vậy tâm phủ cùng nhân lực, ngày sau định là không thể đo lường nhân vật, Bạch Lộ nghĩ vậy nhi, trong lòng càng thêm kiên định muốn đứng ở Lục Thanh Loan bên này sáng lên nóng lên. Lục Thanh Loan nơi nào nghĩ đến chính mình một phen hành động sẽ chó ngáp phải rồi làm Bạch Lộ hoàn toàn thuận theo chính mình. Nàng còn ở tiếp tục đối tiểu hỷ toái toái niệm, tiểu hỷ liền tiêu hóa đều không kịp, chỉ biết không ngừng mà gật đầu. Lục Thanh Loan nước miếng bay tứ tung cuối cùng kết thúc thuyết giáo, tiểu hỷ đã ở vào dại ra trạng thái, nàng chưa đã thèm hỏi, đều nghe hiểu chưa. Minh Bạch, Minh Bạch, tiểu hỷ vẻ mặt đưa đám, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết tiểu thư như vậy có thể nói à, lặp đi lặp lại liền như vậy nói mấy câu, nói mau nửa canh giờ. Lục Thanh Loan vẫy vây tay thả tiểu hỷ trốn dường như rời đi. Nàng cũng biết sau này chính mình những việc này không thể gạt được tiểu hỷ đơn giản hôm nay đều nói hơn nữa tiểu hỷ tính cách đơn thuần cũng không phải người hầu khen ngược đắn đo đối chính mình sinh ra không được hoài nghi nhưng Diêu mama nghĩ đến này người lục thanh Loan đầu có điểm đau nàng là thân thể này mãi nương làm người còn con khéo chính mình ở nàng trước mặt phá lệ cẩn thận sợ lộ ra dấu vết Diêu Ma lại không thể so bạch lộ bạch lộ không hiểu biết chính mình tuổi cũng tiểu hảo thu mua Lục Thanh Loan không một chút nắm chắc có thể làm một cái lối đời lao thành tinh ma ma hoàn toàn đứng ở phía chính mình, cho nên, hiện tại nàng cũng chỉ hảo tạm thời rời xa Diêu ma ma, đi một bước tính một bước. Lục Thanh Loan nói miệng khô lưới khô, uống lên hai chén nước mới dễ chịu chút, bạch lộ chờ nàng bình tĩnh trở lại mới nhẹ giọng hỏi, tiểu thư ta xem ngươi hôm nay có chút không cao hứng. Lục Thanh Loan cười khổ mà sờ sờ chính mình mặt, hỏi, như vậy rõ ràng. Bạch lộ lấp đầu, không tính rõ ràng. Chỉ là ta vẫn luôn chú ý tiểu thư." Lục Thanh Loan khen ngợi nói, "Bạch Lộ ngươi thật cẩn thận." Khen đến Bạch Lộ ngượng ngùng mà con môi cười, chỉ nghe thấy Lục Thanh Loan buồn rầu nói, nhị Đường tỷ mời ta đi Túc Dũng Hồi phủ làm khách, đây là đáng giá cao hứng sự, chính là" Nàng dưng một chút, không lại tiếp tục nói, Bạch Lộ lập tức Huyền Ca biết ý, tiểu thư là lo lắng cho mình ra nhiễu loạn. Bạch Lộ quả nhiên thông minh, chính mình liền nói một câu nàng liền đoán cái đại khái, Lục Thanh Loan không hề giấu giếm nói: Lần này hiến hội là thẩm phi nương nương mở tiệc chiêu đãi, ta liền một kiện giống dạng lễ phục cũng không có. Nàng thở dài, vốn có một chút tươi cười cũng giấu đi, chính mình không có gì quần áo mới, lần này thượng kinh cũng liền mang theo một kiện vạn thị cho nàng làm ăn tết lễ phục, phấn hồng diễm diễm nhan sắc sấn đến nàng màu da càng thêm ngăm đen buồn cười. Lục tiểu thư cũng là cái người đáng thương, lục thanh nhạn tuy nói cũng là thứ nữ, bất quá tốt xấu còn có mẹ ruột ở, tổng sẽ không một kiện tham dự yến hội lễ phục đều lấy không ra. nói Ta đem cha trước khi đi để lại cho tiền của ta cầm đi làm quần áo tốt không? Lục Thanh Loan hỏi Bạch Lộ ý kiến, nàng đối cổ đại quân sáo quy củ cũng hiểu được không nhiều lắm, đơn giản làm Bạch Lộ cho nàng quyết định. Bạch Lộ vừa nghe, chân trơ mà phản đối nói, chỉ sợ không thích hợp, tiểu thư sao không đi tìm Lao Phu Nhân? Nàng cũng nghĩ tới đi tìm Diệp Thị, chính là... Tổng như vậy phiền toái Diệp Thị thật sự thích hợp sao? Bạch Lộ như là nhìn ra nàng cố kỵ giống nhau, không cấm cười nói, tiểu thư Có thể đi thẩm phi nương nương kia làm khách Chính là khó lường sự Lao phu nhân nghe xong chỉ biết cao hứng Người thả yên tâm Lục Thanh Loan nghĩ lại tưởng tượng Tựa hồ cũng là có chuyện như vậy Chính mình được quang Còn không phải là vì Lao phu nhân làm dặn rỡ Phiên sự một giải quyết Nàng lập tức liền khôi phục hảo tâm tình Trong lòng tính toán muốn như thế nào Cùng Lao phu nhân nói chuyện này Buổi chiều là cờ vây khóa Lục Thanh Loan cuối cùng không có chức Vài lần đi học như vậy thất bại Vẽ tranh không thành, viết chữ không được Tuy củ cũng học thảm không nỡ nhìn, chính là cờ vây ta còn tính lấy đến ra tay A Lục Thanh Loan không khỏi mà cảm tại đại học khuê mật cường lôi kéo chính mình tham gia cờ vây xã đoàn, mấy năm xuống dưới, miễn cưỡng còn có chút tài năng. Chính là ở chỗ này nàng còn phải giấu rốt, duy trì người mới học trình độ. chương 18 vai đánh lầm. Lục Thanh niểu cờ nghệ cũng không tồi, thấy Lục Thanh Loan học mau, còn khó được có hứng thú mà nói hai câu, sau đường muội học đảo rất nhanh. Vân Phu Tử cũng mạnh mẽ khen ngợi nói. Lục tiểu thương ngộ tính thực hào muốn tiếp tục nỗ lực a Lục thanh loan vui dạo dự mà, làm hài tử lâu rồi, ngẫu nhiên nghe thấy một lần khen ngợi liền vui vẻ không được. Lục thanh li ôn nhu cười nói, sáu đường mọi cái gì đều không được, khó được có giống nhau học không tội A Nàng cơ nghệ thường thường, nghe thấy lục thanh điểu cùng phu tử đều khen lục thanh điểu, trong lòng thật là không thoải mái. Nghe một chút, đều mười mấy tuổi người còn cùng chính mình tranh phong, lục thanh loan thời khắc báo cho chính mình muốn điệu thấp, cho nên trang không nghe hiểu nàng ch Ngược lại cười tủm tỉm nói, "Đa tạ phu tử cùng hai vị tỷ tỷ tán thưởng." Lục Thanh Ly đáy mắt hiện lên rõ ràng cười nhạo, cười cười tiếp tục đi nghiên cứu chính mình ván cờ đi. Buổi chiều khóa bầu không khí vẫn là thực nhẹ nhàng, Vân phu tử người cũng ôn hòa, cho nên Lục Thanh nhạn trộn cùng nàng nói về lặng lẽ lời nói, "Sáu đường muội, người đi túc Dũng Hầu phủ chuẩn bị tốt quần áo sao?" Lục Thanh Loan đang nghe nói thật nói, "Còn không có, nam đường tỷ chuẩn bị tốt." Nàng hạ giọng nói, "Mẹ ta nói làm phủ ngoại tú nương cho ta làm kiện." Nói chuyện khi nàng còn riêng nhìn Lục Thanh Ly, sợ nàng nghe thấy chính mình gọi Triệu thị Di nương kêu nương. Có nương hải tử là cái bảo A. Lục Thanh Loan hâm mộ nói, ngươi nương đối với ngươi thật tốt. Nghe nói đại bá mẫu còn thỉnh Cẩm Tú Lâu Tú nương cấp nhị đường tỷ làm lễ phục đâu. Lục Thanh nhạn giống đại nhân giống nhau dặn dò Lục Thanh Loan nói, 6 đường muội muốn hảo sinh chuẩn bị mới được, nếu là không có quần áo, ngươi rảnh rỗi tới ta này, nhìn xem ta có thích hợp quần áo có thể cho ngươi xuyên không. Lục Thanh Loan chạy nhanh cảm tạ. Giờ đây trước cảm ơn 5 đường tỷ. Không khách khí, chúng ta là hảo tỷ muội sao? Lục Thanh Nhạn cười hai mắt như trong rằm, làm Lục Thanh Loan cũng không cấm bị cảm nhiễm nở nụ cười, thật là cái đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, đơn giản là chính mình nhiều cùng nàng nói nói mấy câu, nàng liền có qua có lại riêng quan tâm chính mình, có hay không lễ phúc xuyên. Lục Thanh Loan ăn qua cơm chiều liền vội vã muốn đi tìm lao phu nhân, tiểu Hỉ lanh mồm lanh miệng mà nói, ta mới từ phòng bếp lớn bên kia giống như thấy đại phu nhân nhị phu người cũng lại đây. Nghe vậy Lục Thanh Loan trần trở sẽ, chính mình hiện tại qua đi có thể hay không rất dư thừa, bạch lộ huyển chuyển nhắc nhở nói, tiểu thư lúc này nếu không qua đi, là phu nhân lại quá một lắt nên nghỉ ngơi. Bạch lộ ý tứ là việc này nghi sớm không nên muộn, vì thế Lục Thanh Loan gật đầu nói, bạch lộ ngươi cùng ta đi tổ mẫu kia đi. Hai người đi ra sân sau Diêu ma ma rốt cuộc nhịn không được nói, nay tiểu đề tử mới đến trong viện không bao lâu, nhưng đều đem tiểu thư tâm toàn chiếm đi. Tiểu hỉ vừa nghe nhà ga không được, ôm bụng cười cười nói Ai nha mama ma, ngươi lời này toan, ta như thế nào nghe được giống ghen tiểu phụ nhân. Đi đi đi. Diêu ma một trương mặt già bị tao đỏ bừng, mang liệt nói, vô tâm mắt nha đầu thúi, về sau chờ người khác kỵ đến ngươi trên cổ đi, có ngươi khóc thời điểm. Tiểu hỷ nói thầm nói, mới không thể nào. Diêu ma ma lạnh lùng cười, xoay người về phòng không hề để ý tới nàng. Bạch lộ còn không biết chính mình đã thành Diêu ma ma cô kỵ đối tượng. Lục Thanh Loan tựa hồ cũng đã quên chính mình ngày gần đây tới cùng Bạch Lộ quá mức thân cận, cơ hồ đem Diêu Ma Ma cùng Tiểu hỷ vứt đến sau đầu. Lục Thanh Loan đi vào lão phu nhân ngoài cửa phòng, khách khí thỉnh thủ vệ nha hoàng tiểu Mãn đi thông báo. Tiểu Mãn cùng Bạch Lộ tuổi sắp xỉ, nhưng là tính cách hoạt bác, nhiệt miệng cười nói, "Lục tiểu thư chờ một lát." Không trong chốc lát tiểu Mãn liền ra tới nói, "Lão phu nhân thỉnh Lục tiểu thư đi vào, đại phu nhân cùng nhị phu người cũng ở đâu." Quả nhiên còn chưa đi, ngay thường trừ bỏ buổi sáng an. Rất ít có thể nhìn thấy nàng hai người tụ tập, Lục Thanh Loan nghĩ phòng trừng là Túc Dũng Hầu phủ làm khách sự. Lục Thanh Loan liêu đến cung tồi, nàng mới vừa đi tiến nội sảnh, theo thứ tự chào hỏi sau, liền nghe lão phu nhân cười nói, "Quá mấy ngày Thẩm phi nương nương ở Túc Dũng Hầu phủ hiến khách, ngươi đại bá mẫu nói cũng muốn mang người đi chơi chơi." Lục Thanh Loan vội vàng lại chiều thẩm thị bái tạ, đa tạ đại bá mẫu. "Không cần khách khí, dù sao cũng muốn mang Liễu tỉ nhi các nàng đi, vừa lúc cho các ngươi tiểu bối mở rộng tầm mắt." Đại phu nhân nhàn nhạc cười. lão phu nhân theo sát một câu nói, mất công ngươi kiên nhẫn, chịu muốn các nàng mấy cái đi lan lộn. Nàng lời này tự nhiên là phủng cao thẩm thị, rốt cuộc trưởng bối đi không gì đáng trách, nếu là mang bọn tiểu bối đi, thật đúng là đến thẩm thị mở miệng mới được. Ngay cả nhị phu người cũng một sửa thường lui tới khắc nghiệt, cực lực lấy lòng nói, đại tẩu làm việc làm người nhất công đạo, nghe nói hiến hội ngày đó còn sẽ có rất nhiều danh môn quý tộc phu nhân tới, mong rằng đại tẩu có thể nhiều mang theo ly tỉ nhi đi lại đi lại. Đại phu nhân vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không nhạt, tề thị ra mặt cũng không tránh khỏi quá dày đi, lời này cũng nói xuất khẩu, nàng đã chưa nói đáp ứng cũng chưa nói cự tuyệt, chỉ là nói, ngày đó việc nhiều bận rộn, ta còn phải giúp một chút, đến lúc đó xem tình huống rất lời. Lão phu nhân tính toán qua năm Ly tỷ nhi đã 13 tuổi, là tới rồi làm mai sự lúc, vì thế cũng mỉm cười nói, chỉ chớp mắt Ly tỉ nhi liền lớn như vậy, Lao nhị tức phụ trong lòng chính là có cái gì ý tưởng. Nhị phu người lấy đôi mắt ngó đại phu nhân, Trong lòng rõ ràng có so đo, ngoài miệng lại không thể thuyết minh, chỉ là hàm hồ nói, làm nương chỉ mong nữ nhi tìm cái hảo quy túc liền hảo. Rõ ràng chính là muốn mượn đại phu nhân thân phận xuất lực, nàng âm thầm cười lạnh, cũng không nói tiếp. Nhị phong dù sao cũng là con vợ lẽ, cùng lao phu nhân quan hệ cũng không thân mật, lao phu nhân cười cười cũng không hát đệm, nhị phu người thấy hai người đều không để ý tới chính mình, đành phải ảo não mà kết thúc cái này đề tài. Mẫu thân, bước đầu là định ở cái này nguyệt hai hảo. Nếu là có biến động, ta lại cùng mâu thân nói, không biết mâu thân còn có chuyện gì. Đại phu nhân công đạo xong chính sự, vội vã muốn chạy. Lao phu nhân cũng không giả lưu, khách khí cười nói, như thế liền hảo. Đại phu nhân nghe vậy đứng dậy hành lễ liền rời đi, nhị phu người còn có chuyện chưa nói, liền thấy chính chủ phải đi, trong lòng gấp đến độ không được, cũng vội vàng cáo lui, vội vàng chiều đại phu nhân đuổi theo. Lục Thanh Loan đem một màn này ám thu lấy mắt, nghe nói diệp thị xuất thân cũng không cao. Cho nên mới gả cho Lục Lao Thái ra làm vợ kế, có như vậy cái xuất thân cao quý con dâu đẹ nặng, chính mình thân nhi tử lại không ở bên người, nhật tử sát thật quá đến có chút xấu hổ. Tổ mẫu, ngày đó ngươi cũng sẽ đi thôi. Lục Thanh Loan kỳ thật biết Diệp Thị khẳng định sẽ đi, chẳng qua hỏi ra vấn đề này tương đối phù hợp chính mình hiện tại tuổi tác. Lao phu nhân cho nàng lột thạch liều viên nói, tổ mẫu sẽ đi, Loan Thị Nhi muốn ra cửa làm khách, cao hứng sao. Lục Thanh Loan cảm thụ được Diệp Thị đối chính mình quan ái, cười gật đầu cao hứng. Ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, Loan Nhi sẽ hảo sinh nghe lời, không cho tổ mẫu mất mặt. Lao phu nhân tử ái đem lột tốt thạch lũ viên đặt ở khiết tỉnh tiểu địa trung, ý bảo nàng ăn, tổ mẫu hiểu được Loan Tỉ nhi là nghe lời, bất quá đã nhiều ngày ngươi cần phải hảo sinh học học quy củ lễ nghi, ta thấy ngươi hành lễ động tác còn không lớn tiêu chuẩn. Lục Thanh Loan liên thanh đáp ứng, nhìn Diệp thị thân thủ cho chính mình lột thạch lũ viên, nàng đấy lòng liền âm thầm hạ quyết tâm, chẳng sợ vì Diệp thị, mấy ngày nay cũng muốn cần thêm luyện tập. Đến lúc đó miệng cần phải ngoan ngoãn chút, không cần rụt rẻ, tổ mẫu, nhưng ở bên cánh ngươi. Đối với Lục Thanh Loan cũng có thể tham gia yến hội sự lao phu nhân vẫn là thật cao hứng. Lục Thanh Loan mặc kệ Diệp thị nói cái gì, nàng đều là ngoan ngoan gật đầu tán thưởng. Lão phu nhân ý cười càng đậm, ngày mai làm chế y, y phượng tú nương cho ngươi lượng đo kích cỡ làm kiện quần áo mới. Lục Thanh Loan sử sốt, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào khai cái này khẩu, không nghĩ tới Diệp thị chủ động đề cập, nàng cái mùi thiếu chút nữa liền toan, tổ mẫu. Lão phu nhân thân mật mà sờ sờ nàng tay nhỏ, đi ra ngoài làm khách cần phải xuyên xinh xinh đẹp. đẹp. Lục Thanh Loan tâm tình có chút khó có thể hình dung, nàng chớp chớp đôi mắt, che giấu chính mình mau khóc xúc động, "Cảm ơn tổ mẫu." Trước khi đi Lục Thanh Loan trong lòng ngực một tay ôm một cái đại thạch lựu, bởi vì Diệp thị nói chính mình thích ăn thạch lựu một hai phải nàng mang hai cái đi, thích ăn thạch lựu hẳn là Lục Thanh Loan nguyên chủ đi. Nàng yên lặng mà đi ra ngoài, chờ ở ngoài cửa Bạch Lộ vội vàng đón nhận, kinh ngạc nói, "Đây là Lao phu nhân cấp tiểu thư?" Lục Thanh Loan ân một tiếng, Bạch Lộ tiếp nhận thạch liệu đi theo nàng phía sau đi tới, khó hiểu nói, tiểu thư làm sao vậy? Lao phu nhân không đáp ứng làm lễ phục sự. Nàng lắp đầu, đáp ứng rồi. Tiếp như thế nào còn giàu dĩ không vui? Bạch Lộ há mồm lại muốn hỏi, chính là thấy nàng một bộ mất mát bộ dáng, liền đem nghi vấn nuốt trở về trong bụng. Lục Thanh Loan không phải cái bi xuân thương thu người, nàng vốn là cảm khái nguyên chủ tuổi nhỏ liền không có mệnh, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu thay thế nàng sống lại đây? Chẳng sợ chỉ là tiểu thuyết trung nhân vật, kia cũng là chân chính tồn tại không phải. Cho nên, chính mình duy nhất có thể làm chính là, hào hào sống sót. Trở lại trong viện kim thẩm trong tay cầm cái thô bình xứ lại đây, đối lục thanh luôn nói, tiểu thư, ngươi xem đây là du cao. Nàng mở ra nút bình tử đầu tiên là nghe nghe, hương vị không dễ ngửi, giống đời sau thấp kém cỡ lặt tịt vị, lại tiểu tâm mà đảo một chút ở lòng bàn tay chung, là mờ nhạt sắc du chất chất lỏng, chủ dính hồ hồ, nhẹ nhàng một mặt hai. Nàng biểu tình đã dị thường kích động. Kim thẩm, này dù cao còn có sao? Có bao nhiêu ta muốn nhiều ít? Giọng nói của nàng bởi vì kích động đều bắt đầu phát run, vội vàng kêu to tiểu hỉ muốn bắt bạc, muốn bao nhiêu tiền mua cái này. Kim thẩm cùng bạch lộ đều bị lục thanh loan này nhất cử động cấp ngây ngẩn cả người. Vẫn là kim thẩm nghe thấy nàng muốn đi lấy bạc, mới vội vàng phản ứng lại đây. Ai, đây đều là tiện nghi đồ vật thẳng không được mấy cái tiền, tiểu thư nếu là thích. Ta quá mấy ngày lại ra phủ về nhà cho người mang chút. Ô ô ô Lục Thanh Loan sắp lệ nóng doanh trọng, mới không phải không đáng giá tiền đồ vật đâu, là cam ru à. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể tìm được cam du nàng đã hưng phấn mà nói năng lộn xộn hảo hảo hảo, như vậy cái chai nàng trong tay cái chai cũng bất quá là 200 ml lớn nhỏ, sau đó cắn răng một cái nói, như vậy cái chai lớn nhỏ, ta trước muốn 20 bình. À. Kim thẩm thật không hiểu Lục Thanh Loan muốn nhiều như vậy du cao làm gì. Lục Thanh Loan lại lần nữa cảm tạ Lục Viễn Vinh trước khi đi lưu lại bạc, nàng làm tiểu hỷ lấy một lượng bạc tử cấp kim thẩm, làm phiền kim thẩm. Ra tay chính là một hai, xôn sao, thật hào phóng, kim thẩm mắt đều thẳng, trong miệng nói thẳng, không phiền thoái không phiền thoái. Nàng nào biết đâu rằng Lục Thanh Loan là không có tiền lẻ, còn tưởng rằng Lục Thanh Loan nguyên lai like như vậy được sùng ái, trong lòng kính ý lại bay lên một tầng. chương 19 tác muốn chân tr Chờ kim thẩm đi xuống làm ăn khuya đi, lục thanh loan còn suy kia bình du cao, hai mắt mạo ngôi sao lâm vào tốt đẹp trong ảo tưởng, ô ô ô. Tha thiết ước mơ đồ vật cư nhiên thật tồn tại. Có cam du liền có thể làm rất nhiều đồ vật, phía trước chính mình muốn làm đồ vật đều là bởi vì khuyết thiếu cam du, mà này ngoạn ý cũng không phải chính mình có thể tinh luyện ra tới, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Bạch lộ lắc lắc nàng tiểu cánh tay, không phản ứng, lại lắc lắc, vẫn là không phản ứng, bạch lộ rốt cuộc ra tiếng hô, tiểu thư a Làm sao vậy? Lục Thanh Loan mê mang mà xem Bạch Lộ, Bạch Lộ nghi thẩm, ta còn muốn hỏi ngươi ngươi làm sao vậy. Đi đi đi. Lục Thanh Loan đột nhiên túm Bạch Lộ đi ra ngoài, Bạch Lộ đã thói quen nàng vừa ra vừa ra làm việc hành vi. Lục Thanh Loan lôi kéo Bạch Lộ vào phòng bếp nhỏ, đêm đang ở làm bữa ăn khuya kim thầm dọa nhảy dựng, nàng hỏi, tiểu thư là đói bụng. Lập tức liên hảo, đêm nay cấp tiểu thư làm canh xương hầm ngao cháo thịt. Nàng thật xa đã nghe đến nồng hậu mùi hương, bất quá hiện tại không phải ăn thời điểm. Lục Thanh Loan ở phòng bếp một trận tìm kiếm, quả nhiên ở trên cánh cửa tìm cái một cái tiểu cái bình, mở ra đằng cái, hập vào trước mặt giấm chua vị hơn đến nàng lùi lại vài bước. Cổ đại đồ vật tựa hồ càng thuần khiết chút. Lục Thanh Loan nghĩ như vậy, phân phó Bạch Lộ đem này một vò tử giấm ôm trở về, trước khi đi không quên công đạo Kim Thẩm một câu, "Kim Thẩm ngươi nhớ rõ cho ta mua dư cao a." Kim Thẩm không hiểu ra sao, lầm bầm nói, "Dư cao khi nào như vậy quý giá?" Sau đó Bạch Lộ lại bị phái đi tìm chút sạch sẽ cái chai tới. Chỉ thấy lục thanh loan một bên đem giấm cùng du cao ngã vào cùng nhau, một bên lại trộn lẫn thủy quái, nàng không dám đảo nhiều, chỉ là một chút một chút không ngừng điều phối ra tốt nhất tỷ lệ tới, chờ đến tiểu trong buồn dấm du cao cùng thủy hôn vì nhất thể, nàng dùng ngón tay dính điểm bôi trên mu bàn tay thượng, có điểm rất nhỏ tiểu kích thích, nghe nghe hương vị, giấm vị đã thực phai nhạt, cơ bản tính điều chế thành công. Bạch lộ, người đem này đó đều trang đến cái chai. Nàng nhìn bạch lộ lấy tới bình nhỏ một cái cũng liền 100ml lớn nhỏ. Tổng cộng 4 cái, loại này thuần thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da không thể đặt lâu lắm, nếu không sẽ nảy sinh vi khuẩn, vừa lúc 1 ngày dùng 1 lọ, quá 2 ngày đại lượng cam du gần nhất, nàng còn có thể làm chút mặt khác đổ vợ. Bạch lộ hỏi, này đó là làm gì đó? Rửa mặt rửa tay đều cho ta đảo điểm. Nàng trước mắt làn da yếu ớt, trăm triệu không thể trực tiếp bôi trên làn da thượng, chỉ có thể lại pha loan dùng. Lục Thanh loan nghĩ trước kia chính mình là mỹ dung khi đều sẽ để cử người khác tay động làm chút thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng ra, mà cam du thêm giấm thêm thủy điều hòa ra tới đồ vật chính là mỹ bạch nộn ra tốt nhất phẩm, thả còn đơn giản giá rẻ. Bạch Lộ trêu ghẹo nói, "Tiểu thư mỗi ngày dùng vo gạo thủy rửa mặt dùng dưa leo phiến rán mặt, tựa hồ thật sự trắng chút đâu." Lục Thanh Loan sở sở chính mình khô giáo khuôn mặt nhỏ, "Nào có như vậy thấy hiệu quả, bất quá về sau vo gạo thủy liền không cần, dùng cái này liền thành." Nói chính mình liền uống khởi kia chén sớm đưa vào tới đã có chút lạnh cháo. Bạch lộ nghe nghe bình nội khí vị, cảm giác hương vị rất quái lạ, nàng trong lòng nói thầm, này thật sự hữu dụng sao. Sắp ngủ trước lục thanh loan trong lòng còn ở Mỹ tư tư tính toán, về sau chính mình là có thể làm mỹ phẩm dưỡng ra, đồ trang điểm, nghĩ vậy nhi, nàng lại nhịn không được kích động lên, đối, vừa lúc lần này phải đi túc dũng hầu phủ làm khách, nói không chừng này đó có thể có tác dụng. Hai ngày này mọi người đều đắm chìm ở muốn đi làm khách vui sướng chung, thượng khuê học đều có chút thất thần. Liên ngô phu tử khóa đều làm việc riêng, thẳng đến lục thanh nhạn bị hung hăng cỡ trách một đốn, đại gia mới có sở thu liêm chút. Bất quá chương trình học một kết thúc, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, vài người lại tiến đến cùng nhau díu ra díu rít thảo luận lên. Nhị đừng ngội, người lễ phục khi nào đưa tới, đến lúc đó mặc vào nhưng đến làm chúng ta trước nhìn xem, quá cái nhăn phúc. Lục thanh ly tìm hiểu người khác tin tức khi nói chuyện nhất có kỹ xảo, tóm lại sẽ không nói rõ chính mình mục đích, trước đem đối phương ca ngợi một phen lại xảo diệu lưu cái câu chuyện. Lục Thanh Điểu cho dù biết rõ nàng muốn nhìn chính mình lễ phục, cũng bị nàng một cái cao phùng phủng đến trong lòng thoải mái, giữa chưa liền sẽ đưa tới. Lục Thanh Nhạn cũng rụt rè nói sen vào nói, nghe nói nhị đường tỷ lễ phục là Cẩm Tú phường làm, Cẩm Tú Phương quần áo khả xinh đẹp. Lục Thanh Điểu ngó nàng liếc mắt một cái, khó được lộ ra điểm gương mặt tươi cười, hào hảo, các ngươi đơn giản chính là muốn nhìn một chút ta lễ phục, cho các ngươi nhìn xem thì đã sao. Lục Thanh đôi mắt phí sáng. Lời hay nói được đã thoải mái lại thỏa đáng, kêu hóa ra hào đâu, hồi lâu không cùng nhị đường muội hảo hảo chơi buộc quá, thuận tiện đi xem nhị đường muội mới làm lễ phụ. Lục Thanh Loan cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh dung nhập tiểu tập thể mới được, vì thế cũng lập tức điều chỉnh tốt biểu tình, nhỏ giọng mềm giọng nói, nhị đường tỷ ta cũng muốn đi xem. Có lẽ gần nhất Lục Thanh liểu tâm tình thật sự không tồi, nàng vốn gì rất ít cùng Lục ra tỉ muội giao tiếp, cũng cũng không chủ động mời các nàng đi chính mình sân, hôm nay thế nhưng phá lệ nói, hành. Đợi lát nữa giữa trưa ăn qua cơm trưa, các ngươi tới Hàm Phương viện đi. Được đến Lục Thanh Niểu này một hào phóng hứa hẹn, Lục Thanh Loan bắt đầu hy vọng thời gian nhanh lên qua, từ trước mắt tình huống tới xem, Lục Thanh Niểu ít nhất là không chán ghét chính mình, không chán ghét chính là thành lập hữu hảo tình nghĩa tiền đề. Lục Thanh Loan ăn qua cơm trưa liền đi Hàm Phương viện, xa xa liền nghe thấy được Lục Thanh ly tiếng cười nói, nàng chửi thầm quả nhiên nuốt ngông ngửa cũng là không dễ dàng a, lời muốn nói xinh đẹp, hành động còn muốn tốc độ. Nàng theo Minh Nguyệt đi vào đi. Chỉ thấy Lục Thanh Điểu ngồi ở ghế tròn tử thượng chơi chén trà, mà Lục Thanh Nhạn cùng Lục Thanh Ly tắc ngồi ở một bên uống trà. Lục Thanh Ly cười nói, "Chúng ta nhưng đều đang đợi sáu đường ngồi tới." Lục Thanh Loan còn sợ chính mình tới quá sớm quấy rầy đến Lục Thanh Điểu, liền giải thích nói, "Ta nghĩ nhị đường tỷ còn muốn nghỉ trưa, mới muộn sẽ." Lục Thanh Ly nhấp môi cười khẽ, "Sáu đường muội tưởng nhưng thật ra chu đáo." "Được, nàng cũng không đi so đo Lục Thanh Ly trong giọng nói không chút nào che giấu chấm trọng." Lục Thanh Loan chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ trạng. Lục Thanh Điểu phân phó bên cạnh một người nha hoàn nói, màu lang, đem lễ phục mang lên." Chỉ chốc lát sau màu lang đôi tay bưng khay đi vào tới, mặt trên đặt chính là điệp tốt lễ phục, Lục Thanh Điểu đi qua đi đem lễ phục nhắc tới triển khai, chỉ nghe thấy nhẹ nhàng mà kinh ngạc cảm thán thanh, quần áo là thạch liệu hồng giang lụa thêu năm màu vân vân cẩm áo đông, còn có một cái lưu màu trăm điệp ngàn thủy váy, nhìn này một thân lễ phục, Lục Thanh Loan trong óc chỉ bảy biện ra tám chữ, rực rỡ lung linh, lộng lẫy bắt mắt. Lục Thanh Điểu dung mạo vốn là thuộc thượng thừa Màu da trắng nón, này một thân thạch liệu hồng lễ phục sấn đến nàng càng thêm minh diễm động lòng người, nếu là sau khi lớn lên, không biết nên là cỡ nào khuynh thành chi nhan. Nửa ngày sau lục thanh ly mới ngơ ngác nói, nhị đừng ngội, này bộ lễ phục quá xinh đẹp. Lục thanh nhạn cũng lầm bầm nói, so tết trung thu thượng tam đường tỷ quần áo đẹp nhiều. Nghe nàng đề cập lục thanh vượng, lục thanh điểu sắc mặt có chút không vui, bất quá thấy mọi người đều là hâm mộ biểu tình, lại không cấm mỉm cười, ta còn ngại cái này nhan sắc quá lóa mắt đâu Lục Thanh Điều hiên lặng nghiệm, vai chính quả nhiên là vạn trượng Quan mang, như thế nào sẽ lóa mắt, chẳng sợ ngươi xuyên một thân tô ý để, cũng sẽ bị ngươi chân ái phát hiện. Lục Thanh Ly nhu nhu cười, nhẹ giọng nói, muốn ta nói, nhị đường muội chính là xuyên bậc này diễm lệ nhan sắc quần áo mới đẹp. Lục Thanh Điều không giống Lục Thanh Phượng kia rêu rao khoe ra tính tình, nói hai câu liền lại làm màu lang thu lên, Lục Thanh Ly cô ý vô tình mà cảm khái một câu, đại bá mâu đối nhị đường mội thật hào phóng. Lục Thanh Điều biết chính mình cái này đường tỷ chính là như vậy cá nhân, có điểm dối trá, có điểm làm ra vẻ, còn trong tối ngoài sáng các loại hâm mộ ghen tị hận chính mình, chính là tổng thể tới nói cũng không phải cái gì đại hư người. Nàng nghĩ đến mâu thân công đạo không cần cùng Lục Thanh Ly xé rách thể diện, vì thế nói, nhị bá mâu đối với ngươi cũng rất hào phóng, chẳng qua có một số việc, hữu tâm vô lực tôi Nàng trong lời nói nguyên bản ý tứ là khuyên giải an ủi Lục Thanh Ly, tê thị nào có không yêu thương chính mình nữ nhi, chính là điều kiện hữu hạ không thể làm được càng tốt. Nhưng ở Lục Thanh Ly trong thai, ý tứ liền biến thành, nhà các ngươi liền cái điều kiện kia, muốn học nhà của chúng ta phô bày giàu sang nhưng không kia bản lĩnh, vẫn là nghỉ ngơi một chút tỉnh điểm rồi bãi. Lục Thanh Loan đương nhiên cũng lý giải thành khuyên giải an ủi ý tứ, chính là nàng mắt sắp phát hiện Lục Thanh Ly sắc mặt biến đổi, trong lòng ám đạo, này tiểu cô nương lòng dạ cũng không rộng lớn, phòng trừng lại hiểu sai. Lục Thanh Ly thật sâu hít vào một hơi, bài trừ tươi cười nói, ta đương nhiên biết mâu cũng rất đau ta. Lục Thanh Điểu nhìn thời gian còn có còn thừa, đơn giản lại mời các nàng mấy cái xem chính mình chân quý bảo bối đồ vật. Lục Thanh Điểu thứ tốt thật không ít, chiết xuất phôi thai cửu ngọc giá bút, thanh ngọc phù điêu lá sen tẩy, chỉnh cây san hô đỏ vật trang trí, đương nhiên nhất dẫn người chú ý vẫn là nàng bản trang điểm thượng hồ gỗ. Nàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi một loạt đại viên trân châu, mỗi người bóng loáng ngược mà, trong suốt no đủ. Lục Thanh Loan là cảm thán người với người chi gian khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Lục Thanh Ly cực kỳ hâm mộ nói, "Này trân châu thật xinh đẹp." Lục Thanh Điểu đối này đó đảo thực tùy ý, "Là ta cậu đưa ta sinh nhật lễ vật, nói là làm vật phẩm trang sức ma thành phấn đều được." "Ma thành phấn. Lục Thanh Điểu giật mình, buột miệng thốt ra nói, "Nhị Đường tỷ có thể hay không đưa ta một viên?" Lục Thanh Điểu kinh ngạc mà nhìn nàng, "Chính mình?" Giống như cùng cái này tiểu đường muội cũng không thuộc đi, Lục Thanh Ly cười nhạo, "Sáu đường muội như thế nào há mồm liền phải đồ vật đâu?" Lục Thanh Loan bị nói mặt đỏ lên, Lại vẫn cắn môi nhìn lục thanh điểu, chờ đợi ánh mắt tất lộ không bỏ sót. Lục thanh điểu phía trước đối lục thanh loan hảo cảm theo nàng tùy tiện muốn đồ vật bị rửa sạch không còn sót lại chút gì, nàng nhàn nhạt nói, ngươi muốn liền cho ngươi một viên đi. Đấy lòng lại cười nhạo quả nhiên tam phòng ra tới nữ nhi đều là ham tiện nghi. Lục thanh ly đứng ở một bên trên mặt hiện lên châm trọc tươi cười, ngay cả lục thanh nhạn cũng dùng một loại không thể tưởng tượng mà ánh mắt nhìn nàng. Lục thanh loan lại chỉ đương không biết, vui mừng mà cầm một viên châu tròn Ngọc sáng Quả nhiên là thượng giai chi phẩm. Sau đó lại hướng Lục Thanh Điểu nói lời cảm tạ, cảm ơn nhị đường tỷ. Trải qua như vậy một tiểu nhạc đệm, Lục Thanh Điểu một chút tâm tình cũng đã không có, trực tiếp đổi người, ta mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi. Nàng là thật hối hận nhất thời mềm lòng làm các nàng đến chính mình sân xem lễ phục, coi trọng người khác đồ vật còn không biết xấu hổ mở miệng muốn. Lục Thanh Loan biết nàng là hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ là trong lòng yên lặng nói, chờ ta làm ra tới ngươi sẽ biết. chương 20 son phấn Ra hàm phương viện, liền luôn luôn ngụy trang ôn nhu đãi nhân Lục Thanh Ly đều nhịn không được ra tiếng nói, sáu đường mội hôm nay cũng quá không lễ phép đi, như thế nào có thể hỏi nhị đường muội muốn đồ vật. Lục Thanh Loan khẽ cười nói, là ta đường đột. Lục Thanh Ly còn tưởng rằng nàng sẽ còn cái miệng, không nghĩ tới nàng này phúc dịu ngoan thái độ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lục Thanh Loan gật đầu nói, ta đi trước, nhị đường tỷ nam đường tỷ tại kiến. Lục Thanh Ly chơ mắt nhìn Lục Thanh Loan phong thả ung dung rời đi. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, ra mặt dạy chủ nhân. Bạch lộ là ở bên ngoài, không nghe thấy tỉ mội mấy cái đối thoại, nhưng là lục thanh ly ra tới sau câu kia chất vấn, nàng lại nghe đến rõ ràng, trần trừ muốn hỏi một chút lục thanh loan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lục thanh loan nhìn ra nàng dối dám nơi, đơn giản chính mình nói ra nói, ta muốn dùng trân châu ma thành phấn làm vài thứ, đến lúc đó nhị đường tỷ khẳng định thích. Bạch lộ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đối lục thanh loan hiếm lạ cổ quái chế tắc tràn ngập tin tưởng Nghe vậy mặt giãn ra nói, nguyên lai là như thế này, tiểu thư muốn ta hỗ trợ làm cái gì sao? Đương nhiên muốn. Lục Thanh Loan cười tủm tỉm mà nói. Một canh giờ sau, bạch lộ trong lòng ngực xủy giấy bao đi đến Lục Thanh Loan trước mặt, thấy nàng trong tay cầm mấy viên hồng cây củ cải đường chính lăn qua lộn lại mà xem, do nói, tiểu thư, ngươi muốn đồ vật đã làm tốt. a mau làm ta nhìn xem. Lục Thanh Loan vừa nghe nàng trở về, vội vàng buông trong tay hồng cây củ cải đường, mở ra giấy bao. Bên trong đúng là bị ma thành phấn chân Châu Nàng dùng ngón tay tinh tế nhéo lên một chút nhẹ xoa, tuy rằng so ra kém hiện đại máy móc nghiền ma tinh tế trình độ, nhưng là cũng có thể dùng. Bạch lộ cười nói, còn hảo ta nhớ rõ bên trong phủ nhà kho bên kia có chuyên môn ma dược liệu khí cụ, lại làm tiểu thất hỗ trợ ma. Lục Thanh Loan gật đầu, không quên khen nàng một câu, ngươi làm việc ta yên tâm. Bạch lộ cả ngày đi theo nàng phía sau, đã thói quen nàng nói chuyện lao thành làm việc chấm ổn, vì thế cười cười hỏi tiểu thư phải dùng cây củ cải đường làm thứ gì sao? Lục Thanh Loan cũng là đi phòng bếp cầm chén muôn phát hiện đồ ăn sót còn thừa mấy cái màu đỏ cây củ cải đường, nàng chính là tưởng chính mình làm chút đồ trang điểm, trân châu phấn là tốt nhất phấn nền, thiên nhiên còn hộ ra, mà cây củ cải đường căn làm son môi nhất thích hợp bất quá. Chỉ tiếc hiện tại qua hoa hồng mùa, bằng không lấy tới làm chút má hồng cũng thứ hảo. Đúng vậy, cái này ngươi đến giúp ta trước phá đi, chỉ trừ cây củ cải đường căn nước. Lục Thanh Loan đem tối đá đưa cho Bạch Lộ, Chính mình tắt nhanh tay mà đem trân châu phấn ngã vào chén nhỏ chung lại đem du cao rơi vào đi chút cuối cùng bỏ thêm chút nước sôi để ngồi thủy chuẩn bị ổn thỏa liền bắt đầu dùng ngưỡng nhỏ trước quái để ngừa ngăn chân châu phấn sẽ đọc lại muông nhỏ còn có thể triển khai Bạch lộ nhìn nàng liên tiếp lưu loát động tác xuất thần nàng càng ngày càng nhìn không thấu lục thanh Loan ngắn ngủ một tháng thời gian khiến cho lão phu U nhân càng thêm thêmsủ ái mỗi người đều nói lục tiểu thư buồn lốc chính là nàng phát hiện lục thanh Loan không chỉ có không ngu ngốc còn đặc biệt thông minh Nàng làm lá lách chính là hiện tại cũng không đến bán. Lục Thanh Loan bắt đầu còn không có chú ý, sau lại cảm thấy rừng ở chính mình trên người ánh mắt quá mức nóng cháy, không cấm hiếu kỳ nói, Bạch Lộ, làm sao vậy? A không có việc gì. Bạch Lộ vội vàng túi đầu bắt đầu bận việc, trong lòng lại âm thầm nói, tiểu thư thông minh còn không hào sao, tựa như lúc trước nàng nói, chỉ cần tiền đồ tổng sẽ không quên chính mình là đủ rồi. Bạch Lộ hít vào một hơi, đem tạp nghiệm thanh trừ, chuyên tâm làm việc. Lục Thanh Loan trước kia lớn nhất yêu thích chính là tự chế này đó ngọn ý, nàng vô tâm lưu ý Bạch Lộ, lại nghiêm túc quấy chén nhỏ chung đồ vật. Cảm giác hy liền nhiều hơn trân châu phấn cùng cam du, vẫn luôn chờ trân châu phấn toàn bộ đều đều dung hợp, nàng mới thay đổi chiếc đũa tiếp tục quấy. Qua hồi lâu, Bạch Lộ đem hai cái cây củ cải đường đầu đều đảo đến tối lạ, lại dùng sạch sẽ bố đem trộn lẫn qua một lần, được một chén nhỏ màu đỏ cây củ cải đường nước, nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, cánh tay hảo toan a. Lục Loan cánh tay cũng là từng đợt tê dại. Cùng loại nhũ dịch giống nhau phấn nền cuối cùng hoàn công, nhan sắc là màu trắng ngà, hương vị còn mang theo nhàn nhạt cam du vị. Lục Thanh Loan cao hừng nói, "Bạch Lộ, ta cho ngươi đổ đồ mặt." Bạch Lộ a một tiếng, còn không có tới kịp hỏi rõ ràng đã bị Lục Thanh Loan mệnh lệnh nhắm mắt, nàng chỉ cảm thấy trên mặt lạnh căm căm dính hề hề, nàng vừa mới chuẩn bị chớp mắt, Lục Thanh Loan uống trụ nàng, đợi lát nữa lại chớp mắt. Nàng nghiêm túc mà dùng tay nhỏ ráp mặt phát đem trần châu phấn nền một chút một chút mạt đều đều ở cái trán, cho mũi, gương mặt Càm, chỉ chốc lát lục thanh loan nhẹ nhàng thở ra, hảo. Nàng chỉ lau một nửa, ừ. nhìn xem đối lập hiệu quả còn thực hảo. Bạch lộ làn ra lực hoàng, nhưng là thắng ở ra chất tinh tế, không có đầu đầu lỗ chân lông, tô lên trân châu phấn nền, sắc mặt tức khắc đẹp không ít, hơn nữa thủy nhuận lượng lệ. Bạch lộ khẩn trương mà mở to xe mắt, ánh vào mi mắt chính là gương đồng trung chính mình khuôn mặt, không, tựa hồ lại có chút không giống nhau. Nàng không tự giác sờ lên mặt, lục thanh loan ở một bên vội vàng giải thích nói, gương xem không lớn thanh Bất quá vẫn là có thể nhìn ra bất đồng, đúng không? Bạch lộ kinh hỉ nói, ta bên trái sắc mặt tựa hồ càng trắng chút. Ngươi là cho ta lau bột nước sao? Xem như đi. Lục thanh loan cười ngâm ngâm nói, chính là bột nước quá làm, không thích hợp mùa đông dùng, cho ngươi sở chính là ta mới vừa dùng trân châu phấn làm, kêu phấn nền. Phấn nền bạch lộ lẩm bẩm mặc nghiệm, này thật đúng là cái thứ tốt ta. Lục thanh loan cười cười lại đem nàng bên kia mặt mặt hảo, cái này hiệu quả lần đầu tới xem còn thực không tồi. Nàng trong lòng vui dạo rực Muốn nói phía trước bạch lộ đối Lục Thanh Loan còn có bán tín bán nghi, hiện tại đã hoàn toàn cung bái Lục Thanh Loan, nàng chỉ vào chính mình dã nửa ngày cây củ cải đường nước, cái này là làm cái gì? Son ngôi. Lục Thanh Loan thuận miệng một đáp, vừa thấy bạch lộ lộ ra nghi hoặc biểu tình, nàng vội vàng sờ sờ chính mình ngôi ý bảo nói, bôi trên trên môi Bạch lộ hiểu biết cười nói, nguyên lai tiểu thư phải làm son ngôi. Lục Thanh Loan một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giá khởi thiêu trà tiểu lò Mang lên tiểu chảo sát, đem cây củ cải đường nước đảo đi vào thêm chút căm du, lại đem sáp hong tích một ít ở bên trong. Ngao đến mò làm nồi mới trang đến tiểu sứ trong hộ, nguyên bản có non nửa ly cây củ cải đường nước, ngao đến ra nồi liền trang lớn bằng bàn tay sứ hộp non nửa hộ. Đem tất cả đồ vật làm xong thiên đã toàn hắc, kim thẩm làm cơm chiều đều nhiệt hai lần mới bưng lên bàn. Đêm nay thái phẩm là ba cái món ăn mặn hai cái thức ăn chay, một cái canh, lục thanh loan bưng lên chén liền vùi đầu khổ ăn, một chén cơm ăn xong mới vừa rồi đầu Vừa lúc nhìn thấy tiểu hỷ liếm môi, nàng tay cứng lại, xin lỗi nói, hôm nay bị đói các người, bạch lộ tiểu hỷ, các ngươi đi phòng bếp đi trước ăn cơm đi, ta nơi này không cần người hầu hạ. Tiểu hỷ vui mừng mà ứng thanh, bạch lộ lại lắc đầu nói, cũng không kém này nhất thời, tiểu hỷ tỷ ngươi đi trước, ta theo sau liền tới. Lục thanh loan gật gật đầu, kia tiểu hỷ đi trước ăn đi. Tiểu hỷ gương mặt tươi cười cứng đờ, cắn cắn môi nhìn bạch lộ đi qua đi cấp lục thanh loan chia thức ăn, nàng ngốc lập trong chốc lát chậm rãi rời đi trong miệng lẩm bẩm một câu, quả nhiên là vua định nọt. khinh phiêu phiêu mà một câu hoàng hốt mà truyền vào bạch lộ trong thai, nàng kinh ngạc ngầm đầu, tiểu hỷ người đã không thấy, nàng cười cười, cho rằng chính mình ra ảo giác. Ngày thứ hai lục thanh loan tâm tình rất tốt đi thư phòng, lại lọt vào chưa bao giờ có dùng mình đối đãi lục thanh niểu nhìn thấy nàng trực tiếp cái hốt cho nàng liền xem đều không mang theo xem lục thanh loan liếc mắt một cái, chính là lục thanh nhạn đều chỉ miễn cưỡng cười hạ liền túi đầu chính mình đọc sách. Ở vào cao áp không khí trung lục thanh loan trong lòng rúng sợ, cố tình lớp học thượng Ngô Phu tử còn riêng khen ngợi nàng một phen, Lục tiểu thư tiến bộ thật mau, tự tuy rằng viết chẳng ra gì, nhưng là tự lại nhận không ít. Liên lục thanh niểu đều rất ít được đến Ngô Phu tử khen ngợi, mà Lục thanh loan này đã là đệ tam hồi bị Ngô Phu tử khích lệ, này như thế nào không cho những người khác đỏ mắt. Ngô Phu tử vừa mới dứt lời, mà khác ba người động tác nhất trí chiều Lục thanh loan nhìn lại, nàng đều có thể cảm thụ Lục thanh ly ánh mắt hướng châm giống nhau bay về phía chính mình phận không thể chọc hai cái động. Lục Thanh Loan âm thầm cười khổ, thừa dịp giữa chưa tán học muốn chạy nhanh mượn sức Lục Thanh Niểu a, bị cô lập căng thủ cảm giác thật không hào chơi. Con hào hôm nay Lục Thanh Niểu giữa chưa không bị thỉnh đi đại phu nhân sân, lễ nghi khóa một kết thúc, đại gia từng người trở về đi, Lục Thanh Loan dẫn theo váy truy ở Lục Thanh Niểu phía sau hô, "Nhị Đường tỷ, nhị Đường tỷ." "Từ từ ta." Lục Thanh Niểu nghe thấy nàng thanh âm, mày nhắn lại, làm bộ nghe không thấy tiếp tục hướng phía trước đi. Lục Thanh Loan chút nào không thấy nhúc nhích. Ít nhiều mấy ngày này mỗi ngày kiên trì rèn luyện, sức của đôi bàn chân đều cường không ít, ba bước hai bước liền đuổi theo Lục Thanh Điểu, thở hứng hộp, nhị đường tỉ. Ra mặt dày, Lục Thanh Điểu trong lòng mặc một câu, nàng không kiên nhẫn mà dương mắt, chuyện gì. Lần trước hỏi nhị đường tỷ muốn trân trâu, hôm nay riêng cấp nhị đường tỷ Lục Thanh Điểu lạnh lùng cười nói, người muốn đều phải đi, ta cũng không phải cái loại này keo kiệt người, không cần trả ta. Ngoài miệng nói không cần còn, nhưng nói chuyện giọng chính là để ý thực. Lục Thanh Loan trong lòng cười trộm, tiểu dạng, cũng không tin không đối phó được ngươi này biệt nữ tiểu cô nương. Nàng lắt đầu, trong tay cầm hai cái tiểu bạch sứ hộ, nói, nhị đường tỷ đây là ta chuyên môn cho ngươi làm, ngươi thử xem sẽ biết. Lục Thanh Loan ngữ khí thành khẩn, Lục Thanh Niểu tưởng cự tuyệt đến bên miệng không tự chủ được biến thành, vậy cho ngươi một cơ hội thử xem. Ngươi nói là chuyên môn làm cho ta, rốt cuộc thứ gì. Lục Thanh điểu phía trước đối nàng ấn tượng cũng không xấu, chỉ là ngại với nàng muốn chân châu sự. Cảm thấy Lục Thanh Loan không phóng khoáng tham thiện nghi, hiện tại lại bị Lục Thanh Loan nhắc tới lòng hiếu kỳ. Son phấn. Lục Thanh Loan đơn giản nói câu, quả nhiên nhìn thấy Lục Thanh Niểu thất vọng biểu tình. Lục Thanh Niểu há mồm tưởng nói, chính mình cái dạng gì son phấn không có, còn cần ngươi sao. Chẳng qua lời này quá mức đã thương người, nàng không hảo thuyết ra tới. Không cần. Nàng cứng rắn mà cự tuyệt, liền tưởng lướt qua Lục Thanh Loan hướng phía trước đi. Lục Thanh Loan đứng ở tại chỗ không núp đích, nghiêng đầu cười. Nghị Đường tỷ không thử xem như thế nào biết không cần phải. Đây chính là ngươi Trần Châu phấn làm thành, ngươi nếu không dùng nhưng mệt quá độ. Lục Thanh Niểu dừng lại bước chân, quay đầu vừa lúc đối thượng Lục Thanh Loan rảo hoạt ánh mắt, nàng phồng lên quay hàm, nửa ngày mới nói nói, "Vậy ngươi đi theo ta." Chương 21 ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Thanh Loan đi theo nàng đi hàm phương viện, ở trong viện tiểu đỉnh chung ngồi xuống, không đợi Lục Thanh Niểu mở miệng, Lục Thanh Loan liền nói, nhị Đường tỷ, mượn ngươi nha hoàn sử sử tốt không?" Lục Thanh Điều tưởng nói nàng việc nhiều. Đối thượng nàng cười ngâm ngâm mặt, lại nhìn xuống, mắt chiều bên người Minh Nguyệt thoáng nhìn, Minh Nguyệt hiểu ý mà đi lên trước. Lục Thanh loan lời nói không nói nhiều, phân phó Minh Nguyệt ngồi xuống nhắm mắt liền bắt đầu cho nàng mặt phấn nền. Lục Thanh điểu ngay từ đầu chỉ là không chút để ý mà nhìn, nhưng theo Lục Thanh loan tay nhỏ khắp nơi bôi, nàng mắt càng trừng càng lớn. Lục Thanh loan đem Minh Nguyệt cả khuôn mặt đều mặt đều đều, lại dùng ngón út khơi màu một đinh điểm son ngôi, nhẹ nhàng điểm ở Minh Nguyệt trên ngôi, lại dùng lòng bàn tay quét hai cơ bản hoàn thành Một trương thủy nhuận ánh sáng mặt liền ra lò, mặt da trắng non không rảnh, thủy hồng sắc môi tươi đẹp ướt tát, lục thanh loan mi mắt cong cong, tựa hồ thực vừa lòng trước mắt hiệu quả. Lục thanh niểu ngốc lăng nửa ngày mới ra tiếng, đây là người dùng chân châu phấn làm. Đúng vậy, còn may mà nhị đường tỉ chân châu. Nàng cười cười lại nói, quá mấy ngày muốn đi làm khách, này đó có thể có tác dụng, đây là dùng chân châu phấn làm, đây là dùng cây củ cải đường nước làm, bảo quản sẽ không thương đến làn da. Thương đến làn da. Lục Thanh Điểu có chút khó hiểu, ngay sau đó lại giống minh bạch cái gì giống nhau, ta đã hiểu, phía trước ta nương đều nói qua tiểu hài tử muốn thiếu dùng son phấn, nói những cái đó không tốt. Nay đó liền thỉnh nhị đường tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có hại. Lục Thanh Loan chân thành mà đem hai cái bạch sứ tiểu hộp đặt lên bàn, nay đó để lại cho nhị đường tỷ, ta đi về trước làm. Dứt lời, Lục Thanh Loan lễ phép cười, liền đi ra tiểu đình. Lục Thanh Liểu giờ phút này tâm tình rất là phức tạp, chơ mắt thấy Lục Thanh Loan rời đi. Nàng chậm rãi ruôi tay lấy quá kia hai cái tiểu hộ, Minh Nguyệt cười nói, Lục tiểu thư thật đúng là có tâm, cũng không biết nàng như thế nào làm ra này đó. Lục thanh niểu đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng trong lòng chỉ nghĩ, tựa hồ. Chính mình nên cấp 6 đường mội nói tiếng cảm ơn. Buổi chiều nữ hồng khóa Lục thanh niểu đã liên tục xem Lục thanh loan không giới 10 biến, này không bình thường a Lục thanh loan lấy châm tay đều đang run rẩy Lục thanh ly cũng phát hiện này một tình cảnh, che miệng cười nói, 6 đường mội. Ngươi hiện tại biết tùy tiện muốn người đồ vật tư vị không dễ chịu đi. Vui sướng khi người gặp hòa chủ, Lục Thanh Loan hận không thể lấy châm trọc nàng một cái động động, Lục Thanh nhạn thỏ qua tới nhỏ giọng nói, "Sáu đường muội, ta xem ngươi vẫn là đem trân châu trả lại cho nhị đường tỷ đi." Nàng lời này là hảo tâm, Lục Thanh Loan tâm lĩnh, nàng khóc tang mặt nói, "Ta lui a, nàng thật là lui, tuy rằng chính mình còn để lại một chút chính mình dùng, chính là nàng cũng cấp Lục Thanh liệu một hộp phấn nền không phải sao?" Lục thanh niểu còn như vậy xem chính mình là mấy cái ý tứ Sáu đường mội Lục thanh niểu rốt cuộc há mồm Bên cạnh mấy người đều dựng thai bình thần Lục thanh ly là xem kịch vui bộ ráng Nghĩ lục thanh niểu cuối cùng nhịn không được Muốn cùng lục thanh loan tính sổ Lục thanh nhạn còn lại là cắn môi Một bộ lo lắng biểu tình Lục thanh loan lại là anh dũng hy sinh bi tráng bộ ráng Lục thanh niểu nghĩ nghĩ lại mới nói nói Tan học ngươi tới ta sân gì Lục thanh loan cho rằng chính mình nghe lầm Đái nàng trưởng lớn mắt chiều Lục Thanh Niểu nhìn lại, lại thấy Lục Thanh Niểu đối chính mình hơi hơi mỉm cười. Lục Thanh Ly trợn mắt há hốc mồm, nàng thiếu chút nữa liền buột miệng tốt ra, dựa vào cái gì? Lục Thanh Niểu không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay miêu tốt đa dạng tìm tô phu tử, Lục Thanh Ly sắc mặt xanh mét, nàng thật sâu hút một hơi, ý vị thâm trường nhìn Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, túi đầu vội chính mình đi. Chỉ có Lục Thanh Nhạn không hiểu ra sao, thậm chí hoảng sợ mà lôi kéo nàng ống tay háo, nhị đường tỷ kêu ngươi đi nàng sân không phải là vì trừng phạt ngươi đi. Lục Thanh Loan dở khóc dở cười, nàng trấn ăn nói, không lần đó sự, ngươi không nhìn thấy nhị đường tỉ đối ta cười sao. Lục Thanh nhạn đầu riêu cùng chống bỏi dường như, Lục Thanh Loan bố đầu, chẳng lẽ chính mình hoa mắt lạc. Chờ nàng theo Lục Thanh liệu đi hàm phương viện, mới biết được chính mình thật là suy nghĩ nhiều, chính là nói sao, một cái 8 tuổi tiểu nữ đồng thật đúng là lợi hại đi nơi nào không thành. Cảm ơn ngươi sáu đường muội phía trước là ta trách toan ngươi. Lục Thanh Điểu nhéo góc áo có chút không được tự nhiên mà nói, nhìn ra được nàng thực không thói quen nói những lời này. Đối với Lục Thanh Điểu thái độ chuyển biến, Lục Thanh Loan vẫn là thấy vậy vui mừng, nàng vội vàng cười nói, không cần khách khí, nhị đường tỷ thích liên hảo. Lục Thanh Điểu hiểu ý cười, nàng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, nói thật ra, nàng thật đúng là sợ Lục Thanh Loan cùng Lục Thanh Ly là một cái tính tình, là một sự kiện, liền cả ngày treo ở ngoài miệng, cố ý vô tình đều phải đề một câu, làm nguyên bản cảm kích người khác nghe nhiều liền phiền chán. Ngươi lại như thế nào làm thứ này? Lục Thanh Điểu cùng Lục Thanh Loan sóng vai đi vào phòng trong, vừa nói chuyện. Cái này kêu phấn nền, là ta trong phủ một cái ma ma dạy ta. Lục Thanh Loan giải cái dối, cũng may Lục Thanh Điểu không dối dám phương diện này vấn đề, càng cảm thấy hứng thú mặt khác đồ vật. Ta cảm thấy mau so được với vân dung phường một nước. Lục Thanh Điểu nói chuyện đều có chút kích động, còn có cái này son ngôi, cư nhiên là ngọn. Lục Thanh Loan cảm thấy trước mắt Lục Thanh Điểu mới giống tiểu hài từ sao Nàng lịch ngậm mà trước mắt, là dùng cây củ cải đường nước làm, đương nhiên là ngập lạc. Sáu đường mọi ngươi có thể hay không cũng dạy ta làm. Lục Thanh Niểu suần suần muốn thử, chờ đợi mà nhìn Lục Thanh Loan. Ngậy. Nàng có chút khó xử nói, không phải ta không giáo, là lúc này đồ vật không đủ đầy đủ hết, ngày khác ngươi có rảnh đi ta kia được không? Hảo. Lục Thanh Niểu rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi, sáu đường mùaội, ngươi còn sẽ làm mặt khác đồ vật sao? Lục Thanh Loan không tính toán dấu nàng, sẽ Thật sự, nguyên bản chỉ là Lục Thanh Điểu thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Lục Thanh Loan thật đúng là sẽ, nàng hai mắt sáng ngời nhìn chạm đất Thanh Loan, còn sẽ cái gì? Lục Thanh Loan vươn ngón tay nhỏ lắc lắc, nhị đường tỉ, ta chính là thực thích ngươi, ta đem ta bí mật nói cho ngươi, ngươi vì ta bảo mật được không? Ta chính là thực thích ngươi. Lục Thanh Điểu hơi hơi giật mình, không dự đoán được Lục Thanh Loan nói ra như vậy lời nói, nàng nhấp nhấp môi cũng vươn chính mình ngón tay nhỏ, cùng Lục Thanh Loan ngón tay câu ở bên nhau, nhẹ giọng nói Ngươi nếu đáp ứng dạy ta, ta liền cho ngươi bảo mật ảo." Nang Xi si bật cười, mắt thấy Lục Thanh Điểu hơi hơi đỏ lên mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta còn sẽ làm phấn mặt, đáng tiếc hiện tại cái này mùa làm không được." Lục Thanh Điểu lại lần nữa tò mò hỏi, "Làm phấn mặt còn phân mùa?" "Đương nhiên, hoa hồng nguyệt quý hiện tại nhưng không có." Lục Thanh Điểu ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn nàng cụ thể quá trình, hai cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau, nói vui vẻ vô cùng. Mầu Lang đi vào cười hỏi Lục Thanh Điểu, "Tiểu thư chính là muốn chuẩn bị ăn cơm. Nàng hỏi chuyện từ quyển chuyển, ngụ ý chính là muốn hay không lưu lục tiểu thư ăn cơm. Lục thanh niểu có chút khó xử, nàng luôn luôn không thích cùng người khác nhiều thân cận, lưu cơm càng là không thể nào, chính là vừa mới mới cùng sáu đường mội câu ngón tay, không lưu cơm giống như lại không thể nào nói nổi. Lục thanh loan lại không phải thật gờ, nơi nào nhìn không ra nàng do dự chi ý, vì thế vội vàng đứng lên, nhị đường tỷ ta đi về trước, bằng không Diêu ma ma lại nên nói ta, cũng đừng quên chúng ta ước định nha Tiểu nữ nhi ra cười ngây ngô làm Lục Thanh Loan cũng nhuẩn miệng cười, nàng gật gật đầu, mậu lang, đưa Lục Tiểu Thư. Lục Thanh Loan cảm kích biết điều thực làm nàng vừa lòng, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi Lục Thanh Loan đều là hử ca đi vào sân, Diêu ma ma đón đi lên, quả nhiên là một đốn hảo thuyết, Tiểu Thư lại đi đâu, mắt thấy trời đã tối rồi còn không trở lại. Nói ánh mắt lại cố ý vô tình mà ngó bên người bạch lộ, trước kia Tiểu Thư chính là ngoan ngoan hiểu chuyện, từ trong viện vào tân nhân, càng thêm ra. Bạch Lộ sắc mặt vi bạch, không biết làm sao mà đứng ở chỗ đó, Lục Thanh Loan vốn dĩ hảo tâm tình gương mặt tươi cười theo Diêu Ma Ma lải nhải cũng dần dần chấm hạ. Tiểu thư hiện tại là sống nhờ ở nhà cũ, hành sự nói chuyện đều nên chú ý chút, liền tính tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu được ngày đó, bên người đi theo người cũng là ăn không ngồi rồi sao? Diêu Ma Ma mắt thấy Bạch Lộ một ngày ngày được sủng ái, nàng trong lòng càng thêm không cân bằng, hiện tại cuối cùng bắt được một cái cơ hội, có thể hảo hảo nói một hồi. Sắc trời đã đen. Nàng nhìn không thấy Lục Thanh Loan đã biến sắc mặt, hoặc là ở trong lòng nàng, Lục Thanh Loan vẫn là trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ nhát gan sợ phiền phức xấu nha đầu. "Diêu ma. Thanh Thúy tiếng nói thành công đánh gãy Diêu ma nước miếng bay tứ tung thao thao bất tuyệt, bạch lộ hồng vánh mắt, một bộ mau khóc bộ dáng, nghe thấy Lục Thanh Loan mở miệng, nàng cái thứ nhất phản ứng không phải thả lỏng, ngược lại là lôi kéo Lục Thanh Loan ống tay háo, ý bảo nàng đừng cùng Diêu Mama khởi xung đột. Lục Thanh Loan nhàn nhạt, nhạt nhìn bạch lộ liếc mắt một cái. Giờ phút này không ai biết nàng bình tĩnh gương mặt hạ che giấu sắp khí tạc thổi, ngài nói xong sao. Diêu ma ma trừng lớn mắt, nhìn chầm chầm Lục Thanh Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Lục Thanh Loan nghiêm mặt nói, ta kính ngươi là của ta bà Vú đối với ngươi kính yêu có thêm, chính là ngươi ngay trước mặt ta nói những lời này không quá phận sao. Diêu ma ma xoắn cổ cường ngạnh nói, hiện giờ tiểu thư lớn, liền ma ma lời nói cũng không nghe, ta nói này đó đều là vì tiểu thư hảo, tiểu thư chẳng phân biệt thị phi đảo trách ta Lục thanh loan khí cực phản cười, nàng gật gật đầu liền nói mấy cái hảo, sau đó lại nói, ta chẳng phân biệt thị phi, ta đây hiện tại liền đi tổ mẫu kia đem vừa rồi mama lời nói nói cho tổ mẫu nghe một lần, nhìn xem có phải hay không ta thật sự chẳng phân biệt thị phi. Dứt lời, nàng quay đầu liền hướng sân ngoại hướng, lúc này nàng là thật sinh khí, trước nay đến thế giới này, nàng nơi trốn phục tiểu nhường nhịn, đối với Diêu ma ngày thường tại thế, nàng cũng đều bởi vì Diêu ma ma là chính mình đi vào nơi này lúc ban đầu nhìn thấy người vẫn luôn không so đo, nàng bị khi dễ chết thời điểm, không ai vì chính mình nói một lời, nàng đã chịu nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ, bên người nha hoàn ma ma cũng sẽ không thương tiếc chính mình, nàng không xa cầu tiểu hỷ cùng Diêu ma, ma có thể giúp chính mình, chính là vì cái gì chính mình nỗ lực một chút một chút thay đổi hiện trạng khi, chính mình bên người người còn muốn nhảy ra chỉ trích chính mình, kéo chân sau. Hiện tại lục thanh loan cuối cùng là minh bạch, vốn là không phải một đường người, cần gì phải cưỡng cầu đi một hàng lộ. Người thiện bị người khinh, Chính mình thoái nhượng chỉ biết đổi đến người khác được một tức lại muốn tiến một thước, lao hổ không phát huy, thật đương chính mình là mềm quả hồng. Chương 22 ác phó khinh chủ Diêu ma ma không nghĩ tới luôn luôn chậm nuốt tính tình Lục Thanh Loan nói đi là đi, thế nhưng nhất thời sức sờ ở chỗ đó, vẫn là Bạch Lộ phản ứng lại đây, tay mắt lanh lẹ bắt lấy Lục Thanh Loan, mãn nhãn đều là cầu xin, tiểu thư Lục Thanh Loan bước chân cứng lại, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, lại nghe thấy Bạch Lộ thấp giọng cầu đạo, đường tức giận, ngài nghe ta một câu được không. Náo đến lao phu nhân chỗ đó đi không tốt. Nàng rốt cuộc là vì Lục Thanh Loan suy nghĩ, cũng không có châm ngồi thổi gió, ngược lại khuyên can. Lục Thanh Loan có chút do dự, ai ngờ Diêu Ma Ma một ngông ngồi dưới đất, vô đùi khóc thiên thưởng địa gào khóc, tiểu thư muốn đi tìm lao phu nhân liền đi thôi. Lão nô vì tiểu thư hảo mới bất đắc dĩ làm ngắc nhân, tiểu thư hiện tại không quen nhìn lão nô, muốn đuổi lão nô đi. Diêu Ma Ma lớn giọng trực tiếp đem tiểu Hỉ cũng hấp dẫn lại đây, Lục Thanh Loan quyết đoán mà ném ra bạch lộ nói, lạnh lùng phân phó nói: Tiểu hỉ, giá rêu ma bạch lộ, cùng ta đi tìm tổ mẫu Rêu ma ma tiếng khóc đột nhiên im bật Nàng tránh thoát tiểu hỉ tay, không thể tin tưởng trừng mắt lục thanh loan Nàng vốn tưởng rằng chính mình một khóc hay náo Lục thanh loan liền sẽ thỏa hiệp, phía trước còn không phải là như vậy sao Ai biết lục thanh loan chẳng những không để mình bị đẩy vòng vòng Ngược lại hạ quyết tâm muốn đi tìm lao phu nhân Cái này nàng chính là thật sự luôn cuống Chờ hạ đằng hạ Rêu ma ma cuống quyết mà xua tay Này việc nhỏ phiền toái lao phu nhân làm cái gì?" Lục Thanh Loan nga một tiếng, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, "Không thể chí không, mama ma phía trước không phải nói ta thị phi bất phân, còn muốn đuổi ngươi đi sao?" Diêu ma, ma một trận nghẹn lời, ậm ừ nửa ngày nói, "Ta cũng là vì tiểu thư hảo." "Đủ rồi." Lục Thanh Loan nhíu mày đánh gáy em nàng lời nói, "Luôn mồm đều là nói tốt với ta, rốt cuộc tốt với ta đến nào?" "Mama, ngươi là ta bà vũ, không phải ta nương, tại đây sơn" Ta chưa chắc chuyện gì đều phải hướng ngươi hồi báo." Diêu Ma Ma hai mắt rưng rưng, "Tiểu thư tuy rằng là chủ tử, nhưng ở lòng ta vẫn luôn đem tiểu thư đương nữ như xem, ta biết ta là nô tài, thân phận hèn mọn, gánh không dậy nổi tiểu thư kính yêu, nhưng là ta một mảnh thiệt tình không thể đạp hư a." Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy thiên lôi quần quận, phía trước tức giận cũng bị này một phen lời nói hướng đến tan thành mây khói, Diêu Ma Ma rưng rưng phụng tâm bộ dáng làm chính mình nháy mắt trở lại nghèo rao ngaien mãi cử trường, chính mình là kia phụ lòng hắn. Mà Diêu Ma Ma một mặt khóc đều người vô tình ngươi lánh khóc người vô cớ gây rối một mặt lôi kéo chính mình tay nói ta kỳ thật là thiệt tình ái người a Nghĩ vậy nhi lục thanh loan một trận ác hàn, nổi ra gả toàn thân bỏ mãn, nàng xoa xoa cánh tay, tư duy lại thanh minh chút. Nàng vốn là lấy Diêu Ma Ma có chút đau đầu, hôm nay Diêu Ma Ma chính mình nháo trận này, ngược lại là đưa tới cửa cơ hội tốt. Diêu Ma Ma mềm khí thế nói nửa ngày, đều không thấy lục thanh loan đáp lại, trong lòng đang lúc có chút thấp hỏng liền nghe thấy Lục Thanh Loan mở miệng hô thanh, "Diêu Mama." "Ai, tiểu thư." Tổ mẫu từng nói cho ta, làm chủ tử nên cường mạnh chút, nếu không sẽ có ác phó khinh chủ nói đến nơi này, Lục Thanh Loan cố ý đốn hạ, quả nhiên nhìn thấy Diêu Mama trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Lục Thanh Loan ra vẻ ngây thơ, "Ta đảo không biết ác phó khinh chủ là chuyện như thế nào, chính là Mama mọi chuyện đều nói lẩm bầm ta, còn nói ta thị phi bất phần, ta tưởng ngày khác hảo hảo hỏi hạ tổ mẫu, muốn thật là ta sai rồi." Ta phải cấp ma ma nhận lỗi. Không được không được. Diêu ma ma vội vàng xua tay, không ngừng nói, nhưng ngàn vạn đừng hỏi lao phu nhân, là lao nô vượt qua, là lao nô vượt qua. Lúc này, nàng liền ti sưng đều ra tới. Lục thanh loan vòng quanh chính mình bím tóc, nghiêng đầu nói, đó chính là nói ta không sai. Không sai, tiểu thư không sai. Diêu ma ma lau mồ hôi, trong lòng lại đem bạch lộ hận đến muốn chết, trước kia lục thanh loan nào có như vậy khó chơi, đều là bạch lộ tới về sau. Tính cách trở nên càng ngày càng quỷ dị Lục Thanh Loan chuyển biến tốt liền thu Nàng cũng biết hiện tại chính mình không động đậy Diêu ma Nhưng trải qua việc này Nàng hoàn toàn đối Diêu ma thất vọng lanh tâm Ma ta hy vọng đây là cuối cùng một lần Nàng chậm rãi nói xong câu đó Liền cũng không thèm nhìn tới rêu ma liếc mắt một cái Chỉ đối bạch lộ nói Tùy ta vào nhà Đãi lục Thanh Loan đi rồi Diêu ma ma mới nhẹ nhàng thở ra Một trận gió thổi tới Cả người dùng mình một cái Lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm hãn. Tiểu hỷ trần chừ nói: "Mama, hôm nay ngươi cũng đúng vậy, như thế nào lại la lối khóc lóc lại khóc đều, nếu là quá yếu nhĩu người khác, cái thứ nhất bị làm chính là ngươi." Liên Tiểu Hỉ đều hiểu đạo lý, giơ mama hôm nay thế nhưng hôn đầu toàn phạm sai lầm, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn Tiểu Hỉ liếc mắt một cái, "Tiểu đệ tử, đừng ở kia vui sướng khi người gặp họa, người muốn thông minh chút nên ngẫm lại như thế nào đem bạch lộ đuổi ra đi." Tiểu Hỉ liên tục lắc đầu, Bạch lộ là lão phu nhân ban cho người, ta nào có kêu bản lĩnh. Diêu ma ma cười lạnh hư nói, ta tổng hội có biện pháp đối phó này tiểu tiện nhân. Lại nói lục thanh loan trở lại trong phòng liền thấy trên bàn thả cái hộp quà, nàng kinh hỉ mà mở ra vừa thấy. Bên trong đúng là lao phu nhân vì nàng làm lễ phục, màu lam nhạt thu xam, tiểu dáng đơn giản, nguyên liệu mềm mại. Để cho lục thanh loan vừa lòng chính là nhan sắc, nàng làn ra ám hác, xuyên tươi đẹp nhan sắc mới kêu khó coi. May mắn lao phu nhân thật tinh mắt tuyển sắc t Bạch lộ cười nói, ta làm kim thẩm đi đem đồ ăn nhiệt nhiệt, tiểu thư nhất định đói bụng. Lục Thanh Loan đem quần áo ở chính mình trên người khoa tay múa chân hạ, gật đầu nói, đi thôi, đêm nay bữa ăn khuya cũng không cần làm. Đều canh giờ này, lại ăn nhiều một chút đợi lát nữa ngủ đều nên tiêu hóa bất lương. Nàng thâm hô một hơi, chỉ cảm thấy hôm nay dị thường mỏi mệt một bên ngụy trang không phải chính mình chính mình, một bên còn muốn các loại đấu trí đấu dũng, đêm nay sự làm Lục Thanh Loan càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, ma ma không thể lưu Lục Thanh Loan biết hiện tại hết thể tốt đẹp sinh hoạt đều là tạm thời, nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nhà cũ, nhưng cho dù nàng còn phải về ký châu, ít nhất cũng đến bảo đảm bên người người không có nhị tâm. Sớm ở nhà cũ trong khoảng thời gian này, Lục Thanh Loan muốn chẩm dại thay máu, thành công thu phục bạch lộ, tiểu hỷ tạm thời cũng có thể quan vọng, dư lại nhất khó giải quyết đó là diêu ma ma. Nhật tử quá thật sự mau, Lục Thanh Loan muốn dĩ đối lần này hiến hội không ôm cái gì hứng thú, nhưng theo thời gian chuyển rời nàng cũng nhịn không được bắt đầu hưng phấn lên. Tự chế phấn nền cùng son môi thành công tạm thời thu mua Lục Thanh Điểu, nàng còn riêng đưa cho Lục Thanh Loan một cái san hô đỏ vòng tay. Đồ vật không đáng giá tiền, nhưng là ý nghĩa thực mấu chốt a, Lục Thanh Loan sớm đã sở thấu Lục Thanh Điểu, biết nàng không thích làm ra vẻ, liền nói thanh tạ liền nhận lấy. Lục Thanh Điểu hào phong nói, "Sáu đường muội, ngươi lần sau làm phấn nền còn muốn trân châu liền tới ta nơi này lấy." Lục Thanh Loan nhị cười, "Nhị đường tỷ dùng xong rồi." "Đúng vậy." Minh Nguyệt sẽ không mạn, thử vài lần mới có hiệu quả. Nàng oán giận, lại thấy Lục Thanh Loan một bộ ngẹn cười bộ ráng, có chút ngượng ngùng. Ai, ta cũng không phải là vì làm ngươi cho ta làm phấn nền, mới làm ngươi tới bắt trân trâu. Nàng biện giải, mà Lục Thanh Loan không được gật đầu, ơn ơn, ta biết. Nhưng trên mặt biểu tình rõ ràng chính là nhìn thấu Lục Thanh Niểu ý tứ bộ ráng. Lục Thanh điểu không khỏi mà thất bại, hào đi hào đi, liền tính là ta muốn cho ngươi cho ta làm phấn nền, chính là... Ngươi không cho ta làm ta cũng sẽ cho ngươi. Lục Thanh Loan càng ngày càng phát hiện Lục Thanh Niểu này tiểu cô nương có chính mình đáng yêu một mặt, không chiếm tiểu tiện nghi, nhìn ra được thẩm thị đối nhà nàng giáo thực hảo. Lục Thanh Loan rốt cuộc nhịn không được cười khai, ta khẳng định sẽ cho ngươi làm, bảo quản so lần này còn hảo. Lục Thanh Niểu lộ ra nhật nhạt tươi cười, làm Lục Thanh Loan trong óc hiện ra một câu kinh điển ác tục hình dung câu ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh. Ngày nay sáng sớm Lục Thanh Loan mặc chỉnh tề. Mang theo Diêu Ma Ma cùng Bạch Lộ đi trước Lao Phu nhân bên kia, nàng trang điểm rất là thoải mái thanh tân, tóc bởi vì quá ít, nàng liền làm Bạch Lộ đem hai bên tóc vặn thành tiểu búi tóc rũ ở bên biên, mặc khác đầu tóc tắc tự nhiên rối tung trên vai. Lục Thanh Loan kiên trì không ngừng nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, làn da không giống mới quen như vậy thô ráp năm đen, trên mặt nhiều điểm thịt, đảo cũng có vẻ thuận mắt rất nhiều. Vào đại sảnh Lục Thanh Loan cư nhiên thấy Lao Thái gia, nàng ở tại nơi này gần 1 tháng, mới lần đầu tiên nhìn thấy Lao Thái gia. Vì thế đoan trang mà hành lễ, Lao Thái Gia lược có giật mình, nhìn không được nói, Loan tỉ nhi so trước kia trưởng hảo không ít. Lục Thanh Loan một ngày chiếu gương hai ba biến, có biến hóa cũng nhìn không ra, Lao Thái Gia liền bất đồng, một tháng xem một lần, cảm thấy biến hóa rất lớn. Lao Phu Nhân cười nói, xem ra lúc trước nói phóng tới ta bên người điều trị hạ thân tử vẫn là đối. Lao Thái Gia cũng loát loát tròm dâu tiếp nói mấy câu, sau đó nói, canh giờ không còn sớm, các ngươi chạy nhanh ra cửa. Đừng gọi người nói chúng ta mất lễ nghĩa. Lão phu nhân hướng thanh, kêu lên Lục Thanh Loan, Loan tỉ nhi, ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa. Lục Thanh Loan ngoan ngoắn mà lại cấp Lục Tu đi xa lễ, mới vừa rồi đuổi kịp Diệp thị, một màn này bị Lục Tu xa thu hết đáy mắt, khẽ gật đầu. Đi đến cổng lớn phát hiện nhị phu người tề thị cùng Lục Thanh Ly, Lục Thanh nhạn đã sớm tới rồi, hôm nay mở tiệc chiêu đái chỉ thịnh nữ quyến, mà đại phu nhân cùng Lục Thanh liễu ngày hôm qua liền về trước thúc Dũng hồi phủ. Lão nhị tức phụ Ngươi nhưng nhiều phái hai cái bà tử đi theo nhạn tỷ nhi, hôm nay người nhiều nhưng đừng ra sai lầm." Nhị phu người liền thanh nói, "Bà bà cứ việc yên tâm, tức phụ đều an bài hảo." Tổng cộng liền hai chiếc xe ngựa, lão phu nhân mang theo Lục Thanh Loan thượng một chiếc xe ngựa, nhị phu người cùng mặt khác hai tỷ muội ngồi một chiếc xe ngựa, dứ lại nha hoàn bà tử mênh ngông quần quần theo một đường. Bên trong xe ngựa, lão phu nhân lại không chê phiền lụy mà dặn dò thật lớn một hồi, Lục Thanh Loan nghe được nghiêm túc, không hề có lộ ra nửa phần không kiên ý tứ. Nàng cũng biết chính mình là cái hằng giả, này đó dườm giả lễ tiết nàng không hiểu, sợ chính mình làm lỗi. Nhìn thấy nàng như thế nghe lời, Lão Phu Nhân vui mừng cười nói, Loan tỉ nhi là đứa bé ngoan, tổ mẫu yên tâm. Lục Thanh Loan vừa muốn nói chuyện, xe ngựa liền rừng, chỉ nghe bên ngoài đánh xe người thét to, Lão Phu Nhân, túc dũng hậu phủ tới rồi. chương 23 làm khách hậu phủ. Lục Thanh Loan là bị riêu ma ma ôm xuống xe, nàng khẩn ở diệp thị phía sau, trộm mà đánh ra bốn phía Ngoài cửa lớn còn có 3 bốn chiếc xe ngựa, đón khách bà tử nha hoàn một đám một đám, có thể nói náo nhiệt đến cực điểm. Sương nghị bá phủ đến. Gã sai vật tiếp nhận hạ ma ma đệ đi danh thiếp, lảnh lót kêu một giọng nói. Thông gia phu nhân đã tới, mau mau mời vào. Một người mặc đẹp đẽ quý giá, nhìn qua rất là giỏi giang phụ nhân gương mặt tươi cười đi tới. Hôm nay người nhiều, nếu có chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh thông gia phu nhân nhiều đảm đương, tôn ma ma, mang thông gia phu nhân đi phòng khách dùng trà. Lao phu nhân tươi cười đầy mặt, liên thanh nói, đại phu nhân khách khí khách khí, người vội chính là. Người này đúng là túc Dũng hầu phủ đại phòng phu nhân Bạch Thị, túc Dũng chờ thẩm sách chỉ có một nhi tử, chính là đại nhi tử thẩm phóng, mà Bạch Thị chỉ chờ chính mình phu quân kế trở vị, nàng đó là hầu phu nhân. Đối mặt thân phận địa vị đều cao chính mình một đoạn Bạch Thị, Lao phu nhân thái độ muốn nhiều khiêm tốn liền có bao nhiêu khiêm tốn. Bạch Thị cười nói hai câu lại vội vàng đi chiêu đái mặt sau khách nhân. Tôn ma ma mang theo các nàng một đám người đi phòng khách, trên đường chỉ thấy không ngừng có người cùng lao phu nhân chào hỏi, nàng tuy rằng xuất thân không đủ hiền hoách, nhưng rốt cuộc cũng là trường bối, các nữ quyến gặp mặt đều so khách khí. Lục thanh loan tới rồi túc Dũng hầu phủ mới biết được cái gì kêu thiên ngoại Hữu thiên, nàng vốn tưởng rằng lục phủ liền đủ khi phái, so với nơi này có thể nói là chín châu mất sợi lông, ngọc thạch điêu lan, nóc nhà đỏ sẫm ngói lưu ly dưới ánh mặt trời sáng quắc rực rỡ, nhất diệu chính là nhị vào cửa trước giá khởi dài mấy chục mét lục tường. Cho dù đã đến cuối mùa thu, lại vẫn lục ý rảnh rào. Nhị phu người tại đây chờ trường hợp hạ miệng còn vẫn cứ nói cái không ngừng, như thế nào không thấy đại tẩu ra tới tiếp chúng ta. Đại tẩu cũng thật là, biết rõ chúng ta muốn tới còn không thấy bóng người. lão phu nhân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ít nói vài câu, bị người rảnh rỗi nghe qua không tốt. Diệp thị vốn là không lắm thích này con vợ lẽ con dâu, nói chuyện tự nhiên cũng đông cứng rất nhiều. Nhị phu người không cam lòng mà xoay qua mặt không nói chuyện. Phía trước tôn tô Ma ma cũng không biết rốt cuộc nghe qua không vẫn là ý cười doanh doanh bộ dáng, không có nửa phần biểu tình biến hóa phòng khách nội top 3 top 5 cũng ngồi không ít người tôn ma ma khách khí mà thỉnh các nàng ngồi ở Đông sườn trên chỗ ngồi nói lao phu nhân mời ngồi lao nô còn có mặt khác sự vội liền đi trước nếu có phân phó nơi này đều có nhà hoàn chờ ở lao phu nhân khẽ cười nói làm phiền người đi vội đi Lục thanhh Loan ngoan ngoẫn mà ngồi ở lão phu nhân bên người chỉ bưng lytrà tiểu tâmệ nh nhất Lục Thanh Ly dịu dàng hiền thục mà ngồi ở chỗ đó, thực mau liền hấp dẫn những người khác ánh mắt. Sư nghĩ bá phu nhân hảo. Nói chuyện đúng là chiều các nàng đi tới Bình Dương Hầu Phu Nhân, vừa rồi không nhìn thấy phu nhân tới, thật là thất lễ. Bình Dương Hầu Phu Nhân cũng liền cùng thẩm thị tuổi không sai biệt lắm, ấn tuổi nói, nàng xác thật nên hướng Lao Phu Nhân chào hỏi, nhưng nếu ấn tức vị tính, Lao Phu Nhân ngược lại thấp nàng nhất đẳng. Lao Phu Nhân vội vàng đứng dậy nói, Bình Dương Hầu Phu Nhân quá khách khí, chúng ta cũng là vừa đến Bình dương hầu phu nhân cười cười, ánh mắt liền lưu đến lục thanh ly trên người đi, nhị phu người mắt sắc, vội khẽ đẩy lục thanh ly một phen, nàng đứng lên hơi thấp đầu thỏa đáng mà được rồi cái tiêu chuẩn lễ, tiểu bối gặp qua bình dương hầu phu nhân. Đây là nào phòng cô nương, xinh lanh lợi đoan tràng, không cần đa lễ, ngồi xuống trò chuyện. Bình dương hầu phu nhân dẫn đầu ngồi xuống, nhị phu người mừng rỡ như điên biểu tình không hề ngoài ý muốn dừng ở lục thanh loan trong mắt, nàng la nhị phòng đại cô nương ly tỉ nhi. Lão phu nhân lại giới thiệu nhị phu nhân đạo, đây là ta lão nhị tức phụ. Nhị phu người cười đến mặt bộ cơ bắp toàn bộ tràn ra, đến hồi phu nhân quá khen. Bình Dương Hồi phu nhân nghe thấy lão phu nhân nói đến nhị phòng cô nương khi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia thất vọng, dây lát lướt qua, nếu không phải Lục Thanh Loan vẫn luôn trộm quan sát nàng thật đúng là phát hiện không được. Nàng mặt ngoài tươi cười không giảm, đề tài lại tránh đi hỏi, "Này hai cái tiểu cô nương cũng đều là nhị phòng sao?" Lão phu nhân trong lòng có so đo, cười nói: Đây là nhị phòng nhạn tỉ nhi, cái kia là tam phòng Loan tỉ nhi. Bình dương hầu phu nhân phu nhân cười cười gật đầu, lão phu nhân hảo phúc khí mấy cái chút cháu gái các đều thông minh lanh lợi. lão phu nhân có chút đoán không ra nàng ý tứ, cũng chỉ tiếp theo nói, phu nhân tẫn khen người khác, ai đều biết bình dương công tử tuổi trẻ nhẹ nhàng trung thám hoa lang, ở kinh thành đều chuyển khắp. Bình dương hầu phu nhân thích nghe nhất người khác nói nàng nhi tử như thế nào ưu tú, nghe vậy ý cười càng sâu, lôi kéo lao phu nhân liêu lên Ở một bên nhị phu người lại là ám cốc, phía trước bình dương hầu phu nhân rõ ràng đối ly tỉ nhi cố ý, như thế nào đột nhiên liền xoay chuyện. Lục thanh ly như cũ bảo trì ưu nhã dáng ngồi, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên, cũng chỉ có lục thanh loan thấy được nàng rũ ở bên biên tay nắm chặt khăn tay mau biến hình. Nhị phu người thật vất vả được cái không đương đoạt lấy lời nói, bình dương công tử bậc này ưu tú, phu nhân còn có cái gì không hài lòng, chỉ chờ quá mấy năm ôm tôn tử. Bình dương hầu phu nhân cười ý vị thâm trường. Dự ca nhi ta tự nhiên không đổi, hắn hôn sự cũng đã định ra. Nhị phu người A một tiếng, thất vọng biểu tình tất lộ không bỏ sót, lão phu nhân xem ở trong mắt giận này không thú liễm, Bình Dương hầu phu nhân cũng không tính toán tiếp tục đề tài này đi xuống, vừa lúc thẩm thị mang theo vài người chiều bên này đi tới. lão phu nhân, rảnh rỗi lại liêu, ta đi trước bên kia. Bình Dương hầu phu nhân cười đứng dậy, theo tới người chào hỏi qua liền đi tới bên kia đi. ba bà, thật ngượng ngùng, lúc này mới có nhàn khi tới. Bọn nhà hoàng hầu hạ còn chu đáo. Đại phu nhân thẩm thị mang theo ấy náy thành cần nói. lão phu nhân trong lòng cho dù có ngật đắp cũng không thể nói cái gì, khoan dung cười nói, không đáng ngại, ngươi vội là được, bên này đều có người hầu hạ. Lao phu nhân luôn luôn săn sóc khoan dung. Đại phu nhân bên cạnh một vị phụ nhân tiếp nhận lời nói, lục thanh loan phát hiện nàng cùng thẩm thị diện mạo thập phần tương tự, chẳng qua thẩm thị nhìn qua hơi thánh lánh, mà người này tươi cười ấm áp Lục Thanh Loan suy đoán vị này hẳn là tốc dũng hầu phủ nhị nữ Nhi Thẩm Lam, gả vào Định Quốc công phủ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, chỉ nghe lão phu nhân cười nói, "Định Quốc phu nhân lại phụng cao ta." "Lão phu nhân, ta muội gọi ngươi một tiếng bà bà, ngươi cũng là ta trưởng mối, nhưng ngàn vạn đừng kêu ta cái gì Định Quốc phu nhân." Lời này lão phu nhân vẫn là thực nguyện ý nghe, nàng cười cười hỏi, "Làm sao không thấy Giác Ca Nhi cùng Du tỉ Nhi? Định Quốc phu nhân có hai đứa nhỏ, nhi tử kêu Dung, Giác Nữ nhi kêu dung dù, theo lý thuyết nhi nữ một đôi chính là hạnh phúc nhất sự, cố tình là định quốc phu nhân một khối tâm bệnh. Nữ nhi trời sinh trên mặt sinh có dị vật, tính tình cổ quái không mừng người nhiều, nhi tử bởi vì là trong lòng bảo, tuổi nhỏ đã bị sủng vô pháp vô thiên, chính mình còn không bỏ được đánh chửi. Nàng khe khẽ thở dài, dù tỉ nhi ban ngày đều không muốn ra cửa, nàng lưu tại trong phủ không có tới, giác ca nhi đi hoa viên chơi. Đối với dung du sự lao phu nhân bọn người biết được chút, Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, vẫn là đại phu nhân An ủi nói, "Nhị tỷ, Du tỷ Nhi mới 6 tuổi còn nhỏ, từ từ tới đừng náo động." Đinh Quốc phu nhân tự giễu cười, nhìn ta rất tốt nhật tử nói những thứ này để làm gì, "Ly chị em như thế nào đều ngồi ở nơi này a? Làm bà tử mang các nàng mấy cái đi chơi đi." Lão phu nhân sợ các nàng mấy cái bị va chạm, do dự nói, "Nay cá nhân nhiều, vẫn là làm các nàng ngốc tại nơi này hảo." Bà bà thở dài sâu, "Ly Nhi có thể nhìn bọn muội muội Lại nói niểu tỉ nhi cũng ở hoa viên bên kia, đi tìm đồng bạn ngoạn nhạc tổng so ngồi ở nơi này cường A. Liên đại phu nhân đều nói như vậy, lao phu nhân đành phải đồng ý. Nàng dặn dò Diêu ma ma cùng mặt khác mấy cái nha hoàng cùng hảo, lại đối tỉ mội ba người nói, đi hoa viên tìm niểu tỉ nhi đi chơi, nhưng đều tiểu tâm chút. Ly tỉ nhi nghe lời gật đầu, tổ mộ yên tâm. Kỳ thật lục thanh ly trong lòng cũng thực buồn bực, cho rằng hôm nay có thể cùng cái gì quý phụ nhân nhiều tiếp xúc, nhập đập vào mắt mục. Ai biết xuất hiện như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nàng nơi nào không biết Bình Dương chờ phu nhân sau lại không phản ứng chính mình, chính là bởi vì chính mình một phòng đều là con vợ lẽ duyên cớ, giờ khắc này, nàng trong lòng vô cùng oán hận, vì cái gì chính mình không phải Lục Thanh Điều, thân phận cao quý, chẳng sợ chính là tam phòng đều hảo, cố tình chính mình. Cha là con vợ lẽ, đi theo liền chính mình đều kém một bậc. Lục Thanh Loan đi ở nàng bên cạnh, thật sự là không nghĩ ra tiếng, nhưng mắt thấy nên diện tới người. Mà lục thanh ly bộ mặt biểu tình càng ngày càng nhưng tranh, nàng rốt cuộc nhịn không được hô, đại đường tỷ đại đường tỷ Liền kêu hai tiếng lục thanh ly mới phản ứng lại đây, nàng cúi đầu nhìn lên thấy lục thanh loan xấu hề hề bộ dáng, trong lòng phiền muộn càng thêm trọng, tức giận nói, yêu cái gì, ta lại không điếp. Được, quả thật là nơi này không người ngoài, liền ngụy trang đều không muốn, lục thanh loan trận trắng mắt, thẳng đi phía trước đi đến, lục thanh ly ý thức được chính mình thái độ quá mức, trước mắt này sáu đường muội vẫn là rất được tổ mẫu Nếu như bị nàng ngai lưới căn tử, chính mình cũng thảo hỉ không được a Nghĩ vậy nhi, lục thanh ly chạy nhanh bài trừ điểm cười, hai ba bước đuổi theo đi, sáu đường mội. Ta vừa rồi tưởng sự tình tưởng có chút xuất thần, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Lục thanh loan ân một tiếng, ta biết. Sáu đường mội, tỉ tỉ mang ngươi qua bên kia đi, ta trước kia đã tới một lần, bên kia có cách hồ nước, bên trong nhưng nhiều cá chép. A lục thanh ly nguyên bản là nắm lục thanh loan tay chính thân thiết mà nói chuyện. Chính là đột nhiên từ trên trời ráng xuống một cái không rõ sinh vật vừa lúc rừng ở Lục Thanh Ly cánh tay thượng, nàng kinh hoàng kêu to khởi. Chờ kiên ngoạn ý rừng ở nàng bên chân, sợ hãi cùng sợ hãi càng là đồng thời nảy lên trong lòng, Lục Thanh Ly nhảy ném ra Lục Thanh Loan tay, khủng hoàng hô, xà, xà. Nàng này một đều, Lục Thanh Loan còn không có phản ứng lại đây, chỉ nhìn thấy từ bụi cỏ lại lần nữa bay tới mấy cái xà, Lục Thanh Ly đã gần với hỏng mất bên cạnh, che lại đôi mắt khóc hồ, cứu mạng A cứu mạng A, có có xà, có xà. Lục Thanh Loan cũng là bị hoảng sợ, chính là cẩn thận ngẫm lại thời tiết như vậy lánh nơi nào sẽ có xà, lại tập trung nhìn vào, không cấm khí cười, là xà, chính là là giả xà. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy trong đuổi cỏ chui ra hai cái tiểu nhân, một nam một nữ, nam hải phì đầu viên não chống nảnh cười to, đối nữ hải nói, ảnh mội, các nàng quả nhiên bị hù chết. Nữ hải cười đến thẹn thùng mà ô nu, dùng khăn tay nhỏ che miệng nhẹ giọng nói, biểu ca, chúng ta đi cho các nàng xin lỗi đi. Bằng không mỡ lại nên sinh khí Lục Thanh Loan trận mắt há hốc mồm Cái này béo tiểu tử là ai con có, còn có Cái này ảnh muội sưng hô như thế nào Lại có loại mạc danh quen thuộc cảm chương 24 kết toán rung rác Lục Thanh Ly lại tức lại thẹn Chờ thấy rõ người tới Không cấm cũng kinh hô, rác biểu đệ Béo tiểu tử chẳng hề để ý mà phiên phiên mí mắt Các nàng mới không dám đi cáo trạng Sau đó lại đi đến Lục Thanh Loan trước mặt Vên báo tự đáp nói Xỉu bắt quái, muốn dám nói lung tung Tiểu ra cái thứ nhất diệt ngươi. Xôn sao, nhìn này tư thế, nhìn khẩu khí này, sống thoát thoát một cái bá đạo điêu ngoa quan nhị đại du thủ du thực. Lục Thanh Loan vui vẻ, buồn cô nương ở nhà bị khinh bỉ chẳng lẽ ở bên ngoài còn muốn chịu ngươi này tiểu thí hải khí. Nàng một tay nắm lên trên mặt đất giả xà, trong lòng không quên tán một câu, làm đảo rất thật, chắc không được đem mọi người đều dọa nhảy dự. Liên loại này tiểu siếp cũng không biết xấu hổ lấy ra tới hủ dò người. Lục Thanh Loan vẻ mặt khinh thường. Dung giấc ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến Lục Thanh Loan là này phiên hành động, nhất thời sững sờ ở kia. Nữ hài nhìn Lục Thanh Loan trong tay thưởng thức giả sả, trong lòng cũng không cấm dâng lên một trận ghê tởm, nàng giật nhẹ dung giấc cánh tay, "Biểu ca chúng ta đi thôi." Dung giấc lại không phục, chống nạnh trên cao nhìn xuống nhìn Lục Thanh Loan, xỉu bác quái, gan đảo rất phi a." Người mới xỉu bác quái, người cái chết phi heo." Lục Thanh Loan lạnh lùng cười, đôi tay dùng sức một xả, cũng không biết là cái gì tài liệu làm giả sả, tự nhiên từ trung gian tách ra. Nàng cũng không nói lời nào, đem cắt thành hai đoạn giả xà hướng dung dắt trên người một ném, rắc quá Lục Thanh Nhạn đối ngây ngốc ở một bên Lục Thanh Ly nói, "Đại Đường tỷ, chúng ta đi." Nữ hài che miệng kinh hô, ở trong mắt nàng, cái kia ghê tẩm giả xà vẫn là thứ khủng bố đồ vật, không nghĩ tới so với chính mình lồn một cái đầu tiểu cô nương ngạnh sinh sinh mà xả chặt đứt thân rắn, hai mắt bởi vì kinh hãi mà trừng thật sự đại. Lục Thanh Ly trước nay liền chưa thấy qua nàng như vậy biu hãn một mặt, trong lúc nhất thời cũng ở vào dại gia trạng thái Nghe thấy Lục Thanh Loan kêu chính mình đi, Tắc Ngơ ngác mà theo sau, lưu lại dung giấc vẻ mặt khiếp sợ ở trong gió hỗn độn. Quả quá một cái tiểu đạo không thấy được dung giấc bọn họ, Lục Thanh Ly mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Lục Thanh Loan, "Ngươi, ngươi." Lục Thanh Loan như mày, "Đại đường tỷ ngươi chỉ ta làm cái gì? Ngươi cư nhiên dám như vậy đối giác biểu để nói chuyện?" Nàng hơn nửa ngày mới tổ chức hảo ngôn ngữ, đầy mặt lòng đầy căm phẫn, sống thoát thoát giống Lục Thanh Loan khi dễ nàng giống nhau. Lục Thanh Loan một phách đầu, Nàng thật muốn gõ khai Lục Thanh Ly đầu góc nhìn xem bên trong có phải hay không đều chứa đầy hồ nháo, làm ơn. Hắn bất an hảo tâm trêu bờ người, ngươi như thế nào không nói hắn. Ngược lại nói lên ta tới. Lục Thanh Ly bị nói được ngẹ lời, nắm chặt góc áo ẩm ư nói, nhưng... Nhưng hắn là giác biểu đệ A, đại bá mẫu cũng rất thương yêu hắn. Lục Thanh Loan biết cái này xuẩn béo tiểu tử chính là định quốc phu nhân thẩm làm con trai độc nhất, cũng là đại bá mẫu cháu ngoại. Nghe nói toàn bộ định quốc công phủ đều đem hắn đương bảo bối giống nhau sùng ái, cũng liền dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. kia lại như thế nào? Lục Thanh Loan phiên trận trắng mắt, là hắn trước chọc chúng ta, lại nói ta lại không như thế nào hắn. Lục Thanh Ly trận mắt há hốc mồm, tựa hồ không tin Lục Thanh Loan sẽ lớn mật như thế. Lục Thanh Loan càng cảm thấy hương thú chính là cái kia tiểu nữ Hải nàng vừa đi vừa hỏi, rung rắc bên cạnh cái kia tiểu cô nương là ai? Lục Thanh Ly đúng sự thật nói, nàng kêu cô ánh trăng, người rất ít vào kinh Khó trách không quen biết nàng. Cố Ánh Trăng. Lục Thanh Loan kêu rên, nàng nhớ tới là nào hào nhân vật, nam chủ tranh đoạt đại chiến chung một khắc nhân vật a. Bởi vì tên này cùng Lục ra không có quan hệ, nàng trực tiếp mau quên đi, hôm nay nghe được dung giác xưng hô mới ngẫu nhiên cảm thấy quen thuộc. Cố Ánh Trăng là ai? Nàng cùng cái kêu béo tiểu tử có quan hệ gì? Lục Thanh li mày một hợp lại, không vui nói, sáu đường muội sao có thể như thế vô lý, theo lý tới, ngươi cần phải kêu một tiếng giác biểu ca. Buồn cười buồn cười. Lục Thanh Loan càng ngày càng cảm thấy Lục Thanh Ly còn tuổi nhỏ, tư tưởng lại thập phần khô khan hảo hảo hảo, ta đã biết. Lục Thanh Ly rất bất mãn nàng thái độ, đang muốn hảo hảo cho nàng thượng một đường giáo dục khóa Lục Thanh Loan vội vàng đánh gãy, đại đường tỷ người trước cho ta nói hạ sao, người hiểu nhiều như vậy, ta cái gì cũng không biết. Với lúc phía trước có cái đỉnh hóng gió, còn không có người nào ở bên này, vì thế ba người ngồi xuống, Lục Thanh Ly thực hưởng thụ bị người phùng cao, cũng không phô chứng nói. Nàng là Mạc Lao Thái Quân là ngoại tôn nữ, từ nhỏ bị dưỡng ở Lao Thái Quân bên người, cùng giác biểu ca cũng là đính hôn tử trong bụng mẹ. Mạc Lao Thái Quân là ai? Lục Thanh Loan thật sự không hiểu được trong đó rắc rối phức tạp thân thích liên hôn quan hệ, nàng hỏi ra khẩu sau, lại nhìn thấy Lục Thanh Ly kỳ quái mà nhìn chính mình, không khỏi thấp phỏng chính mình có phải hay không hỏi nói bậy. Quả nhiên Lục Thanh Ly trắng nàng liếc mắt một cái nói, sáu đường mọi người có phải hay không càng dài càng đi trở về. Mạc Lão Thai còn là định quốc công phủ lão phu nhân a. Nga, còn không phải là Dung Zác kêu béo tiểu tử mãi mãi sao? xưng hô như vậy phức tạp, Lục Thanh Loan hắc hắc cười, ta không phải đã quên sao? Tấn nói như vậy, cô ánh trăng là Mạc thị là ngoại tôn nữ, Dung Zác là Mạc thị tôn tử, này thật đúng là quan hệ thông ra đâu, chính là, cô ánh trăng không phải Dung Giác vị hôn thế sao? Vì sao ở tiểu thuyết chung cũng cùng tứ hoàng tử liên lụy không rõ? Hiện tại Lục Thanh Loan đối tứ hoàng tử Tiêu Trinh chính là càng ngày càng tò mò. Nhìn xem người này rốt cuộc là cỡ nào ba đầu sáu tay, có thể dẫn tới vô số mỹ nhân tấn công lưng, Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Niểu vì hắn tỉ mội phản bội, cô Ánh Trăng cũng vì hắn vứt bỏ chính mình thanh mai chúc mã người yêu. Chỉ tiếc Lục Thanh Loan còn không có nhìn đến mặt sau, tại đây chàng nam chủ tranh đoạt chiến Trung ai là cuối cùng người thắng. Đại đương tỉ, ta nhưng tìm được các ngươi. Biên nói chuyện biên triều đình hóng gió đi tới không phải Lục Thanh Niểu lại là ai, trên mặt nàng lệ thường treo nhàn nhạt không kiên nhẫn biểu tình. Mẫu thân phái người nói các ngươi sớm tới hoa viên, ta vẫn luôn chờ cũng chưa chờ đến các ngươi, như thế nào các ngươi chạy bên này. Lục Thanh Ly vội vàng cười nói, nhị đường muội nhưng đừng bực, ta xem bên này ít người liền mang theo các nàng lại đây ngồi ngồi. Lục Thanh Niểu trên người xuyên đúng là riêng làm kê bộ thạch liệu hồng lễ phục môi hồng răng trắng, bộ dáng xinh đẹp, 10 phần tiểu mỹ nhân một cái, Lục Thanh Loan không thành thật tâm khen, nhị đường tỉ hôm nay thật là đẹp mắt. Lục Thanh Niểu khó được thẹn thùng, nàng hơi hơi quay đầu đi nói Chúng ta đi phòng khách đi, gì cả lập tức liền phải ra tới. Lục thanh ly động tác thập phần tốc độ, lập tức đi đến nàng bên cạnh, thân thiết vãn khởi nàng cánh tay. Ta thượng một lần thấy thẩm phi nương nương vẫn là 6 năm trước đâu, đều đã lâu chưa thấy được nương nương. Lục thanh điểu bất động thanh sắc mà rút ra cánh tay, gì cả 3 năm mới thăm viếng một lần, ta cũng thật lâu chưa thấy được nàng. Lục thanh loan cùng lục thanh nhạn tắc đi theo mà sau, yên lặng nhìn lục thanh loan không ngủng dư lực mà lấy lòng lục thanh điểu. Tới rồi phòng khách Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy đầu choáng váng nao trướng, cánh mũi gian tràn ngập các loại mùi hương, tốt năm tốt ba người tụ thành một đống, đảm tiếu thanh hôn vì nhất thể. Niểu tỉ nhi, mau lại đây. lão phu nhân cùng đại phu nhân đều ngồi ở cùng nhau, Lục Thanh Niểu nghe tiếng đi qua đi, Lục Thanh Loan thấy chính mình không nghĩ thấy người, dung giác. Định quốc phu nhân cùng các nàng cũng ngồi ở một bàn, lôi kéo dung giác nói, người lúc này tới còn không có cùng Niểu tỉ nhi chào hỏi đâu. Lục thanh Hô thành, biểu ca Dung Zác lại hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm Lục Thanh Loan, cái kia xỉu bắt quái là ai? Lục Thanh Loan nói cho chính mình muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh, người nhiều thời điểm không thể bại lộ chính mình bản tính, nàng bày ra một bộ kinh ngạc cộng thêm thương tâm biểu tình, "Lã Trá hức ác, ta." "Zác Ca Nhi." định Quốc phu nhân chán nản, nổi giận nói, "Ai dạy ngươi như vậy nói chuyện, còn không chạy nhanh xin lỗi?" Dung Zác kinh hãi, "Mẫu thân, người hung ta." Đinh Quốc phu nhân tựa hồ là thật sinh khí, lạnh lùng nói, "Thưa đều là Bạch độc sao?" Nàng là ngươi niểu biểu muội tam thúc ra đường muội cũng coi như ngươi biểu muội nơi nào có điểm làm ca ca bộ dáng. Cái kia xỉu bắt quái hung thực, nàng còn trăng khóc. Dung giác nghĩ sao nói vậy giống ra tiếng, bù bấm mà khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, định quốc phu nhân thật là xấu hổ đến cực điểm. Đại phu nhân vội vàng giảng hòa, nhị tỉ, hôm nay là ngày lành, nhưng đừng hung giác ca nhi. Giác ca nhi, ngươi là ca ca, như thế nào có thể nói như vậy lời nói, nàng kêu loan tỉ nhi, biết không Dung Dác cũng là từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay sủng ái chủ, lúc này bị Định Quốc phu nhân làm cho mọi người mà hung chính mình, trong lòng sớm đem Lục Thanh Loan hận đến muốn chết, hắn đoán hận mà chiều Lục Thanh Loan thoá nhìn, lại không dự đoán được Lục Thanh Loan bay nhanh mà chiều chính mình phun ra hạ đầu lưỡi, Dung Dác tức giận đến hình chữ ít. Lục Thanh Loan trong lòng cười muốn chết, mặt ngoài còn ủy khuất đến không được, lao phu nhân xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng, nàng cũng buồn bực Dung Dác không lựa lời, chính là làm cho Định Quốc phu nhân cùng đại phu nhân mặt Nàng lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể nắm lục thanh loan tay, xem như không tiếng động an ủi Cũng may cửa chính bà tử đưa tin, thẩm phi nương nương tới. Bên này khẩn trương không khí cuối cùng có thể hòa hoãn, định quốc phu nhân trong lòng ảo nào thực, xin lỗi mà đối lục thanh loan cười cười, sau đó mọi người sôi nổi đứng dậy, ngẩn đầu chờ đợi nhìn cửa. Chỉ thấy một vị ung dung hoa lệ mị phụ chậm rãi đi vào, thẩm phi trên đầu trải cái kim rào ti đèn lồng búi tóc, gương mặt hai sườn còn rời rạc khai vài sợi tóc đen tóc dài khoát nhìn nhưng thật ra thêm vài phần nhu mỹ hương vị. Người mặc một kiện ngân hồng sắc khăn quàng vai, cổ tay áo cùng y y hẻ biên đều thêu tơ vàng hoa văn hoa mẫu đơn triển chi, hạ thân một cái cùng sắc hệ thiện sắc nguyệt hoa váy, này nguyệt hoa váy vay phúc tổng cộng có 12 phút, ngụ ý 12 tháng nguyệt nguyệt như ý các tưởng, làn váy theo gió mà động, như nguyệt hoa linh động. Thẩm phi nương nương thật thật là vị mỹ nhân a, Lục Thanh Loan phát giác Lục Thanh Liễu cùng nàng diện mạo lực có tương tự, xem ra cháu ngoại gái giống gì tỉ lệ cũng rất lớn. Đại gia không cần đa lễ, đều mời ngồi. Thẩm phi nương nương qua tuổi 30, bảo dưỡng lại rất hảo, tiếng nói cũng mềm nhẹ đổ tế nhuyễn. Nàng ngồi trên ghế trên, những người khác mới ngồi xuống, Lục Thanh Loan đột nhiên cảm thấy thực không thú vị, nói thật dễ nghe mở tiệc chiêu đãi làm khách, kỳ thật lễ tiết phồn đà, một chút cũng chưa là thú. Chương 25 kết hạ xuống núi. Mở tiệc chiêu đãi quý phụ nhân quá nhiều, Thẩm phi hai mặt toàn muốn bận tâm, nàng mặt hàm mỉm cười, cái này nói nói, cái kia tâm sự, Lục Thanh Loan đều mau đánh đáp. Nàng đang nghĩ ngợi tới còn không có nhìn thấy nam chủ đâu, liền nghe thấy lục thanh ly nhỏ giọng hỏi, nhị đường muội như thế nào không thấy tứ hoàng tử. Lục thanh niểu đồng dạng hạ giọng nói, tiêu biểu ca ở nam ngạn biểu ca sân đâu. Lục thanh loan đầu nhỏ thò qua tới, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi. Tốt như vậy buồn a Vừa mới dứt lời, nàng liền biết chính mình chọc nhiều người tức giận, bởi vì lục thanh niểu cùng lục thanh ly đồng thời căm tức nhìn chính mình. Lục thanh ly hận sát không thành thép, ngươi a người Người khác mắt trông mong tế đều tế không tiến vào, ngươi khen ngược, còn ngại nơi này buồn, sớm biết rằng không mang theo ngươi đã đến đến rồi. kia cũng không phải ngươi dẫn ta tới à, Lục Thanh Loan thức thời vì tuân kiệt, không đem lời này nói ra, Lục Thanh niểu còn lại là lạnh lùng nói, buồn cũng cho ta chịu, đợi lát nữa ăn cơm xong liền đi trở về, đừng cho ta loạn gây chuyện. Lục Thanh Loan một đầu hắc tuyến, tiên lặng lưu đến lao phu nhân bên người, rung rắc vẫn luôn quan sát đến Lục Thanh Loan, hắn chính là cái có thủ tất báo người quay tròn chuyển chuyển nhãn châu chờ đợi báo thủ hảo thời cơ. Nói chuyện phiếm sẽ cuối cùng kết thúc, kế tiếp chính là mở tiệc dùng tịch, lục ra tỷ muội liên quan cô ánh trăng còn có hai cái tiểu cô nương một bàn, Lục Thanh Loan ngàn hô vạn gọi cũng rốt cuộc thấy nam chủ lưu Sơn chân diện ngục. Tiêu Trinh bất quá 12 tuổi tuổi tác, nhưng ánh mắt chi gian ẩn có vương giả uy phong, mày kiếm như mực, ngũ quan tu mỹ, khỏe miệng ngậm một mặt ôn hòa tươi cười, cho hắn lạnh lãng gương mặt bằng thêm vài phần hòa. Lục Thanh Niểu luôn luôn tính lãnh. Chính là vừa thấy đến tiêu trinh lại đây, vội vàng đón nhận đi, khẽ cười nói, tiêu biểu ca tới. Đứng ở tiêu trinh bên cạnh hơi cao một chút thiếu niên treo gẹo nói, niều biểu mội chỉ nhìn thấy tiêu biểu ca, làm sao không nhìn thấy ta a Nói chuyện đúng là thẩm phóng nhị tử thẩm bác hạo, lục thanh niều mặt có chút nóng lên, giận dữ nói, bác hạo biểu ca, ngươi lại không lựa lời, ta cần phải nói cho cậu. Thẩm bác hạo nhắc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, không nói chính là. Tiêu trinh ôn nú cười. Chúng ta còn muốn ở Túc Dũng hồi Phủ Trụ mấy ngày, đến lúc đó biểu mội có thể đơn độc tới chơi chơi. Lục Thanh Niểu nhẹ nhàng ân một tiếng, Lục Thanh Loan ở một bên xem đến xuất ruột, như vậy xem ra Lục Thanh Niểu đối Tiêu Trinh cũng rất có ý tư A chính là này không phải người đồ ăn á huy nhị đường tỉ, đơn nói Tiêu Trinh đào hoa nhiều đoá khai, cuối cùng Lục Thanh Niểu thảm bại trong đó, Lục Thanh Loan liền không thể làm Lục Thanh Niểu lại dẫm lên vết xe đổ. Lục Thanh Li cho dù tự biết không có cách leo lên Tiêu Trinh, vẫn ăn vạ bên cạnh không đi. Trở hồ tưởng mở miệng làm Lục Thanh Miểu đến lúc đó cũng mang lên nàng, chỉ tiếc Lục Thanh Miểu cũng chưa cho nàng mở miệng cơ hội, liền thẳng đi đến bên cạnh bàn đi. Tiêu Trinh hơi hơi chiều mọi người cười, cùng Thẩm bác Hạo cũng đi đến một khác bàn bàn tiếp đi, kia mặt cười như xuân phong quất vào mặt, Lục Thanh Ly không cấm có chút thất thần, chỉ có Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng dáng như suy tư gì. Trong yến hội đại gia ăn còn tính vui sướng, cô ánh trăng vừa lúc ngồi ở Lục Thanh Loan bên cạnh, bưng lên trước mặt trà xanh đối nàng nói, "Lục tiểu thư, Vừa rồi thật là xin lỗi a. Đối mặt nàng thành khẩn chân thành tha thiết ngữ khí, Lục Thanh Loan đương nhiên sẽ không ném sắc mặt cấp Cô Ánh Trang xem, cũng lập tức dơ lên chén trà, "Không quan hệ lại nói vừa rồi lại không phải ngươi sai." Cô Ánh trăng mới là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các bộ dáng, uống một ngụm trà phải dùng khăn tay che miệng, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ sau, còn dùng khăn lại lau lau khỏe miệng, Lục Thanh Loan xem đến toàn thân một trận tê dại, chạy nhanh, túi đầu chính mình dùng nữa. Lục Thanh khó được tò mò một lần hỏi, Các ngươi vừa rồi sao lại thế này? Anh biểu mội như thế nào còn xin lỗi? Cô ánh chăng trước mắt to, thập phần này này nói, vừa mới ta cùng biểu ca ở hoa viên chơi, không nghĩ tới dọa đến lục ra tỷ tỷ cùng lục tiểu thư. Lục thanh điểu biểu môi nhìn lục thanh loan, dường như khinh thường nàng chuyện bẽ xé ra to, kia lại cái gì quan hệ, cũng đáng đến ngươi xin lỗi. Ai? Đây là cái gì cái tình huống? Lục thanh loan trừng lớn mắt có chút nháo không rõ, lục thanh ly cố tình còn bổ thượng một câu. Vốn dĩ chính là một hồi hiểu lầm, sáu đường muội quá mức nghiêm túc. Cố Ánh Trăng vội vàng nói, đều là ảnh nhị sai, không trách Lục tiểu thư. Lục Thanh Điểu ngày thường cùng Cố Ánh Trăng quan hệ cũng không tệ lắm, hảo sinh an ủi nàng vài câu, Lục Thanh Loan bị ghê tẩm tới rồi, trong miệng thịt khối phun cũng không phải, nuốt cũng không phải. Cố Ánh Trăng hai mắt đỏ bừng, phản phất bị bao lớn ủy khuất giống nhau, Lục Thanh li một bên chụp nàng bối một bên nói, ảnh biểu mọi đường ấy nãy, sáu đường muội nhưng không trách ngươi ý tứ. Lục Thanh nhạn vội vàng mở miệng nói Các ngươi nghĩ sai rồi đi, là Nàng còn chưa có nói xong liền thấy một cái lửa đỏ viên chạy tới Lục Thanh loan chỉ cảm thấy một trận gió lạnh vèo vèo à Tập trung nhìn vào Trước mặt đứng đúng là ăn mặc hồng y hề phục Mặt đỏ lên rung rác Chính câm tức nhìn chố mắt trừng mắt chính mình Ngươi cái xỉu bắt quái Rung rác tức giận đến trên mặt tiểu thịt mỡ đều đang run dậy Ngươi khi dễ ảnh muội làm gì Có bản lĩnh cùng tiểu ra đánh giá Đánh giá ngươi Lục thanh loan thiếu chút nữa liền đại bạo thô khẩu, những người này đều là có bệnh sao, cô ánh trăng kinh hô một tiếng, biểu ca, ngươi làm gì, lục tiểu thư không khi dễ ta, ngươi mau trở về. Bọn họ này đó tiểu bối đều là ở bên thính mở tiệc, bên cạnh trừ bỏ nha hoàn bà tử liền không mặt khác đại nhân, bạch lộ đi trước đến lục thanh loan bên người, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được bậc này cậy thế, trong lúc nhất thời sắc mặt đều trở nên trắng. Cố tình ngồi cùng bàn một cái tiểu cô nương trong thanh âm dấu không được hưng phân nói, hoa. Đều truyền định quốc tiểu công tử cùng hắn biểu muội thanh mai chúc mã, hôm nay cuối cùng gặp được. Mặt khác cái tiểu cô nương tính cách nu nhược chút, khiếp đàm nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lục thanh điểu chỉ cảm thấy đau đầu, một bên là chính mình biểu ca, một bên là chính mình đường ngội, muốn thật nháo khai chính mình cũng ăn không hết gói đem đi, nàng vội vàng, kéo rung rác, rác biểu ca, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm a Hiểu lầm. Dung rác xoắn thô hồng cổ muộn thanh nói, kêu ảnh mội như thế nào này phó biểu tình Nếu là nguyên lai Lục Thanh Loan, bị nhiều người như vậy nhìn, chỉ sợ sớm lúc trước khóc thành tiếng, nàng đột nhiên đứng lên, nâng lên cầm lạnh lùng cười, người hỏi một chút nhị đường tỉ, ta nói nàng cái gì? Dung công tử, ta so nàng tiểu, so nàng lùn, so nàng gầy, ta đảo như thế nào liền khi dễ thượng nàng? Lục Thanh Điều biết Dung Giác tính cách luôn luôn xúc động hòa bạo, nàng liều mạng gật đầu, thật không khi dễ, ảnh biểu mội chính là nói lời xin lỗi, sáu đường muội cũng chưa nói cái gì. Dung nhìn Cố ánh Trăng, Nàng không khi dễ ngươi. Không có. cố ánh trăng đáng thương hề hề mà đáp. Tiêu trinh cùng mấy cái thiếu niên cũng cùng đã đi tới. Hắn ôn hòa cười nói, ta nói là cái gì đại sự, đều là nữ hài ra khỏe miệng, giác biểu đệ không cần trộn lẫn hợp. Dung giác chỉ cảm thấy có chút năng kham, đảo mắt lại nhìn về phía lục thanh loan. Nàng giống bất khuất là chiến đấu sĩ giống nhau, thẳng thắn thân thể lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn trong lòng có hỏa, nhưng là tiêu trinh mặt mũi không thể không cho, chỉ phải hung hang bỏ xuống một câu Ngươi cấp tiểu ra chú ý chút. Lục Thanh Loan nắm chặt quyền, Ngụy Trang cũng không ngụy trang, bay nhanh mà đáp lại nói, tùy thời phục bồi. Cùng ta đấu võ mồm. Nộ điểm. Dung giấc thân mình cứng đờ, bị Thẩm bác Hạo câu lấy bả vai cười to nói, đi đi, đừng cùng nha đầu nhóm sói so đó. Lục Thanh Loan cắn môi, nói không tức giận đó là giả, Lục Thanh Điểu đồng cứng mà giảng hòa lôi kéo cô ánh trăng ngồi xuống, lại nói, "Sáu đừng nguội, ăn cơm đi." Nàng đâu ra còn có tâm tình ăn cơm, chính vô cùng buồn bực khi Trước mắt đột nhiên nhiều một đôi chiếc đũa, Lục Thanh Loan kinh ngạc nhìn lại, một cái thẹn thùng thiếu niên trong tay cầm chiếc đũa nhẹ giọng nói, ngươi chiếc đũa rớt. Lục Thanh Miểu kinh hỉ nói, Dương biểu ca. Các loại biểu ca biểu muội làm Lục Thanh Loan đau đầu không thôi, nàng tiếp nhận thiếu niên chiếc đũa, vẫn là bài trừ điểm tươi cười nói lời cảm tạ, cảm ơn. Lư chiếu Dương cười cười, một loạt trắng tinh hàm răng lộ ra, nhiểu biểu muội, các ngươi ăn, ta đi trước. Trải qua như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm, Lục Thanh Loan ngồi xuống chỉ túi đầu ăn cơm. Xem đều không mang theo xem những người khác liếc mắt một cái, mệt nàng phía trước đối cô ánh trăng ấn tượng cũng không tệ lắm, nguyên lai nàng chính là trà xanh bạch liên hoa miêu tả chân thật, người trước đơn thuần thiện lương, người sau lòng dạ sâu đậm. Hừ, cùng cái kêu béo tiểu tử thấu một đôi, trời sinh tuyệt phối, chờ đến sau lại cô ánh trăng quăng béo tiểu tử, làm hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi, xứng đáng. Lục Thanh Luân một trận chửi thầm sau, trong lòng thoải mái rất nhiều. Dung quá tích sau. Lục Thanh Điều cư nhiên riêng kéo qua Lục Thanh Loan nói nói mấy câu, sáu đừng mội, hôm nay làm ngươi bị khuất, giác biểu ca từ nhỏ cùng ảnh biểu mội quan hệ tốt đến không được, ta cái loại này dưới tình huống cũng không hảo giúp ngươi nói cái gì lời nói. Lúc này mới giống người lời nói, so với Lục Thanh Ly Hắc Bạch chẳng phân biệt, khủy tay ra bên ngoài dối chủ khá hơn nhiều, Lục Thanh Loan thích hợp mà toát ra hủy khuất biểu tình, lại ra vẻ kiên cường nói, ta biết nhị đường tỉ khó làm người, ta hiểu. Lục Thanh điểu động dung nói Sáu đường mọi người có thể như vậy Minh lý lẽ liền hảo, hôm nay sự phòng trường dấu không được mẫu thân cùng tổ mẫu, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Ai, nay có tính không là nhờ họa được phúc. Lục Thanh Loan lược có kinh hỉ mà nhìn nàng, tuy rằng bởi vì dung giác sự rất có thể bị Diệp Thị quở trách một đốn, chính là có thể làm Lục Thanh Niểu đồng tình chính mình thả kiên định mà đứng ở chính mình bên này, cũng là một lần bay vọt mà tiến bộ A Lục Thanh Loan vươn ngón tay nhỏ, ngéo tay. Lục Thanh Niểu sử suốt. Ngay sau đó cười khép mà câu lấy tay nàng chỉ, một lời đã định. Lục Thanh Điểu sở liệu không tồi, một hồi đến Lục Phủ lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân đồng thời ra trận, ở thọ tùng đường hội thẩm Lục Thanh Loan, nhị phu người tưởng xem náo nhiệt, mang theo Lục Thanh Ly tỉ bội cũng tung ta tung tăng đi theo phía sau. lão Phu Nhân nhìn qua sắc mặt không được tốt, Đại Phu Nhân đầu tiên mở miệng hỏi, Loan Tỷ Nhi, hôm nay là chuyện như thế nào? Giác ca nhi cùng các ngươi có cái gì hiểu lầm sao? thậm thị lời này hỏi còn tính công đạo không có thị phi bất phân liền hướng nhân thân thượng ấn tội danh. Lục Thanh Loan biết rõ lấy lui làm tiến mới là thượng sách, là Loan Nhi sai, dung thiếu ra dùng giả xà treo đùa chúng ta, còn uy hiếp chúng ta không được nói lung tung, ta không nên cãi lại, sau đó cố tiểu thư hướng ta xin lỗi, ta không nên tiếp thù, ta hẳn là hướng nàng xin lỗi, sau lại dung thiếu ra chạy tới chất vấn ta có phải hay không khi dễ cố tiểu thư, ta cũng không nên giải thích, hẳn là đầu tiên xin lỗi, đều là Loan Nhi sai. Nói xong nàng ẩn nhận nước mắt mắt thấy lao phu nhân Một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, lão phu nhân mặt tức giận khí, đem trong tay trùng trà trí đến trên bàn, phát ra thanh thúy và chạm thanh. chương 26 tự chế mặt chi. Đại phu nhân kinh ngạc nói, giác ca nhi quả thực làm như vậy. Ánh mắt phiêu hương chúng tỉ muội cũng là dò hỏi những người khác. Thời khắc mấu chốt là có thể nhìn ra lục thanh loan ngày thường cân nhắc tích lũy nhân duyên chỗ tốt tới, lục thanh nhạn sợ hai nói xen vào nói, hồi đại ba mẫu, sáu đường muội nói không sai. Lúc ấy sắc thật là giác biểu ca cầm giả xà hù dọa chúng ta. Lục thanh ly tưởng há mồm, nhẫn nhẫn lại không nói chuyện, đại phu nhân mặt lộ vẻ khó khăn, lại chuyển hỏi lục thanh niểu, niểu tỉ nhi, dùng tịch khi là giác ca nhi trước chạy tới gây chuyện. Lục thanh niểu mồm miệng rõ ràng đem phía trước sự nói biến, không nghiêng không lệch bất luận cái gì một người, ngữ mặt mới lại nói, mâu thân, hôm nay sự cùng sáu đường muội thật không nhiều lắm quan hệ, ngược lại là giác biểu ca. Có chút quá mức. Lao phu nhân ngữ khí bình tĩnh Nghe không ra cái gì gần sóng, nhàn nhạt nói, loan tỉ nhi, ra cửa phía trước ta đều dặn dò quá ngươi thiếu gây sự, lại vô dụng còn có ngươi đại đường tỷ ở, khi nào đến phiên ngươi xuất đầu. Lục thanh ly nguyên bản là bằng quan, không nghĩ tới lao phu nhân buổi nói chuyện trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, nàng trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng biện giải nói, tổ mẫu minh dám, lúc ấy ta cũng khuyên sáu đường muội không cần cùng giác biểu đệ khởi tranh chấp Đại phu nhân trên mặt có điểm không nhịn được. Nghe tới nghe qua như thế nào cảm thấy là đang ám phúng. Nàng thanh thanh giọng nói nói, bà bà, việc này không trách loan tỉ nhi, giác ca nhi từ nhỏ bị trong nhà súng hư, hành sự không chu toàn, ở chỗ này ta trước đại nhị tỷ cùng giác ca nhi cấp bồi cái không phải. lão phu nhân xua tay nói, này lại cùng ngươi không quan hệ, ngươi bồi không phải làm cái gì, dù sao đều là tiểu hài tử ra dợ dối, lại không nhiều lắm sự. lão phu nhân quả nhiên khôn khéo khéo đưa đẩy, nàng tự biết không thể chỉ trích dung giác. Đơn giản hào phóng phi thiên, còn làm đại phu nhân nhớ một cái nhân tình. Sự thật chứng minh xác thật như thế, đại phu nhân lộ ra tươi cười nói, bà bà nói chính là, Giác Ca Nhi tính tình càng thêm chắc định, ngày khác ta gặp gỡ nhất định phải hảo hảo nói hắn một phen. lão phu nhân sau khi nghe xong chỉ là cười cười, vẫn chưa nói tiếp, ai không biết thẩm thị chỉ có lục thanh niểu một cái nữ nhi, ngày thường thương yêu nhất chính là Giác Ca Nhi, muốn nói định quốc phu nhân mắng Giác Ca Nhi, Lao phu nhân còn tin, muốn nói là thẩm thị nói mắng Giác Ca Nhi Không ai sẽ tin. Đại phu nhân làm việc nhất chu toàn, ngày thường rất ít xem lục thanh loan, hôm nay lại kéo qua nàng ôn nhu an ủi vài câu, việc này liền bình yên chi. Chỉ có lục thanh ly xem đến hãi hùng khiếp vĩa, chỉnh sự kiện nàng cũng là nhất rõ ràng, nàng vốn tưởng rằng lục thanh loan sẽ ai một đồn mắng, dù sao cũng cùng chính mình không quan hệ, nàng không đáng lo chuyện bao đồng, nhưng không nghĩ tới lục thanh loan chỉ ngắn ngủn một phen lời nói liền đem chỉnh sự kiện xoay chuyển càng khôn, chân thuật sự thật rất đơn giản khó liền khó ở như thế nào nói đúng chính mình có lợi. Lục Thanh Loan không có sợ tới mức hoa hoa khóc lớn nói không rõ, cũng không có một mặt chỉ trích dung rác loại nào không phải, nàng ngược lại trước chỉ ra chính mình sai lầm, chính là, nhìn như đều đang nói chính mình sai, kỳ thật tất cả tại lên án đối phương. Lục Thanh Ly không cấm nghĩ lại, yếu đối nhát gan sáu đường muội khi nào trở nên như thế biết án nói. Xong việc lao phu nhân riêng lưu lại Lục Thanh Loan, nàng ngồi ở kia khuôn mặt nghiêm túc không nói một lời. Lục thanh loan tiểu tâm can nhảy mà lợi hại, nhẹ nhàng nói, tổ mẫu, ngươi đừng nóng, giận, là loan nhì sai. Ta như thế nào có thể không tức giận. lão phu nhân đề cao âm lượng, đau lòng nói, ta sinh khí ta loan tỉ nhi bị bị khuất. Ngắn ngủn một câu lại làm lục thanh loan cái mũi lao xót, nàng mềm mại mà kêu một tiếng, tổ mẫu. Hào hài tử. lão phu nhân tâm như gương sáng, ai đúng ai sai nàng sao có thể không hiểu, nàng sờ sờ lục thanh loan đầu nói, về sau thấy giác ca nhi, tận lực vòng xa chút. Biết không? Chỉ cần hắn không chọc chính mình là được, chính mình nơi nào còn dám chọc hắn, Lục Thanh Loan âm thầm chửi thầm, chỉ mong bọn họ lại vô gặp mặt khả năng, Loan nhi biết. Lục Thanh Loan cụp mi ru mắt bộ dáng thực thảo người vui mừng, lão Phu Nhân đột nhiên tới một câu, phụ thân ngươi viết thư tới nói muốn tiếp ngươi hồi ký châu. Lục Thanh Loan sợ tới mức hồn phi phép tán, tổ mẫu. Ngươi? Ngươi nói như thế nào? Lao Phu Nhân hỏi ngược lại, ngươi tưởng trở về sao? Đương nhiên không nghĩ. Chính là muốn nói như vậy xuất khẩu Diệp Thị chẳng phải là cho rằng chính mình không hiếu tâm. Lục Thanh Loan khổ sở nói, ta hảo luyến tiếp tổ mẫu, ta càng muốn cùng tổ mẫu ở bên nhau. Đây là thiệt tình lời nói, hơn một tháng tới nàng cùng Diệp Thị cảm tình ngày càng thâm hậu Lão Phu Nhân cười nói, hảo, ta đã biết. Ai, ngài thật sự biết không? Lục Thanh Loan nhìn Lão Phu Nhân cười đến ý vị thâm trường, như thế nào có chút không thích hợp đâu. Lão Phu Nhân lại không hề tiếp tục cái này đề tài. Nhận chút khác nhàn thoại tâm sự sau khiến cho Cốc Vũ đưa Lục Thanh Loan trở về nghỉ ngơi. Nhật tử như nước chảy rồi biến mất, Lục Thanh Loan đã hoàn toàn thích ứng thời đại này sinh hoạt, ngày thường thượng quy học, Lục Thanh Niểu đối chính mình thái độ cũng dần dần hòa hoãn, cuối cùng dung nhập lục gia tỷ muội cái vòng nhỏ hẹp, rảnh rỗi liền mân mê các loại mỹ phẩm dưỡng ra, thất bại liền mặt tay mặt chân, thành công liền lưu lại lau mặt thượng. Gần nhất thời tiết càng ngày càng rét lạnh, kinh đô dự bắc, đối với trước nay đều sinh hoạt ở phương nam Lục Thanh Loan nàng cái thứ nhất không thích. Hướng. Làn ra lại làm lại táo, cam du kéo dài độ cũng không giải Bạch lộ mới vừa vào nhà liền thấy lục thanh loan híp lại mắt rửa vào trên giường, tay phải nhéo mũi không ngừng trên dưới hồi động. Tư thế này bạch lộ từ bắt đầu tới liền thấy quá, nàng không cấm cười cười, tiểu thư lại ở niết cái mũi lạc. Lục thanh loan nghe tiếng mở mắt ra, nhìn đến mũi kẹt trong lòng liền không thoải mái, xoa bóp nói không chừng còn có thể đứng lên tới. Bạch lộ sớm thói quen nàng tiền vệ tư duy, đi đến giường trước đem chậu than hỏa thêm chút than, nói Xem bầu trời nhi càng ngày càng lạnh, quá mấy ngày đều thành muốn tuyết rơi. Lục Thanh Loan tính tính còn có không đến một tháng thời gian liền phải ăn tết, vạn thị đám người cũng muốn hồi kinh, nàng lầm bầm nói, nhật tử như thế nào quá đến nhanh như vậy. Bạch Lộ bật cười lắc đầu, ta còn ngại nhật tử quá đến chầm đâu. Hôm qua cho ngươi đi nhà kho lấy đồ vật đều lấy tới sao. Lục Thanh Loan tổng không thể nói chính mình thực không nghĩ thấy vạn thị cùng Lục Thanh phong đi, vì thế thay đổi cái để tài hỏi. Bạch Lộ gật đầu, tiểu thư yên tâm Đợi lát nữa tiểu thất liền đưa lại đây. Hôm nay nghỉ ngơi, lục thanh loan vừa lúc có thể tiếp tục làm mặt chi, trước hai lần đều là hỏa hậu không đủ thất bại chấm dứt, hấp thụ kinh nghiệm tranh thủ lần này thành công. Nàng sơ sơ chính mình rốt cuộc trường điểm thị khuôn mặt nhỏ, tin tưởng tăng nhiều, nói đến vẫn là rất có cảm giác thành tựu Mấy tháng trước này phó tiểu thân thể vẫn là tùy thời muốn thăng thiên trạng thái, hiện giờ tiểu cánh tay có chút kính nhi, tiềm gầy khuôn mặt cũng nhiều chút thịt, kiên trì sẽ có thu hoạch. Lục Thanh Loan đi phòng bếp nhỏ khi Kim Thẩm đang ở chuẩn bị cơm trưa, Kim Thẩm đã thực thích Lục Thanh Loan, cười nói, tiểu thư như thế nào tới? mau chút đi ra ngoài, đừng muốn khói sông ngươi. Nàng lộ ra ngọt ngào tươi cười hỏi, Kim Thẩm, ta nói làm ngươi ngao heo da ngào sao? Ngao ngao, buổi sáng đều làm tốt. Kim Thẩm lấy quá một cái tiểu nồi, bên trong heo da đã ngao thành xúc đặc, nàng không quên nhắc nhở nói, tiểu thư chính là phải làm heo da đông lạnh ăn. nay quá hi nhưng làm không được. Heo da đông lạnh Điều này cũng đúng cái hảo ngọn ý, heo da chung đường thực phong phú collagen, mùa đông làm thành mặt chi bảo hướt còn mỹ bạch. Phía trước nàng chính mình ngao luôn ngao quá hy hoặc là quá chủ kim thẩm ngao liền chính vừa lúc, lục thanh loan nói thanh tạ nói, kim thẩm, ta không ăn heo da đông lạnh, cái này ta trước cầm đi. Nguyên liệu có, tiểu thất đưa tới lục thanh loan muốn dược liệu, bạch chỉ, bạch phụ tử, đào nhân các ba lượng. Tiểu thất là bên trong phủ nhà kho chuyên môn quản dược liệu. Hắn cũng không nhiều lắm miệng hỏi lục thanh loan muốn này đó dược liệu làm cái gì. Lục thanh loan đối bạch lộ đưa mắt ra hiệu, bạch lộ hiểu ý đi lên trước đưa cho hắn một cái túi tiền. Thiên lanh còn phiền toái tiểu thất ca đi một chuyến, đây là tiểu thư cho người tiền tiêu vạt. Tiểu thất cũng không chối từ, chắp tay thi lễ tạ nói, đa tạ lục tiểu thư ban thường. Về sau lục tiểu thư còn muốn cái gì đố vật cứ việc phái người tới bắt là được. Có tiền chính là hảo, lục thanh loan yên lặng cảm khái một câu, cười tủng tìm nói, đó là khẳng định. Bình thường tạp người chờ vừa đi, lục thanh loan làm bạch lộ chuyên môn nấu dược liệu, thơi hỏa tiểu hầm, dùng hỏa chiên 3 lần, 3 lần thượng hỏa 3 lần hạ hỏa, sau đó nước thuốc ngao thành cao dịch đi chỉ. Đem thuốc mỡ ngã vào heo ra nước chung, tiếp tục dùng hồng lò tiểu hỏa châm hầm, ngao đồng thời còn muốn một bên thêm cam du một bên quái, ước chừng một canh giờ sau, nâu màu vàng cao thể hiện ra ở trước mắt. Lục thanh loan tiểu tâm trang nhập xứ trong hộp, vừa lúc trang tăng hộp, làm lạnh sau liền động lại thành mặt xương giống nhau cao trạng. Nàng hô khẩu khí, lần này cuối cùng thành. Đây đều là thuần thiên nhiên đồ vật, không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản gì đó, cho nên hạn sử dụng cũng thực đoản, hành đến hiện tại thời tiết lánh, một hộp dùng hai mươi mấy thiên cũng vừa lúc dùng xong, chính mình lưu một hộp, một khác hộp là cho Lục Thanh Điểu, giữ lại một hộp tự nhiên là để lại cho Diệp thị. Gấp không chờ nổi mà Lục Thanh Loan hương phấn chạy tới Hàm Phương viện, Lục Thanh Điểu vừa lúc ở luyện cầm, tâm tình tựa hồ không tốt, tiếng đàn hỗn độn, Lục Thanh Loan vén lên mảnh khẽ cười nói: Nhị đường tỷ đây là làm sao vậy nàng tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói tiến nhân ra nhà ở cũng không biết thông truyền một tiếng Lục Thanh Loan sớm sở thấu nàng tính tình, nghe vậy cũng không tức giận thẳng đi vào đi nói ta nhưng không đương nhị đường tỷ là người khác Lục Thanh điểu trải qua nàng như vậy một gián đoạn nguyên bản phiền muộn tâm tình hơi chút bình phục chút giận cười nói ra mặt dài Lục Thanh Loan hì hì cười để sát vào nguyên bản là cho nhị đường tỷ mang đồ tới nhị đường tỷ không cảm kích liền tính còn nói nói ta Thật là thương tâm thực. Nàng trắng liếc mắt một cái lục thanh loan, ta nhưng không nhìn thấy ngươi có nửa phần thương tâm, tân cùng ta múa mép khô môi. Lục thanh điểu hiếu kỳ nói, ngươi nói cho ta tặng đồ, là thứ gì? Lục thanh loan cũng không bán cái nút, lấy ra xứ hộp nói, ngươi mở ra nhìn xem. Lục thanh điểu tức khắc hưng thú tăng nhiều, nàng biết chính mình cái này tiểu đường muội tổng có thể làm ra không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, tựa như lần trước làm khách đưa cho chính mình phấn nền, son môi. Còn có hậu tơi cấp chính mình làm trân châu mặt chi, nàng chạy nhanh mở ra, một cổ chung dược vị ấp vào trước mặt, không cấm thất vọng lầm bẩm, thứ này như thế nào như vậy khó nghe. Ta không cần. Lục Thanh Loan dùng ngón tay điểm một chút sát ở trên tay nàng, ngươi xem ta phía trước làn ra đều làm rất ra, mặt cái này liền toàn hảo. Chương 27 khê học khảo thí. Lục Thanh Niểu vui mừng mà thử thử, đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, Lục Thanh Loan khó hiểu hỏi, nhị đường tỷ muốn nói cái gì ngươi liền nói sao? Vừa mới ta còn đối với ngươi phát giận lục thanh niểu rất ít có như vậy ngượng ngùng một mặt, thoáng túi lâu nói, ngươi còn đưa ta đổ vật. Này có quan hệ gì? Nàng trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, ta sớm thói quen, mặt ngoài như cũ cười hì hì, kia nhị đường tỷ vừa mới rốt cuộc là phiền não cái gì? Lục thanh niểu vốn dĩ không tính to nói, há mồm đang muốn nói sang chuyện khác, chính là trông thấy lục thanh loan ánh mắt thanh triệt, một bộ quan tâm mà bộ ráng, nàng liền đột nhiên có nói hết rục vọng, kỳ thật cũng không có việc gì. Mẫu thân nói qua năm vào cung họp thường niên thượng muốn ta chuẩn bị một đầu khúc, chính là ta láo đạn sai. Vào cung họp thường niên. Nghe tới rất cao lớn thượng cảm giác, Lục Thanh Loan thử hỏi, người sẽ rất nhiều sao? Vô nghĩa, hoàng hậu nương nương muốn mở tiệc chiêu đãi sở hữu hạ mệnh phu nhân họp thường niên, người có thể không nhiều lắm sao? Lục Thanh Loan dơ ngón tay cái lên, như vậy khó được cơ hội nhị đường tỷ càng phải hào hảo nắm chắc. Lục Thanh Niểu buồn khổ nói, đúng là như vậy ta mới khẩn trương. Lục Thanh Loan đối cầm rốt đặc cắn mai. Nghe qua lưu hành nghe qua dốc en rộn, nhưng rất ít nghe cầm khúc, nàng cũng không thể đưa ra hảo ý thấy, chỉ là an ủi nói, nhị đường tỷ cầm nghệ đã rất lợi hại, nếu là đạn hảo, nhất định lấy thanh danh đại trớn, nếu là không đạn hảo, ngươi tuổi không lớn, cũng không ai sẽ trách ngươi cái gì. Lục thanh điểu hồ nghi mà nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, sáu đường muội ngươi trước kia một câu chỉnh lời nói đều nói không hoàn chỉnh, còn thấy ta liền trốn, cùng chuột thấy miêu dường như, nhìn đến liền không cao hứng, khi nào như vậy có thể nói. Thời gian một lâu, Lục Thanh Điểu cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề, ngẫm lại giống như chính là lần này Lục Thanh Loan lưu lại sau, bọn tỉ muội ở bên nhau khi, nàng như cũ an tính như lúc ban đầu, nhưng là ngẫu nhiên nói một câu tổng có thể vào nhân tâm cảm. Còn có nàng làm hiếm lạ cổ quái đồ vật, chính mình tựa hồ cũng càng ngày càng nguyện ý cùng cái này tiểu đường muội thân cận. Lục Thanh Điểu trắng ra lên thật đúng là sắc bén, Lục Thanh Loan cười khổ, nhị đường tỷ, ta thực sự có người nói như vậy kém sao?" Lục Thanh Điểu không chút do dự gật gật đầu. Năm trước ăn tiết các ngươi hồi kinh, Lục Thanh Phượng khi dễ ngươi lần đó ngươi còn nhớ rõ sao? Hướng ngươi trong cổ tắc tuyết, ta vừa lúc thấy nói nàng hai câu, không nghĩ tới ngươi còn giúp chạm đất Thanh Phượng nói chuyện, ta lúc ấy đều mau tức chết rồi, thề về sau lại không cần cùng ngươi tiếp xúc. Lục Thanh Loan kinh ngạc, nàng không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, Lục Thanh Phượng thủ đoạn nên muốn nhiều tàn nhẫn, mới làm trước kia Lục Thanh Loan bị khi dễ nén lẫn Ở Lục Thanh niểu trong mắt, hiện tại Lục Thanh Loan biểu tình thực mê mang thực bất lực, ân Còn có một chút bi thương, nàng buộc miệng thốt ra nói, về sau ngươi đừng sợ lục thanh phượng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, tổ mẫu cho ngươi chống lưng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lục thanh loan kinh ngạc mà nhìn lại, nàng bị xem đến có chút ngượng ngủng, xoay đầu nói, ngươi không cần liền tính, ta mới lười đến sen vào việc người khác. Muốn, như thế nào không cần. Lục thanh loan đại hỷ, cười đến hai mắt cong cong như trăng non, có nhị đường tỷ này một phen lời nói, tựa như có bảo hộ phụ giống nhau, ta muốn như thế nào báo đáp nhị đường tỷ đâu. Lục Thanh Niểu cười mắng, cho ngươi căn cây gậy chúc ngươi liền hướng lên trên bò. Lục Thanh Loan ra vẻ buồn dầu, "Bỏ can, ta cũng sẽ không bỏ can a. Nhị đường tỷ có thể hay không đổi cái?" Lục Thanh Niểu cười đến bụng đau, không chút nào cố kỵ hình tượng mà đấm đánh rừng mặt, Lục Thanh Loan cũng nhịn không được cười lên tiếng, đứng ở ngoài cửa chờ Minh Nguyệt cùng Bạch Lộ nhìn nho cười. "Tiểu thư ngày thường rất ít cười như vậy vui vẻ đâu." Minh Nguyệt có chút cảm khái, còn tuổi nhỏ nghiêm túc thực. Bạch Lộ hơi hơi gợi lên khẽ miệu. Tiểu thư nhà chúng ta cũng liền tìm Nhị tiểu thư tới chơi khi vui mừng nhất. Hai người chính trò chuyện, chỉ nghe thấy Lục Thanh Liểu ở bên trong hô, "Minh Nguyệt, phân phó trong phòng bếp ngọ nhiều bị gọi món ăn, sáu đường muội muốn lưu cơm." "Đã biết tiểu thư." Minh Nguyệt đấy lòng đối Lục Thanh Loan càng thêm xem trọng, gần nhất mỗi lần Lục Thanh Loan tới Hàm phương viện đều phải lưu sau khi ăn xong mới đi, này đại biểu Lục Thanh Liểu đối nàng chậm rãi coi trọng. Buông xuống cửa ải cuối năm, vô luận là bên trong phủ khê học vẫn là thư viện dạy học đều phải đình chỉ giảng bài. Nơi này cùng hiện đại trường học giống nhau, giảng bài kết thúc phía trước đều có một lần đại khảo, khảo hảo không chính là người gần đây học tập thành quả. Nô phu tử sớm tại mấy ngày trước đây liền dặn do đại gia hảo chút ôn tập, để đến lúc đó đại khảo sẽ không quá mất mặt, lục ra tỉ mội mặt ngoài ai đều một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, một tán học liền ám mà phân cao thấp, liền lục thanh loan cũng đối lần này đại khảo để ý thực, luyện tự luyện đến giờ thìn lúc sau mới nghỉ ngơi. Đại khảo hôm nay kim thẩm buổi sáng riêng cấp lục thanh loan làm trứng tráng bao ăn Từ ái mà cười nói, chúng ta nông thôn nhà quê cảm thấy trứng gà là đồ tốt nhất, tiểu thư ăn đến non no mới có sức lực khảo thí. Lục Thanh Loan tiếp nhận rồi Kim Thẩm hào ý, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, cảm ơn Kim Thẩm. Lục Thanh Loan vào thư phòng phát hiện chính mình là cuối cùng một cái đến, Lục Thanh niểu mỉm cười chiều nàng gật gật đầu xem như chào hỏi qua, Lục Thanh ly còn lại là một bộ định liệu trước bộ dáng, nhìn thấy Lục Thanh Loan tiến vào chỉ đường không nhìn thấy, Lục Thanh nhạn chờ nàng ngồi xuống gấp không chờ nổi hỏi. Sáu đường mọi người chuẩn bị thế nào lạp. Lục Thanh loan hạ giọng nói, trừ bỏ tự viết đến vẫn là như vậy kém, mà khác hẳn là không thành vấn đề đi. Lục Thanh nhạn dầu dĩ cười, cũng không vì nàng lo lắng, tiểu đường mọi tự tin lớn đâu. Nô phu tử đúng giờ đến thư phòng, lời ít mà ý nhiều nói hai câu liền bắt đầu khảo thí, mỗi người khảo thí nội dung đều không giống nhau. Lục Thanh ly là mệnh để làm thơ, Lục Thanh niểu viết chính tả khuê vấn thiên tự văn, viết chính tả nhìn như đơn giản, nhưng không chỉ có phải nhớ đến vương chắc hơn nữa tự thể cũng muốn có chú trọng. Lục Thanh Nhạn là tùy tiện kiểm tra một ít thơ ngâm nga, Lục Thanh Loan càng đơn giản, biết chữ thêm viết chữ. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, cổ đại đối nữ tử yêu cầu vốn dĩ liền thấp, là nàng tưởng quá khó khăn. Lục Thanh Ly đọc sách biết chữ còn tính có thiên phú, không trong chốc lát một đầu thơ liền ra tới, Ngô Phu tử đánh giá, nội dung trung quy trúng củ, quá mức cứng đờ, nhưng cách luật chính xác, tổng thể còn tính có thể. Có thể được đến đánh giá như vậy Lục Thanh Ly đã thực thỏa mãn. Nàng lộ ra vui sướng tươi cười, đa tạ ngô phu tử dạy bảo. Lục thanh niểu viết chính tả ra nội dung một chữ không kém, ngô phu tử cầm giấy nửa ngày không nói, luôn luôn bình tĩnh lục thanh niểu cũng không cấm khẩn trương mà nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Lục thanh ly âm thầm cao hứng, lục thanh niểu viết chữ trình độ vẫn luôn thường thường, nàng liền chờ ngô phu tử phê bình. May mà lần này lục thanh ly không có như nguyện, ngô phu tử chậm dai nói, lực đạo như cũ không đủ, giàn giáo lực tán bất quá So trước kia tiến bộ rất lớn, nhìn ra được nhị tiểu thư hạ công phu. Lục thanh điểu so lục thanh ly có định lực, chỉ là khẽ mỉm cười nói lời cảm tạ, tạ phu tử. Lục thanh nhạn so sánh với dưới liền yếu đi chút, ngâm nga vẫn luôn là lấp bắp, ngô phu tử mày khẩn ninh, ngũ tiểu thư ăn Tết cũng tốt nhất đừng rơi xuống công khóa. Lục thanh nhạn hổ thẹn mà yên lặng gật đầu, thối lui một bên. Nhìn thấy ngô phu tử chiều chính mình đi tới, lục thanh điểu vội vàng hai tay dâng lên chính mình viết tốt tự, cung kính nói phu tử tự ta viết xong rồi. Nô phu tử cho nàng bố trí tự không tính đơn giản, Lục Thanh Loan sơ học mấy tháng, chưa nói tới cái gì bút pháp tự pháp, giống như vậy viết đến tinh tế liền rất không tồi. Lục Thanh Ly rối quá mức xem náo nhiệt, nhịn không được cười nói, sáu đường muội tự mềm mặt giống con run giống nhau. Lục Thanh Loan không có chút nào xấu hổ, hào phóng đôi ứng nói, ta tự viết đích xác thật không tốt, về sau ta phải không liền sẽ hảo hảo luyện tự. Đối với Lục Thanh Loan như vậy thái độ, Nô phu tử rất vui thấy nải thành, ngược lại khen Lục tiểu thư tài học hơn 2 tháng, có thể có hiệu quả như vậy rất khó được. Lục tiểu thư ngày sau cần thêm luyện tập, tất nhiên có thể cần cù đủ thông minh. Lục thanh loan mới không đi xem lục thanh ly nan kham biểu tình, nàng đáp ứng nói, ta sẽ ghi nhớ phu tử nói. Kế tiếp chính là lễ nghi khóa, khảo thí nội dung càng đơn giản, đem ngày thường giáo nội dung theo thứ tự lặp lại một lần. Đơn giản chính là hành cầu, ngồi xuống, đứng dậy, hành lễ. Lục thanh loan lại một lần buồn bực phun tạo, đi đường phải hảo hảo đi đường. Vì cái gì một hai phải bước nhỏ đi thông thả cái gì hoa sen bước, còn kéo như vậy lớn lên làn váy, mắt thấy phía trước không được túi đầu, nếu là trên mặt đất có hấu ngã xuống đi làm sao bây giờ. Ngôi không thể động đầu gối, mông chỉ có thể ngồi ghế dựa một phần ba chỗ, nửa canh giờ ngồi xuống, Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy mông đau eo cũng đau, khổ không nói nổi. Chạm không thể động váy, đứng dậy biên độ chỉ có thể giảm nhỏ lại giảm nhỏ, Lục Thanh Loan đột nhiên nghĩ đến nếu là mùa hè một trận gió tới, các tiểu thư muốn hay không che lại váy đi. Lê Cô Cô khen ngợi Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Nhạn một phen, lại đối Lục Thanh Niểu tăng thêm cổ vũ, đến nỗi Lục Thanh Loan. Lê Cô Cô thấy nàng đáng thương hề hề mệ thảm bộ dáng, nguyên bản dân dạy nói liền cái gì đều nói không nên lời. Tán học sau Lục Thanh Loan là tay chân nhút ra bị tiểu hỉ nửa ôm trở về, nàng oán niệm vẫn là chính mình thân thể không tốt, hơi chút hoạt động hạ liền thể lực tiêu hao quá mức, chỉ một cái lâm đại ngọc phiên bản. Buổi chiều nữ hồng khóa cuối cùng có thể thả lỏng một hồi. Mấy ngày trước tô phu tử liền công đạo đi xuống khảo thí nội dung, hôm nay đúng là giao thành phẩm thời điểm, đại gia chỉ cần ngồi ở kia nghe tô phu tử lời bình liền hảo. Lễ nghi khảo thí thượng thảm bại Lục Thanh Loan tại đây môn khóa thượng cuối cùng hòa nhau một ván, nàng từ nhỏ thích tự chế, vô luận là mỹ phẩm dưỡng ra vẫn là thủ công. Lục Thanh Loan thành phẩm là một cái vong túi, dùng các màu rắn chắc dây màu đánh dây đeo, thực dụng thả đẹp, được đến tô phu tử độ cao tán dương. Lục Thanh Ly thực không cho là đúng Nữ hồng đối với các nàng loại này danh môn tiểu thư tới nói tác dụng không lớn, quần áo dày vỡ đều có nha đầu bà tử xử lý, còn không thành chính mình còn thân thủ làm không thành. Lục thanh niểu nhưng thật ra chân thành, sáu đường mội tay hào xảo, như thế nào nghĩ đến làm thành như vậy? Bên trong còn có thể phóng đồ vật đâu? Kỳ thuật cách làm thật sự rất đơn giản, lục thanh loan bị nàng một câu nhắc nhở, linh quang trợt lué hưng phần nói, nhị đường tỷ nhắc nhở ta, ta có thể làm thành tùy thân suy sụp bọc nhỏ. Lục thanh niểu ngây người. Ta khi nào nhắc nhở ngươi, còn có, ngươi nói muốn làm cái gì? Đến lúc đó làm tốt nhị đường tỷ sẽ biết. Lục Thanh loan trong lòng lập tức bắt đầu tính toán, màu sắc rực rỡ nhan sắc rẹp thành bọc nhỏ hẳn là rất đẹp. Lục Thanh Ly tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng thấy Lục Thanh Niểu hai người nói dơn trong lòng thực hụt hững, nàng buồn bực mà quay đầu đi, có chút không nghĩ ra, chính mình cái gì đều nhường Lục Thanh Niểu, nơi trốn lấy thật lớn tỷ hình tượng yêu quý nàng, nàng đối chính mình như thế nào liền không nóng không lạnh Chương 28 pha trả thưởng tuyết. Cuối cùng một môn khóa đại gia mỗi người mỗi vẻ, Lục Thanh ly thư pháp tốt nhất, Lục Thanh niểu cầm nghệ không người có thể cập, Lục Thanh nhạn vẽ tranh không tồi, Lục Thanh loan cỡ vây cái sau vượt cái trước, làm đại gia theo không kịp. Lục phủ các tiểu thư khuê học theo cuối cùng một khóa đại khảo cũng rốt cuộc kết thúc, Lục Thanh loan trở lại sân còn không có xuyến quá khí liền nghe thấy thanh minh truyền lời, đêm nay Lục lao thái gia thiết gia yến ở thọ tùng đường. nay vẫn là Lục Thanh loan lần đầu tiên tham gia gia yến. Cả gia đình ngồi thành một bàn nói chuyện phiếm nói rộn nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, Lục Thanh Loan ngày thường rất ít thấy đại bá phụ cùng nhị ba phụ, thời quan phục ở ánh đèn hạ ngồi, nghiêm túc mặt thoạt nhìn cũng không như vậy sợ hãi. Lục Thanh Loan rửa gần Lục Thanh Niểu ngồi, Lục Thanh Niểu cũng tựa hồ thói quen nàng này nhất cử động, túi đầu cười cùng Lục Thanh Loan nhỏ giọng nói chuyện, đối diện đại phu nhân thấy như vậy một màn, trong lòng lột bột một chút, khi nào Niểu tỷ nhi cùng Loan tỷ nhi đi như vậy gần. Bọn tiểu bối lớn nhất Lục Thanh Minh đã 14 tuổi. Lục Lao Thái gia đối hắn kỳ vọng rất cao, quan tâm hỏi hắn học tập vấn đề lại dặn dò mấy lần, Lục Thanh Loan có thể rất rõ ràng thấy đại phu nhân sắc mặt khẽ biến, thân mình cứng đờ. Lục Thanh Minh là đại Lao gia thiếp thất hài tử, mẹ đẻ đi sớm, thậm thị đối hắn chưa bao giờ để bụng, mà Lục Thanh Minh trời sinh thông tuệ chính là dựa vào chính mình nỗ lực được tú tài thân phận, năm sau lại muốn khảo tiến sĩ. Đồng dạng không cao hứng còn có nhị phu người, Lục Thanh Hồng liền ngồi ở Lục Thanh Minh bên người. Chính là Lao thái gia liền xem cũng chưa xem Hồng Ca Nhi liếc mắt một cái, bất công thiên như thế rõ ràng, làm nàng rất là uất lưận, rồi lại không hảo nói nhiều một câu. Đại phu nhân mỗi nghe thấy lão thái gia khen lục thanh minh một câu, nàng tâm hoa tử liền đau một phần, đặc biệt thấy đại Lao gia vui mừng tới cười, nàng liền càng thêm khó chịu. Nàng cung đại Lao gia là trước có tình tố, lại định thân sự, nếu không phải năm đó chính mình khăng khăng muốn gả thấp, lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Sau lại chính mình thân thể ốm bệnh nhẹ, Nhập môn mấy năm đều không còn, bà bà ngạnh bước nạp tiếp, khiến nguyên bản ân ái phu thê càng ngày càng bằng mặt không bằng lòng. Đại phu nhân tâm sinh bi thường chỉ cảm thấy uống ở trong miệng trà đều là khổ, vẫn luôn khổ đến đáy lòng. Đại Lao Gia vô tình thoáng nhìn, vừa lúc đối thượng đại phu nhân ánh mắt, hai người trong khoảng thời gian ngắn yên lặng không nói gì, thật lâu sau đại phu nhân mặt vô biểu tình mà chuyển qua mắt, lưu lại đại Lao Gia hơi sáp cười khổ. Lục thanh loan yên lặng mà đem một màn này thu hết đáy mắt Nhìn đến xuất thần liền lục thanh niểu cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe rõ. Nàng lấy lại tinh thần liền thấy lục thanh niểu vững vàng khuôn mặt nhỏ, thật thực xin lỗi, nhị đường tỷ ngươi vừa mới nói cái gì. Lục thanh niểu có chút bất mãn, ta nói hôm nay vừa vặn hạ tràng đại tuyết, ngày mai chúng ta đi xem tuyết lâu xem tuyết đi. Sư nghị bá phủ có tòa xem tuyết lâu, tòa lạc bên trong phủ đông nam chỗ, lâu cao 66 thước, cùng sở hữu 5 tầng, nhất đứng ở đỉnh tầng có thể đem bên trong phủ cảnh sát xem toàn. Nhất rượu là lâu chung không biết như thế nào kiến trúc, nhiệt độ không khí muốn cao hơn địa phương khác, giữ ấm rất mạnh, nấu thượng một hồ hồng bùn trà xanh, lại xem lâu ngoại đại tuyết sôi nổi, đó là lại Mỹ bất quá. Dù sao hiện tại đã ngừng khóa, lục thanh niểu khó được chủ động mời chính mình một lần, nàng nào có không đáp ứng, chạy nhanh gật đầu nói, hảo à, nghe bạch lộ nói xem thời tiết ngày mai còn có tuyết, đến lúc đó khẳng định đẹp cực kỳ. Lục thanh ly thời thời khắc khắc đều ở chú ý nàng hai, vì thế nói sen vào nói, Nhị đường muội đề nghị thật tốt, đến lúc đó lại làm bọn nha hoàn nấu chút trà cho chúng ta uống. Lục Thanh Điểu sửng suốt nửa ngày, nàng khi nào nói mời Lục Thanh Ly cũng đi. Lúc này vừa lúc thượng đồ ăn, đánh ngẫy các nàng nói chuyện tiễng, hơn nữa nàng cũng không thể lại nhiều người như vậy phía trước cự tuyệt Lục Thanh Ly đi, chỉ phải túi đầu dùng nữa, trong lòng không thoải mái nhưng thật ra thật sự. Lao thái ra đối Lục Thanh Hồng nói, Hồng Ca Nhi, qua năm ngươi liền 12, ngươi đại đường ca tuổi này đều quá đồng thí. Lục Thanh Hồng diện mạo thanh tú, Không có di chuyển đến nhị phu người khôn khéo, tính cách có chút tùy nhị lao ra, thành thật trung hậu, hắn nghe vậy tay một run run, túi đầu ngân một tiếng. Lao Thái gia lòng có không vui, nhị phu người vội vàng nói, Hồng Ca Nhi lần trước còn cùng Tức phụ nói, hắn có năm chắc năm sau đồng thí, Lao Thái gia thả trở tin tức tốt. Mẫu thân Lục Thanh Hồng bất đắc dĩ mà hô một tiếng. Nhị phu người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người đứa nhỏ nhỏ này, nói thật cho ngươi tổ phụ nghe có quan hệ gì? Lục Thanh Hồng có khổ nói không nên lời. Nhị lão ra khe như mày, đánh gẫy nhị phu người sắp thao thao bất tuyệt, Hồng Ca Nhi chính mình biết được là được, người miễn bản trước liền ồn ào ra tới cho hắn áp lực. Nhị phu nhân khí bực mà lẩm bầm nói, ta còn không phải là vì Hồng Ca Nhi hảo. Nhị lao ra làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt ôn hòa đối Lục Thanh Hồng nói, hảo chút học, nhiều thỉnh giáo ngươi đại đường ca. Lục Thanh Hồng thực cảm kích chính mình lão cha giải vây, hài nhi biết. Lão phu nhân mỉm cười nói, lão gia, hôm nay cái gia yến, khó được bọn nhỏ ở bên nhau tụ tụ. Ngươi cũng đừng tóm được ai nói ai. Lao thái gia tâm tình thức hảo, ha ha một tiếng bước dâu, hảo hảo hảo, mọi người đều rộng mở ăn, chờ Lao tăm một nhà hồi kinh liền đều đoàn tụ. Lao phu nhân nhân cơ hội hỏi đại phu nhân, Lao đại tức phụ, ngươi trước đó vài ngày viết thư sau khi trở về có âm tin không. Đại phu nhân từ bắt đầu đến bây giờ liền chưa nói nói chuyện, nghe được Lao phu nhân hỏi chuyện, khi sâu một hơi mới vừa rồi nói, ta đại ca nói còn đang đợi tin tức, nếu là bà bà xuất ruột, Ta quá hai ngày hồi định quốc công phủ một chuyến tự mình hỏi một chút. lão phu nhân sắc mặt xấu hổ, đang chuẩn bị hồi cự nói không cần. Lao thái gia to lớn vang dội thanh âm vang lên, là nên tự mình tới cửa đi một chuyến. thậm thị, việc này ngươi hảo sinh làm thỏa đáng, yêu cầu chuẩn bị đều cùng ta nói. Đại phu nhân nghẹn một bụng khí, sắc mặt càng thêm khó coi, khẽ cắn môi đồng ý. Lao phu nhân lại nhìn ra manh mối, trong lòng ẩn có lo lắng. Lục Thanh Loan bị bọn họ một đoạn này mạc danh đối thoại làm cho không hiểu ra sao. Lạng lẽ hỏi Lục Thanh điểu tổ mẫu làm đại bá mẫu làm chuyện gì? Lục Thanh Niểu cũng không phải rất rõ ràng, nàng ngẫm lại nói, đợi lát ngươi trở về ta hỏi một chút. Lục Thanh Loan có loại dự cảm bất hảo, hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy mới hảo a Chính là không như mong muốn, Lục Thanh Loan cảm thấy chính mình xuyên đến thế giới này, vận khí luôn là phúc họa làm bạn. Ngày thứ hai Lục Thanh Loan cùng Lục Thanh Niểu ước hẹn đến xem tuyết lâu, liền nghe thấy Lục Thanh Niểu hơi mang hương phân nói, nguyên lai là tam thúc muốn điều đến kinh thành tới. Mẫu thân lấy cậu ở hỗ trợ, nhìn xem gần cuối năm, có cái gì không chức ra tới. Nàng cũng không biết chính mình vì sao nghe xong tin tức này có chút cao hứng, đại khái là bởi vì nói như vậy, tiểu đường mội cũng có thể vẫn luôn lưu tại kinh thành. Lục Thanh Loan há miệng thở dốc không biết nên cười hay là nên khóc, nhưng ở Lục Thanh Niểu trong mắt nàng chính là một bộ lại khóc lại cười bộ ráng. Lục Thanh Niểu xoa xoa cái mùi nói, ngươi bộ ráng này xấu đã chết. Lục Thanh Loan kêu rên một tiếng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là khóc. Nếu là vạn thị bọn họ đều tới Kinh Thành, chính mình nơi nào còn có ngày lành qua a Lục Thanh Điểu lại không nốc, thực mau nhìn ra không thích hợp hỏi, sáu đường muội ngươi không vui. Lục Thanh Loan không nghĩ dấu nàng, khóc tan mặt nói, đại tỷ cùng nhị tỷ gần nhất nói đến nơi này, nàng chính mình đều nói không được nữa, nói đến cũng buồn cười, 25 tuổi lớn tuổi cô nương còn sợ hai cái tiểu thí hải. Lục Thanh Điểu không cho là đúng, bốn đường muội chính là Lục Thanh Phượng trùng theo đuôi ngươi cũng không cần lo lắng, lần trước không phải nói sao. Tổ mẫu cùng ta đều sẽ giúp ngươi." Lục Thanh Loan biết nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn, vì thế cảm động nước mắt lưng tròng nắm lấy Lục Thanh niều tay, "Nhị đường tỷ ngươi thật tốt." Phút một tiếng nàng cười khai, chạy nhanh mở ra Lục Thanh loan tay, "Được rồi, chạy nhanh." Cười một cái, "Chờ lát nữa đại đường tỷ nhìn đến ngươi như vậy lại nên hỏi đông hỏi tây." Nói Lục Thanh điệu lại phân phó Minh Nguyệt cùng màu Lang giá khởi hồng nê tiểu hỏa lô cùng cha cụ, đỉnh tầng 4 phía toàn thả Thiêu chính vương Trọng Than, cấp nàng ngồi ở lâu trung đường. Phóng Nhãn nhìn lại thiên địa bạc trắng, ngân trang tố khỏa, ngẫu nhiên có tiểu gió thổi qua, cũng không cảm thấy nhiều lạnh. Đặc biệt là trên bàn tiểu bếp lò ngọn lửa nhẹ nhàng mà nhảy lên, ấm trà miệng mạo nhàn nhạt sương trắng, càng là thêm vài phần ấm áp. Nước trà còn ở nấu, Lục Thanh Điểu nói chuyện phiếm nói, ngươi đừng nói, đại đường tỷ nói pha trà còn có như vậy một chuyện, ta chỉ nghe cổ nhân nấu rượu thường tuyết, chúng ta là pha trà thường tuyết. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Nhạn từ cửa thang lầu đi lên tới. Nàng biên cười biên nói, các ngươi tới thật sớm, cũng không đợi chờ chúng ta. Lục thanh điểu điểu môi nói, các ngươi tới lại không muộn, nước trà đều còn không có nấu khai đâu. Tì mội vài người cười nói, xem lò thượng nước trà quay cuồng khai sau, lại vội vàng tiếp đón bọn nha hoàn pha trà. Lục thanh loan tay phủng trà nóng, chỉ cảm thấy nhiệt đến đáy lòng, nàng cảm khai nói, xem tuyết lâu thật xinh đẹp. Rõ ràng là bên ngoài cảnh sát xinh đẹp. Một cái giọng nam tiếp nhận lời nói, đại gia toàn quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là vừa khéo thực. Lục Thanh Minh cùng Lục Thanh Hồng cũng tới. Lục Thanh Điểu cùng Lục Thanh Minh quan hệ còn tính hòa thuận, cười nói, đại ca như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ là tối hôm qua nghe lén thấy chúng ta tỉ mội mấy người nói chuyện lạp. Lục Thanh Minh cùng Lục Thanh Hồng ngồi xuống, một bàn bảy người vừa vặn, các bà tử lại nhanh tay mà thêm chén trà châm trà. Lục Thanh Minh cười lắc đầu, nhị mội lại nói bậy, ta cùng Hồng Ca Nhi vừa lúc đi ngang qua xem tuyết lâu, nghe nói các ngươi ở mặt trên, liền tới nhìn xem. Ngay sau đó hắn lại bật cười nói. Các người mấy cái tiểu cô nương thú vị, còn học khởi văn sĩ nhóm nấu khởi trà tới. Lục Thanh Điều không phục nói, bọn họ có thể pha trà uống, chúng ta như thế nào liền không thể. Lục Thanh Minh vội vàng nhận sai, đương nhiên có thể, tuyết thiên pha trà thưởng tuyết có thể nói rượu sự một cọc. Lục Thanh loan đối Lục Thanh Minh ấn tượng thực hảo, đã không có văn nhân tài tử toàn khí, cũng không có thân là con vợ lẽ tự thi, nói chuyện luôn ngữ gian bằng phẳng chính khí, càng khó có thể đáng quý chính là, hắn cùng Lục Thanh Điều cùng cha khác mẹ, ở chung lại không ch Nàng có thể xem ra Lục Thanh Minh rất thương yêu tự mình muội muội. Như vậy liền rất hảo, nàng trong lòng yên lặng nói, không cần cái gì cầu hết tranh đấu, không cần cái gì đích thứ tương tàn, như vậy bình đạm sinh hoạt nàng thực thỏa mãn. Lục Thanh Niểu đẩy Lục Thanh Loan một phen, nàng mới phản ứng lại đây, Lục Thanh Niểu nói, sáu đường mọi người gần nhất sao lại thế này, lao suất thần phát lốc. Lục Thanh Loan ngượng ngùng cười, đang muốn nói chuyện, đã bị Lục Thanh Minh cùng Lục Thanh Hồng đối thoại hấp dẫn đi qua. Lận Hiến lận rực một mẹ đẻ ra. Tính tình bộ dạng như thế nào kém nhiều như vậy?" Lục Thanh Hồng tò mò hỏi. Lục Thanh Minh nhàn nhạt cười nói, "Cái này ta cũng không biết." Lục Thanh Ly khó hiểu, "Hồng Ca Nhi, Lận Dực không phải Bình Dương Hầu công tử sao?" "Đại tỷ, Lận Hiến cũng là Bình Dương Hầu công tử." Lục Thanh Hồng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, "Lận Dực là thượng giới thư viện thám hoa lang, chính là hắn đệ đệ Lận Hiến." Lục Thanh Ly mấy cái đều là khuê phòng khuê tú, đương nhiên không có khả năng biết nhiều như vậy, Lục Thanh Hồng tiếp tục nói, Lận hiến không học vẫn không nghề nghiệp cũng thế, còn thân có khuyết thật. Lục Thanh Loan đột nhiên nhớ tới ngày ấy túc Dũng Hầu Phủ làm khách, Bình Dương Hầu Phu Nhân câu kêu mạc danh nói, Dự ca nhi ta tự nhiên không lo lắng nguyên lai Bình Dương Hầu Phu Nhân còn có một cái nhận không ra người khác loại nhi tử. chương 29 Tam Phòng về Kinh Lục Thanh Ly chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo ngơ ngác nói, chúng ta chỉ nghe nói Bình Dương Hầu Công Tử kêu lận dự, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì lận hiến A Lục Thanh Minh uống lên khẩu trà nóng giải thích nói, ta cũng là nghe cùng trưởng bạn tốt nói, bởi vì lận hiến trời sinh tàn tật, bị dưỡng ở Cầm Châu, gần nhất mới tiếp hồi kinh, bất quá ta đã thấy người này một lần, phẩm tính đảo thật giống nhau. Mọi người đều nghe được ra Lục Thanh Minh nói biển chuyển, Lục Thanh niểu kinh ngạc, tàn tật. Chân phải đi đường không nhanh nhẹn. Lục Thanh Hồng tiếp nhận nói nói. Lục Thanh ly rảo trong tay khăn, trong lòng nói không nên lời là mặt trên tư vị, đã phẫn nộ lại may mắn, nàng phẫn nộ chính là lận hiến là cái tàn tật. Bình Dương Hầu Phu Nhân cư nhiên còn xem thường chính mình con vợ lẽ thân phận, may mắn chính là còn hảo Bình Dương Hầu Phu Nhân đánh mất ý niệm, chẳng sợ đối phương là Bình Dương Hầu con vợ cả, nàng cũng coi thường. Lục Thanh điểu điểu môi, sách cổ có nói, rồng sinh chín con các có bất đồng, này không có gì hảo kỳ quay sao. Lúc sau nói chuyện phiếm chung Lục Thanh Ly nhớ mày lại không nhiều lời một câu, Lục Thanh Loan thấy vậy than nhẹ, Lục Thanh Ly kỳ thật là cái rất có mục đích nữ hài, có thể vì này mục tiêu không cần mặt ngui, nói nàng dối trá cũng hảo Tâm cơ trọng cũng thế, tóm lại đều là vì đạt tới chính mình suy nghĩ, Lục Thanh Loan có thể lý giải lại sẽ không gật bừa. Không quá 2 ngày liền truyền đến tin tức đã chứng thực Lục viên Vinh muốn điều trước hồi kinh, việc này có thể đại phu nhân nhà mẹ đẻ túc dũng hầu phủ hỗ trợ, hơn nữa Lục Lao thái ra khắp nơi đi lại, trong đó chuẩn bị bạc tự nhiên cũng không ít, lúc này mới cuối cùng thành công. lão phu nhân đại hỷ hạ lệnh 4 phía sửa chữa Đông Nguyễn, cần phải ở tam phòng về kinh phía trước đem Đông Nguyễn thiên tân một phen. Lục phủ trên dưới tức khắc công việc lưu bù lên. Đại tuyết liên tục hạ mấy ngày, chủ yếu con đường cùng sân cửa đều quét ra một cái lộ. Sáng sớm khởi, Bạch Lộ cấp Lục Thanh Loan xuyên kiện thật dày áo đông, bên ngoài còn xuyên kiện màu xanh biếc chồn ma áo choàng, trên chân xuyên xong rắn chắc dày đông. Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy cổ lạnh đến hoảng, ngực cũng thấu bất quá khí tới, nàng mới vừa lôi kéo một chút, Bạch Lộ liền ngăn lại, đợi lát nữa muốn ở cửa chờ một buổi sáng, không mặc rắn chắc điểm sao được. Đây là cổ đại làm người con cái vất vả. Rõ ràng vạn thị đám người giữa chưa mới có thể đến, một hai phải chính mình sớm liền chờ ở cửa, băng thiên tuyết địa chạm bốn cái giờ thật là chịu không nổi. Hết thể ổn thỏa lục thanh loan mang theo tiểu hỷ cùng bạch lộ ra cửa, nàng thuận miệng hỏi, Diêu ma ma đâu? Bạch lộ cả ngày đều cùng lục thanh loan ở bên nhau, lời này hỏi tự nhiên là tiểu hỷ, nàng trần chờ một hồi mới nói nói, gần nhất ta cũng rất ít thấy Diêu ma ma. Lục thanh loan sau khi nghe xong bước chân một đốn, có phải hay không gần nhất chính mình quá mức xem nhẹ trong việc người? Nàng hỏi, "Diêu ma ma chính là có chuyện gì?" Tiểu Hỉ lắc đầu, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, ngày thường cũng liền ăn cơm khi có thể nhìn thấy nàng." Cái này Diêu ma ma rốt cuộc lại làm cái gì? Lục Thanh loan mày nhíu lại, ngưng thần nói, "Tiểu Hỉ ngươi đợi lát nữa buổi chiều trở về, thấy Diêu ma ma làm nàng buổi tối tới tìm ta." Tiểu Hỉ gật đầu mà ứng, ba người lúc này mới ra sân, Bạch Lộ thật cẩn thận nắm nàng tay, Tiểu Hỉ ở một khắc bên che chở, ngày thường đi ra ngoài cũng bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Hôm nay cư nhiên hoa 15 phút. Chờ tới rồi cửa, Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy trên chán mạo tinh tế mồ hôi mỏng, gió lạnh một tuổi lạnh leo vèo vèo. Đại môn hai bên đứng thủ vệ gã sai vặt, nhìn thấy Lục Thanh Loan lại đây đều vội vàng hành lễ. Một cái tuổi hơi giải ra phó kiến nghị nói, tam lão ra hồi phủ còn không đến canh giờ, Lục Tiểu Thư đứng ở nơi này cũng lánh, không bằng đi trước nhị phòng uống ly trà ấm áp thân mình. Lục Thanh Loan cảm thấy khá tốt, nàng gật đầu đồng ý mang theo hai cái nha đầu đi đại môn bên nhị phòng Trong phòng còn có hai người, thấy Lục Thanh Loan tiến vào đều vội vàng hành lễ sau liền đi ra ngoài, phòng trong còn tính sạch sẽ, trung gian thả cái chậu than, nàng ngồi xuống sau bạch lộ cấp đổ ly trà, chủ tớ ba người có câu không câu nói nhàn thoại. Chờ đợi quá trình là dài dòng, Lục Thanh Loan buổi sáng ăn không nhiều lắm, không đến vang ngọ bụng liền đói bụng, hơn nữa uống trà uống cực tưởng như xí. Tiểu Hỷ nói thầm nói, ngày xưa nhị phu người tổng hội tự mình nên đón, lúc này nhị như thế nào không thấy người đâu. Lục Thanh Loan không nhịn được mà bật cười, tiểu hỷ thật đúng là cái đơn thuần cô nương, nhị phu người trước kêu cao phủng tam phòng, tất cả đều là bởi vì tam phòng cùng nàng không có ích lợi xung đột, hơn nữa làm cấp lao phu nhân xem, đã lấy lòng lao phu nhân cũng bán tam phòng nhân tình, cớ sao mà không làm. Hiện giờ tam phòng là phải về kinh trụ hạ, ý nghĩa nhị phu nhân thủ trung quyền nhất định phải phân ra đi, làm không hảo cái gì đều không có, nhị phu người quản gia nhiều năm, đâu có thể nào cam nguyện giao quyền, trong lòng định là không thoải mái. Lục Thanh Loan có thể tưởng tượng, Vạn thị một hồi tới, bên trong phủ lại nên nhấc lên như thế nào cuồn sóng. Ngoài cửa truyền đến hạ ma ma thanh âm, "Lục tiểu thư", nhưng ở trong phòng, Tiểu Hỉ vội vàng đi mở cửa, chỉ thấy hạ ma ma mang theo cốc vũ tiến vào, trong tay còn cầm hộp đồ ăn, nàng cười nói, lao phu nhân sợ tiểu thư bị đói, làm ta lấy chút điểm tâm cấp tiểu thư ăn." Hộp đồ ăn thả một chén táo đỏ cháo, hai đĩa còn nóng hổi hạnh nhân bánh gạo nếp, Lục Thanh Loan cảm động nói, "Cảm ơn tổ mẫu, ta vừa lúc có chút đói bụng." Lục Thanh Loan tiếp đón mọi người đều ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, Hạ Mama ma chối từ hai câu liền cùng cốc vũ ngồi xuống, vê một tiểu khối hạnh nhân bánh gạo nếp cái miệng nhỏ ăn. Ngoài thành tuyết động quá dày, xe ngựa đổi chậm, lão phu nhân ước chừng canh giờ cũng mau tới rồi, phái ta tới cửa chờ. Hạ Mama ma cười nói, đã phái người gác cổng người đi cửa thành chờ, đái xe ngựa vào thành, chúng ta liền đến cửa tới chờ. Lục Thanh Loan gật gật đầu tỏ vẻ biết, nàng chính uống lên non nửa chén cháo, táo đỏ cháo thơm ngọt mềm mại ăn vui vẻ. Liền nghe bên ngoài người tới hấp tâm nói, lục tiểu thư, hạ ma ma, tam lão ra xe ngựa đã nhập ngõ nhỏ. Hạ ma ma quyết đoán đứng dậy trước ra cửa, không quên dặn dò một câu, ta trước gọi người đi thông tri lão phu nhân, tiểu thư không nội, ngõ nhỏ đi tới cửa còn muốn trong chốc lát. Lục thanh loan nhìn hạ ma ma vội vàng rời đi, chậm chậm mà buông chén, nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài, đi thôi. Đợi lát nữa vạn thị vào cửa mới là bắt đầu, chính mình muốn đánh đủ tinh thần ứng đối mới là... Xuất phát từ Lục Thanh Loan dự kiến chính là, Lục Thanh Niểu cư nhiên cũng tới, nàng vui mừng mà đi đến Lục Thanh Niểu bên người, nhị Đường tỷ sao ngươi lại tới đây?" Tổ mẫu nói tam thúc lập tức muốn tới, "Ta liền trước lại đây tìm ngươi, đợi lát nữa tổ mẫu cũng tới." Lục Thanh Niểu tùy ý mà nói, nàng hôm nay xuyên kiện lông cáo sườn y, khiến đến khuôn mặt nhỏ càng ra thị toánh bạch. Lục Thanh Loan nhấp môi cười trộm, Lục Thanh Niểu bực xấu hổ đẩy nàng một phen, "Ngươi cười cái gì?" Lục Thanh Loan chỉ nhìn nàng cười đến hết sức vui mừng. Lục thanh niểu không nhẹ mà ninh nàng một phen, tiểu không lương tâm, ta còn không phải đặc biệt lại đây cho người chống lưng. Lục thanh loan nơi nào nhìn không ra lục thanh niểu ý đồ, nàng nhất không mừng người nhiều trường hợp, không đến bạn bất đắc dĩ mới sẽ không xuất hiện, chỉ là rõ ràng giúp chính mình còn muốn giả dạng làm không sao cả bộ dáng, biệt nữ bộ dáng lục thanh loan nhìn liền nhịn không được cười Lục thanh loan chuyển biến tốt liền thu, bằng không chọc giận nàng thì mất nhiều hơn được, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thời thời khắc khắc nghĩ muốn báo đáp nhị đường tỷ đâu. Nàng nghiêm trang bộ dáng trọc đến lục thanh niểu nhịn không được cười ra tiếng, không trong chốc lát lao phu nhân cùng nhị phòng đều chiều bên này đi tới, tư thế không nhỏ, lục thanh loan chạy nhanh đi qua đi, lôi kéo lao phu nhân ống tay háo ngẩn khuôn mặt nhỏ nói, tổ mẫu, thiên như vậy lánh ngại còn ra tới. Lao phu nhân vô vô tay nàng, dẫu không được mi giác ý cười, không có việc gì, tổ mẫu không sợ lánh. Nhị phu người có chút than bị, biểu môi đầu vặn đến một bên đi, nhị lao ra chú ý tới nàng biểu tình. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tới tới. Một gã sai vật vui sướng mà hô, "Tam lão ra tới." Cấp Vũ nâng lão phu nhân vội vàng đi xuống bậc thang, Lục Thanh Loan cũng nhanh hơn vài bước đuổi kịp, chỉ thấy rộng lớn trên đường một đội xe ngựa chính hướng bên này từ từ xử tới. Mới mấy tháng không thấy, lão phu nhân như cũ kích động mà không thể chính mình, Lục Viễn Minh xuống xe ngựa câu đầu tiên lời nói chính là, "Mẫu thân, nhi tử về sau có thể phụng dưỡng ngài tạ hữu." Lão phu nhân lập tức đỏ vành mắt, Lôi kéo lục viễn vinh tay không bỏ, môi run run, run trở về liền hảo, trở về liền hảo. Không ủng công nàng hao hết tâm tư hỗ trợ chuẩn bị, cũng thuyết phục Lao thái gia đi lại quan hệ, rốt cuộc đem lục viễn vinh điều nhập kinh thành. Vạn thị Lao lao khỏe mắt nói, vẫn luôn không có hảo sinh hầu hạ cha mẹ chồng, tức phụ trong lòng cũng ây náy, hiện tại cuối cùng có thể làm tức phụ tận hiếu nhị Lao. Lời hay ai sẽ không nói, vạn thị nói xinh đẹp, Lao phu nhân động dung nói, ta biết Lao tam tức phụ là cái hiếu thuận. Lục Thanh Loan đi lên trước một bước, cục mi dụ mắt hành lễ, Loan Nhi cấp trà mẫu thân Thẩm An. Lục Viễn Vinh mỉm cười đánh giá một phen, lại thành khẩn cấp lao phu nhân chí tạ, ít nhiều mẫu thân chiếu cố Loan tỉ nhi, trưởng cao cũng mập lên chút. Vạn thị tâm tình nguyên bản không tồi, nhìn đến Lục Thanh Loan sau trong lòng liền như chật can trầm, giờ phút này Lục Thanh Loan như cũ như lúc trước trầm mặc thiếu ngôn, chính là ánh mắt đã không có né tránh yếu đuối, cử chỉ hào phóng có lễ, năng ngực bắt đầu đổ. Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thức đồng dạng lấp bắp kinh hãi. Lục Thanh thức đỏ mắt mà nhìn chạm đất Thanh Loan trên người kia kiện lông trồn áo tràng, trong lòng phẫn hận nói, dựa vào cái gì xỉu bắt quái xuyên như vậy xinh đẹp quần áo, chính mình cũng chưa xuyên qua. Lao phu nhân từ ái mà nhìn Lục Thanh Loan liếc mắt một cái nói, Loan tỉ nhi nghe lời hiểu chuyện, bồi ở ta bên người cũng nhiều không ít là thú. Vạn thị hít sâu một hơi ngăn chặn chính mình lửa giận, không ngừng nói cho chính mình, Lục Thanh Loan hiện tại ở chính mình dưới mí mắt, có rất nhiều cơ hội chứng trị. Nàng đãi cảm xúc bình phục chút mới cười nói Loan tỉ nhi luôn luôn đều là nghe lời. Lục Thanh Loan nghe thấy vạn thị khen chính mình, thiếu chút nữa không dùng mình một cái, theo chính mình nhiều năm kinh nghiệm tới xem, vạn thị hiện tại nhất định là hận chính mình hận ngứa răng. Nhị phu người cười như không cười nói, tam đệ nhóm một hồi tới, bà bà trong mắt nhưng đều không có bất luận kẻ nào. Nhị lao ra không đợi những người khác nói chuyện, vội văng nói, trời giá rét, đều vào nhà nói. Lao phu nhân đánh lên tinh thần chỉ huy mọi người, đem tam lão ra hành lý đều dọn đi đông nguyện. Sau đó một đám người lại ôm lấy Lão Phu Úi Nhân mênh ngông quần quận đi đại sảnh. Tam phòng một hồi tới Lục Thanh Loan liền không lý do lại ở tại Lão Phu Nhân Sân, nàng lại không muốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dọn về Đông Nguyễn. Tuy rằng Lục Thanh Loan trước tiên đề phòng, làm bạch lộ đem công cụ thu hồi tới, có thể làm sao sự cũng sẽ không như vậy phương tiện. chương 30 cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngày hôm qua Lão Phu Úi Nhân liền xuống tay chuẩn bị ra yến vì tam phòng về kinh tẩy trần cộng thêm chúc mừng. Cả gia đình người vây quanh ở một bàn ăn cơm nói giỡn, mọi người mặt ngoài đều là ý cười doanh doanh, nhưng nội tâm nghĩ như thế nào cũng không biết. Lục Thanh Loan không nghĩ sớm như vậy trở về, ăn cơm xong sau liền bồi Lục Thanh niểu đi rồi một đoạn ngắn lộ mới lộn trở lại Đông Nguyễn, nửa tháng đẩy nhanh tốc độ cấp Đông Nguyễn nhiều hơn mấy bài nhà ở. Lục Thanh Phượng mấy cái hải tử cũng đều từng người vây quanh tiểu viện tử, cùng loại trong viện viện cảm giác, lao thái ra lên tiếng nói, chờ sang năm đầu xuân lại kiến tân sân, không cho tam phòng người đều tê ở bên nhau Nguyên bản mệt mỏi một ngày mơ màng sắp ngủ, Lục Thanh Loan mới vừa đi tiến sân, phát hiện phòng trong đèn đuốc sáng trưng, nàng tức khắc trong lòng cả kinh buồn ngủ toàn vô. Ra tăng vài bước mới vừa đi tới cửa, liền thấy một bộ lệnh nàng phun hỏa cảnh tượng. Trong phòng nguyên bản đặt y liễu dương cùng tủ đều bị mở ra, quần áo ném nơi nơi đều là, trên bàn, trên giường, còn có Lục Thanh thức dưới chân giẫm một kiện quần áo, nàng chính khắp nơi tìm kiếm mặt khác đồ vật. Lục Thanh Phượng lười khí giảo giạt ngồi ở ghế trên, trong tay cầm Lục Thanh liễu đưa chính mình chân châu thưởng thức. Trên mặt toát ra tham làm cùng ghen ghét thần sắc. Lục Thanh thức nhìn thấy nàng đứng ở cửa, trên tay động tác không có chút nào đỉnh chỉ, ngược lại cười duyên nói, ta mọi người cũng quá không nghĩa khí, ở kinh thành được nhiều như vậy thứ tốt đều không tiện chúng ta một ít. Lục Thanh mắt vượng đế hiện lên một tia năng kham, hoán hận mà nhìn chầm chằm trong tay trân châu chính mình trước nay đều không có lớn như vậy Trân Châu cái kia xỉu bắt quái sao lại có thể có. Lục Thanh loan tức giận đến đầu đều mau nổ tung, nàng trong lòng liều mạng mà nói cho chính mình. Muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Bạch Lộ lo lắng mà nhìn Lục Thanh Loan, khẽ cắn môi mở miệng nói: "Hai vị tiểu thư, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện vào tiểu thư phòng trong phiên độ vận?" Lục Thanh Phượng lạnh lùng liếc mắt qua đi, giảo mị khuôn mặt nhỏ ở mờ nhạt ánh đến hạ thế, nhưng có vẻ có chút dữ tợn: "Từ đâu ra tiền tỷ, dám như vậy cùng ta nói chuyện?" Lục Thanh Thước không quên châm ngòi thổi gió: "Nha, bất quá mấy tháng không thấy, tam muội thật đường chính mình biến phượng hoàng, liền nha đầu đều như vậy làm càn." Lục Thanh Phượng chỉ vào Bạch Lộ nói: chính mình và miệng 20 hạ, làm ngươi thấy rõ ràng ai mới là tam phòng chủ nhân. Bạch Lộ cũng chỉ nghe nói quá tam phòng đại tiểu thư kiêu căng vô lễ, nơi nào chân chính gặp qua, nàng ngốc ở kia trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Lục Thanh Loan thích hợp mở miệng, ngữ khí gợn sóng bất kinh, "Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi phiên ta đổ vật trước đây, phạt ta nha hoàn ở phía sau, này tính cái gì lý?" Lục Thanh thức mày đẹp vừa nhíu, "Ngươi dám cãi lại?" "Ta vì cái gì không dám cãi lại?" Lục Thanh Loan lạnh lùng cười. Trâm trọc tươi cười làm Lục Thanh Phượng cảm thấy thập phần chói mắt, nàng phải cho Lục Thanh Loan một cái giáo hấn nhìn xem, buồn miệng thốt ra, làm chi, trưởng cái kia tiện tìm miệng. Làm chi đang định tiến lên, Lục Thanh Loan đứng ở bạch lộ phía trước, để cao âm lượng nói, đại tỷ, đây là tổ mẫu ban cho ta nha hoàn. Nàng ý tứ là tưởng nhắc nhở Lục Thanh Phượng không cần quá phận, hôm nay là tam phòng hồi phủ ngày đầu tiên, Lục Thanh Loan nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không cần sinh sự cho thỏa đáng. Đến nỗi này bút chướng nàng ngày sau lại chậm rãi cùng Lục Thanh Phượng Lục Thanh thức tính. Nhưng ở Lục Thanh Phượng trong thai nghe tới này không thể nghi ngờ là một loại khoe ra, nàng cọ mà đứng dậy, giận dữ hết, Lam Chi ngươi là người chết sao. Ta hiện tại phân phó ngươi làm việc đều bất động. Ngày mai liền đem người bán đi. Lam Chi hoảng hốt, vội vàng nói, tiểu thư tha mạng A, nô tỉ hiện tại liền đi. Nàng căng ra đầu tiếp tục đi hướng bạch lộ, mới vừa đối thượng Lục Thanh loan lạnh nhạt ánh mắt, nàng trong lòng lại khiếp đảm. Chân như giọt chì chậm rãi dịch bước chân. Lục Thanh Phượng xem đến nóng nội, nàng bước nhanh đi tới đẩy ra làm Chi, chính mình dương tay chiều Bạch Lộ đi đến, Lục Thanh Loan tay mắt lanh lẹ đẩy Bạch Lộ một chút, Lục Thanh Phượng giơ lên bàn tay vừa lúc thất bại. Là nhưng nhân ai không đành lòng, Lục Thanh Loan tính tình không tính kém, nhẫn nại tính cũng đủ cường, chính là Lục Thanh Phượng từng bước ép sát, thật muốn nàng đến chính mình trên đầu ị phân mới phản kháng sao? Lục Thanh Loan đối thượng Lục Thanh Phượng phẫn nổ ánh mắt, nàng bất cứ giá nào, đại tỷ Chúng ta đi tìm tra phân xử đi. Cái này tiểu cô nương chiếm hữu dục cực cường, tính tình lại đại, liền lục thanh niểu nàng đều dám động thủ, lục thanh loan không chút nghi ngờ chính mình lại ở chỗ này đái trong chốc lát, lục thanh phượng liền phải nào lên tới đấu võ, 36 kế đi vì thượng, lục thanh loan nói xong lôi kéo bạch lộ quay đầu liền đi. Phòng trong nhất thời im ắng, hai người đều ngốc tại chỗ đó, các nàng không nghĩ tới lục thanh loan không chỉ có dám cãi lại, còn dám đi tìm lục viễn Minh cáo trạng, lục thanh thức mỹ mắt ngảy dựng bất an hỏi đại tỷ Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Thanh Phượng phun nàng một ngụm nói, này có cái gì sợ, chẳng lẽ cha còn sẽ giúp đỡ kia tiểu sử bắt quái không thành. Lục Thanh thức âm thầm tiêu khổ, người đương nhiên không có gì đáng sợ, Vạn thị cũng sẽ giúp ngươi chống lưng, cũng thật nháo đến bên kia đi, chính mình khẳng định muốn có hại. Lục Viễn Vinh tại gia yến thượng uống lên chút rượu, chính giữa mặt tưởng nằm xuống, liền nghe thấy nha hoàn tím diệp tới báo, Tam tiểu thư lại đây. Vạn thị không vui nói, đều giờ nào còn tới quấy rầy, kêu Tam tiểu thư trở về có chuyện gì ngày mai lại nói. Tím Diệp do dự, Lục Viễn Vinh tưởng Lục Thanh Loan xưa nay hiểu chuyện, sẽ không vô cớ hành vô lễ việc, hắn trầm ngâm một hồi nói, "Têu Tam tiểu thư tiến bảo." Vạn thị sắc mặt hơi cương, buồn bực mà cởi bỏ búi tóc, thẳng chuẩn bị nghỉ tạm, thấy Lục Viễn Vinh lại mặc hảo quần áo ra khỏi phòng, nàng tay một đốn, ngốc lăng hơn nửa ngày. Không trong chốc lát, Hồng Sam lặng lẽ đi vào phòng, Vạn thị vẫn là một bộ ngốc lăng bộ dáng, nàng bám vào Vạn thị bên tai nói nhỏ vài câu. Vạn thị cả kinh, Nghiến răng nghiến lời nói, nàng dám. Phu nhân vẫn là mau đi chính sành đi, lão già đã làm người đi kêu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Vạn thị chạy nhanh đứng dậy vội vàng mặc xong quần áo đi ra ngoài, trầm trọng tự nói, tiểu đề tử cánh nạnh, ta xem ngươi lần này có thể thảo cái gì hảo. Chính sành chung, lục viễn vinh ngồi ở ghế trên sắc mặt hơi trầm xuống, lục thanh phượng đứng ở nhất trước mặt, vừa kéo một khóc mà kích thích bà vai, lục thanh thức bất an mà trong chốc lát nhìn một cái vạn thị, trong chốc lát nhìn một cái lục thanh loan. Mà Lục Thanh Loan vành mắt ứng đỏ rũ đầu yên lặng không nói. Thức tỉ nhi loan tỉ nhi, đại buổi tối không nghỉ ngơi đều nháo cái gì. Tinh lực như vậy nhàn, ngày mai đều cho ta đi từ đường sao kinh thư đi. Vạn thị một mở miệng trực tiếp bỏ qua Lục Thanh Phượng, đầu mâu thẳng chỉ Lục Thanh Thức cùng Lục Thanh Loan. Lục Thanh Thức trong lòng trầm xuống, há mồm ủy khuất nói, chúng ta đã lâu không gặp ta muội muội muốn tìm nàng trò chuyện, nàng vẫn luôn không trở về, chúng ta liền ở nàng trong phòng đợi sẽ, chính là nàng vừa trở về liền sinh khí Bên người nàng nha đầu hảo thần khí, còn chỉ trích ta cùng đại tỷ. Vạn thị ánh mắt bay tới bạch lộ trên người, đêm nay ra yến nàng từ tề thị trong miệng biết được lao phu nhân thưởng cái nha hoàn cấp lục thanh loan, nàng âm thầm cười lạnh, lao phu nhân như thế xem trọng lục thanh loan, lại đặt nàng với chỗ nào. Không biết trời cao đất dày nha đầu, chẳng lẽ là được lao phu nhân khen liền ác phó khinh chủ. Vạn thị trầm giọng nói, nhạc ma ma, người đem nha đầu này dẫn đi hảo chút quản chế chút, giao giáo quy củ lại thả ra hầu hạ Không hỏi Thanh Sau đen trắng liền định tội vĩnh viễn đều là vạn thị phong cách hành sự, mẹ nàng vẫn là đương ra chủ mẫu, như thế lòng dạ hẹp hỏi sớm hay muộn muốn bị té nhào. Lục Thanh Loan nâng lên giục nước mắt đôi mắt, mềm mại hô một tiếng, "Mẫu thân." Cùng với này một e, nước mắt phốc phốc rơi thẳng. "Đều là Loan Nhi sai, không liên quan Bạch Lộ sự, là chúng ta một hồi tới nàng thấy đại tỷ cùng nhị tỷ đem ta nhà ở phiên lộn xộn liền nhịn không được nói một câu." Loan Nhi nguyên bản liền cấp đại tỷ nhị tỷ lưu chữ đồ vật, nhưng ra một tán Đại bá Ngô muốn ta đi nàng sân ngồi ngồi, ta về trễ mới trẫm trễ. Giả heo ăn thịt hổ ai sẽ không? Lục Thanh Loan trong lòng cười lạnh, trên mặt biểu tình lại càng thêm đáng thương, vạn thị trong lòng một loạt bộ, Loan Tỉ nhi cùng đại phòng như thế nào liên hệ đến cùng nhau. Nàng còn chưa tới kịp nói chuyện, Lục Viễn Vinh uy nghiêm thanh âm vang lên, "Phượng Tỉ nhi, Thước Tỉ nhi, các ngươi đi Loan Tỉ nhi trong phòng loạn phiến đồ vận, còn có mặt núi khóc." Lục Thanh Phượng trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, "Cha, nàng hồ ngôn loạn ngữ ngươi liền tin tưởng?" Chúng ta bất quá là thấy nàng trên bàn chắp xinh đẹp mới mở ra nhìn xem. Lục Thanh Loan phỏng trừng các nàng sẽ thu thập nhà dưới hủy diện chứng cứ, nàng cũng không đi cái cỏ, tiếp tục nước nở nói, đại tỷ nhị tỷ muốn cái gì ta đều cấp, các ngươi coi trọng cái gì đều cầm đi, các ngươi không cần đánh Bạch Lộ, nàng là tổ mẫu đưa ta người, liền tổ mẫu đều khen Bạch Lộ làm việc cẩn thận thận trọng, các ngươi không cần đánh nàng. Lục Thanh Phượng sau khi nghe xong cái mũi thiếu chút nữa khí hoai, trang đáng thương đánh phủ đầu chính mình luôn luôn sợ trưởng. Không thấy lục thanh loan hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, nàng khóc cũng không khóc, khi rào rạt vọt tới lục thanh loan trước mặt, xỉu bắt quái, thiếu nói bậy, ta khi nào muốn ngươi đổ vợ, ta thứ gì không có sẽ muốn ngươi những cái đó thứ đổ hư. Lục thanh phượng ước chừng so lục thanh loan cao một cái nửa đầu, nàng khí thế hung mãnh có vẻ lục thanh loan càng thêm đáng thương. Vạn thị rốt cuộc là người từng trải, nhìn thấy lục viễn binh ẩn nhẫn tức giận, nàng chạy nhanh ngăn lại lục thanh phượng, phượng tỉ nhi, đều là tỉ mội có cái gì hảo xảo ngươi dọc theo đường đi lại nhải tưởng ngươi ta muội muội, hiện tại hồi phủ bất quá là gặp ngươi ta muội muội không kịp thời tìm người chơi, ngươi liền cáo kỉnh. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lục Thanh Loan đều phải quỳ lạy Vạn thị lấy tỏ vẻ bội phục, quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Lục Thanh Phượng các loại vô sỉ hành vi cư nhiên có thể bị nói thành tưởng niệm chính mình. Kia đánh chính mình mấy cái cái tát, có phải hay không có thể nói thành là ái đến thâm trầm. Lục Thanh Phượng tiếp thu đến Vạn thị cảnh cáo ánh mắt, nàng nhịn xuống một hơi không nói gì. Lục Thanh Loan hôm nay là mạo cùng Vạn thị cùng Lục Thanh Phượng trở mặt nguy hiểm, bất cứ giá nào tìm Lục Viễn Vinh, phải bị như vậy cảnh thái bình giả tạo, về sau các nàng nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Nguyên lai là đại tỷ trách ta không chủ động tìm ngươi chơi mới sinh khí, nhưng vì cái gì nhị tỷ muốn đem ta quần áo đều ném xuống đất, còn có đại tỷ lấy trân châu đó là nhị đường tỷ đưa ta, ngươi nếu muốn lấy đi, ta cũng phải hỏi hỏi nhị đường tỷ mới được. Lục Thanh Loan tràn ngập mê mang khuôn mặt nhỏ lại mang theo một chút khí đạm. Nhẹ nhàng mà nói xong lời nói, liền thấy Lục Viễn Vinh sắc mặt bộ biến. Phượng tỉ nhi, đem chân châu lấy ra tới. Lục Viễn Vinh lạnh giọng phân phó nói, Lục Thanh Phượng dọa cái giật mình, ngoài miệng vẫn cứ cái cỏ. Cha ta mới không lấy nàng cái gì trân châu. Trường 31 Chủ tịch chi dạ. Lục Thanh Loan cười nhạo, lấy Lục Thanh Phượng tham làm cá tính nàng như thế nào sẽ không lấy chân châu. Nói nữa, Trân châu cái đầu cũng không nhỏ, nàng trước ngực hơi cổ vừa thấy chính là ẩn dấu đồ vẩn, đương chính mình mắt ngủ. Lục Viễn Vinh mạnh mẽ chụp một chút cái bàn, tựa hồ thật là phát hỏa, "Phượng tỉ nhi, đừng làm cho ta kêu nha đầu lục soát." Lục Thanh Phượng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, một gương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, Vạn thị mới vừa mở miệng hô thanh, "Lão gia." Lục Viễn Vinh lạnh lùng một cái ánh mắt ngó tới, Vạn thị đành phải câm miệng, chỉ là nàng xem Lục Thanh Loan ánh mắt giống như sắc bén phi đao bay đi. Lục Thanh Phượng đứng thẳng bất động, nghe thấy Lục Viễn Vinh thật tính toán kêu nha hoàn lục soát chính mình, nàng rốt cuộc nhịn không được bộc phát ra. Từ trong lòng ngược trảo ra kia bốn viên trân châu, dùng sức chiều trên mặt đất một ném, Khóc lớn nói, có gì đặc biệt hơn người phá đồ vật, ta mới không hiếm lạ, nàng một cái xỉu bát quái có thể có, ta vì cái gì không thể có, tam phòng đồ vật đều là của ta, cầm thì thế nào. Trong suốt mượt mà chân châu bị ném xuống đất, thanh thúy mà rơi xuống đất thanh đột ngột vang lên, nện ở lục thanh loan trong lòng một trận đau lòng, có hai cái bị tím diệp hồng sam nhanh tay mà nhặt lên, còn có hai cái lăn đến bình phong hạ, tủ hạ. Lục Viễn Vinh giận dữ, Tức giận đến ngón tay đều đang run rẩy hảo hảo hảo, đây là ta lục viễn vinh nữ nhi. Lục thanh phượng khóc đến tê tâm liệt phế, vạn thị xem đến cũng khó chịu, nàng rốt cuộc nhịn không được nói, lao ra rốt cuộc muốn làm cái gì. Phượng tỉ nhi bất quá là cầm loan tỉ nhi mấy viên trân Châu còn trở về đó là, chẳng lẽ lao ra còn muốn giáo huấn phượng tỉ nhi không thành. Lục viễn vinh giận mắng vạn thị, ngươi nhìn xem nàng như thế la lối khóc lóc ngang ngược, nơi nào có nửa phần khuê các tiểu thư bộ dáng, ngươi không những mặc kệ giáo ngược lại dung túng Phượng Tỷ Nhi dưỡng thành hôm nay tính tỉnh, đều là người sai. Nếu không phải lão Gia nói muốn lục soát nàng thân, Phượng Tỷ Nhi sẽ có lớn như vậy phản ứng sao? Vạn thị chút nào không thoái nhượng, vì Lục Thanh Phượng nói chuyện nói, nàng vẫn là cái hài tử phạm vào cái gì sai, lão Gia muốn giống thẩm phạm nhân giống nhau xoát người. Lục Viễn Vinh một nghẹn, Lục Thanh Phượng khóc xóa khí, biên khóc biên nói, cha hảo bất công, cha chuyện gì đều hướng về tăng muội nàng có lễ phục có chân châu ta cái gì đều không có. Này một câu hoàn toàn trọc giận Lục Viễn Vinh, hắn khăng khăng muốn Lục Thanh Phượng quỳ từ đường, Vạn thị ngăn trở không được, Lục Thanh Phượng cốc tê, Lục Thanh thức sợ tới mức đứng ở kia không rên một tiếng, Lục Thanh loan mắt lạnh muốn nhìn, không, có chút nào đồng tình. Trải qua việc này, Lục Thanh Loan lại không cấm may mắn, tam phòng đương ra vẫn là Lục Viễn Vinh, Vạn thị thủ đoạn lại như thế nào cường ngạnh, nàng cũng muốn bận tâm Lục Viễn Vinh, mà Lục Viễn Vinh còn tính rõ ràng thị phi. Nhau đến giờ tỷ tính kết thúc, nguyên bản Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thước phải bị phạt quỳ gối từ đường. Vạn thị đại náo, Lục Viễn Vinh cũng suy xét đến bây giờ ở nhà cũ không thể nhiều chuyện, chỉ phải làm cấm túc hai người sao chép Thiên tự văn. Trước khi đi, Lục Thanh Loan không có xem nhẹ Vạn thị phun hỏa giống nhau ánh mắt xem chính mình, nàng trong xương cốt nhất nguyên thủy ý chí chiến đấu bị kích khởi, nếu chính mình trốn không được, vậy khai chiến đi. Về phòng Lục Thanh Loan tìm ra đi túc Dũng Hồi phủ làm khách lễ phục, mặt trên quả nhiên còn có dấu chân, nàng phủng quần áo nửa tiếng không cổ họng, Bạch Lộ đau lòng mà phất đi mặt trên cho bụi, các nàng thật quá đáng. Các nàng trước nay liền sẽ không cảm thấy chính mình quá mức, Lục Thanh Loan ngưng thần một hồi lâu mới nói nói, hôm nay ở đây nha hoàn bà tử nhiều như vậy, nhất định có lắm mồm chuyển ra đi thôi. Bạch lộ kinh ngạc, ngay sau đó minh bạch Lục Thanh Loan ý tứ, nàng càng ngày càng bội phục Lục Thanh Loan, từ đầu đến cuối trừ bỏ ở chính sảnh mau khóc ngoại, mặt khác thời điểm đều là như nhau bình thường chấn định. Bạch lộ gật đầu, khẳng định sẽ. Quả nhiên ngày thứ hai buổi chiều Lục Thanh Liểu cư nhiên tự mình tới tìm Lục Thanh Loan, nàng đang ở miêu tự Nghe thấy tiểu hỉ tới báo chạy nhanh đứng dậy nên đón, lục thanh niểu hấp tấp vọt vào tới, lánh mi mở dựng, sáu đường mội, nghe nói tối hôm qua lục thanh phượng nổi điên tìm ngươi phiền thoái. Lục thanh loan cười khổ mà lôi kéo lục thanh niểu ngồi xuống, lại phân phó bạch lộ canh giữ ở ngoài cửa, lúc này mới trả lời nói, tiểu tâm thai vách mạch rừng á nhị đường tỉ. Nàng nhẹ giọng hư nói, nàng nghe thấy thì thế nào? Lục thanh loan đơn giản mà đem tối hôm qua sự vừa nói, lục thanh niểu nghiến răng nghiến lời nói, Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, sáu đừng ngội, nhưng cái đó Trân châu không cần cũng thế, chờ ta ăn tết đi hầu phủ chúc tết, có so chân châu càng tốt đổ vật đưa ta. Lục Thanh Loan lắt đầu, muốn, như thế nào không cần, mới không cần tiện nghi nàng đâu, chờ có thời gian ta ma thành phấn giống nhau. Trân châu là lấy về tới, chính là lăn đến bình phong Trân châu bởi vì quá mức dùng sức mặt ngoài đã có vết dạ. Lục Thanh Niểu nhịn không được thế nàng lo lắng, người muốn tái ngộ đến việc này làm sao bây giờ. Nàng rào hoặc gửi, nàng hai tạm thời ra không được nhảy nhót, đến nỗi mâu thân. Phòng trưng tạm thời cũng không có thời gian của ta. Lục Thanh Loan sở liệu quả nhiên không tồi, sư nghị bá phủ hàng năm đều là nhị phu người cùng lao phu nhân cộng đồng quản lý, sau lại lao phu nhân tuổi tác tiệm cao, nhị phu nhân thủ thượng quyền lợi cũng càng ngày tăng thêm, vạn thị một hồi phủ, chuyện thứ nhất chính là muốn cùng tể thị tranh quyền. Cuối năm cũng là trong phủ nhất vội thời điểm, chọn mua hàng Tết, quản sự tính tiền, thêm vào vật phẩm từ từ Vạn thị thỉnh an đi thời điểm, rốt cuộc đem tính toán ở trong lòng nói ra tới, bà bà cùng nhị tẩu đều ở vội, ta đảo nhàn không có việc gì làm, không biết là cái gì ta cũng có thể giúp đỡ. Nhị phu nhân tâm một lộn bộ, vội vàng đoạt lấy lời nói, mặt ngoài lại cười đến sáng lạ, đơn giản đều là chút việc vạt, đảo cũng không quan trọng, tam đệ mội mới vừa hồi phủ, hào chút nghỉ tạm liền thành. Vạn thị cười lạnh, như vậy vụng lý do cũng dám lấy ra tới, nàng hạ quyết tâm hôm nay muốn như nguyện, cũng không tin lão phu nhân sẽ không giúp chính mình. Dù sao ta về sau cũng muốn làm, hiện tại trước học học thượng thủ cũng hảo. Nàng nói trắng ra, chút nào không cho tề thị mặt mũi nhị phu người tức khắc tức giận, lại không hảo phát tác, ẩn nhận ở trong lòng nửa ngày không thở nổi. lão phu nhân cũng biết cục diện này sớm hay muộn muốn tới, muốn nói thân nàng tự nhiên cùng tam phòng thân, nhưng tề thị nhiều năm quản gia không có công lao cũng có khổ lao, nàng trầm ngâm nói, nhiều người giúp đỡ cũng hảo. Lao phu nhân lời vừa nói ra, vạn thị cười đến dị thường vui vẻ. Nhưng ngay sau đó một câu lại làm nàng tươi cười cứng đờ, lao tam tức phụ, ngươi nhiều đi theo ngươi nhị tẩu phía sau học học, nàng so ngươi có kinh nghiệm. Vạn thị buồn bực mà chiều nhị phu người nhìn lại, hai chị em dâu nhiều năm duy trì mặt ngoài hữu hảo quan hệ, bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách, có ích lợi liền, có đấu tranh. Việc này thực mau lại trong phủ truyền khai, đại phu nhân nghe nói nha đầu tới báo, chỉ là lạnh lùng nói một câu, các nàng ái tranh đều là các nàng sự, chúng ta đại phòng đừng trộn lẫn hợp Đại phu nhân cũng không trong khu vực quản lý vụ, nàng tâm cơ hồ đều đặt ở Lục Thanh Miểu trên người, thị phi lại nhiều cũng cùng nàng không quan hệ. Kế tiếp nhật tử chính là vạn thị cùng nhị phu người, người tranh ta đoạn, ai đều không có nửa phần thời gian đi quản mặt khác, Lục Thanh Loan tạm thời rơi vào thanh nhàn, chiếu như vậy xem ra, nàng sẽ có rất dài một đoạn ngày lành quá, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, nhị phu người, ngươi có thể cố lên a. Lục Thanh Phượng trải qua lần trước trách phạt hơi chút có điều thú liễm. Nàng tuy rằng không rõ tới, nhưng ngầm châm trọc nghĩa mai giống nhau không ít, Lục Thanh Loan chỉ đường không nghe thấy, miệng thượng không cần hảo tranh. Chư tịch hôm nay, Lục Phủ bày suốt tam đại bản, bao gồm các phòng tiếp thất cũng đều ở, ăn qua cơm tất nhiên, bên trong Phủ còn riêng thả pháo hoa, Lục Thanh Hồng làm gã sai vật phóng tháo trúc, Lục Thanh Ly mang theo Lục Thanh Nhạn đi xem, Lục Thanh Nhạn che lại lỗ thai muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng đặc biệt đang yêu, Lục Thanh Loan cũng bị này náo nhiệt kính nhi cảm nhiễm, lôi kéo Lục Thanh Niểu cũng thò lại gần Trong lúc nhất thời cười vui không ngừng. Ban đêm đầu Lục Viễn Vinh cấp 4 cái hải tử tan bao lì xỉ lại lời nói thâm thiê công đạo nói, Phượng Tỷ Nhi, ngươi là đại tỷ, về sau nhiều muốn yêu quý ấu muội Lục Thanh Phượng một sửa thường lui tới kêu căng, thân thiết mà kéo Lục Thanh Loan cánh tay, đã biết cha, về sau ta sẽ không theo tam muội mội cái nhau lạc. Lục Thanh Loan nổi ra gà nổi lên một thân cái thứ nhất ý niệm chính là Lục Thanh Phượng bị xuyên qua. Cái thứ ừ. hai ý niệm chính là Xong rồi, Lục Thanh Phượng trường đầu Ph bắt đầu thay đổi sách lược. Lục Viễn Minh vui mừng cười nói, quá xong năm Phượng tỉ nhi liền mãn 9 tuổi, quả thực trưởng thành cũng hiểu chuyện chút. Lục Thanh Phượng rũ xuống mắt che lại chính mình đáp ý, đa tạ cha khích lệ. Lục Thanh Phượng không phải ghét, nhất cùng chính mình thân cận sao? Người ái trang, ta liền càng ghê tẩm hạ ngươi. Lục Thanh Loan trái lại ôm Lục Thanh Phượng cánh tay, đại tỷ đối ta tốt nhất. Lục Thanh Phượng thân mình cứng đờ, nếu mày muốn lôi kéo Lục Thanh Loan, nàng trong lòng cười trộm, đầu cọ ở Lục Thanh Phượng trên quần áo không chịu rời đi. Đại tỷ trước kia cùng ta cùng nhau chơi được không? Nàng nhìn lục viễn vinh tha thiết ánh mắt, căng ra đầu nói, Hảo, chính là, người có thể hay không đừng ai ta như vậy gần, Hảo dơ mặt ta. Lục thanh loan trộm thẻ lưới, Phòng đoán phòng trừng là vạn thị công đạo quá nàng cái gì, đặt ở trước kia, lục thanh phượng đã sớm báo nổi. Liên tiếp hai ngày đều là các loại trúc tết, đương nhiên không phải gia phủ, chỉ cần chính là đi đại phòng sân, nhị phòng sân, sau đó lại từng người lưu cơm dùng tịch. Lục Thanh Loan cảm thấy thập phần không cần thiết ta, đều ở cùng một chỗ, còn muốn các loại khách sáo. Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Minh tới Đông Uyển cấp Lục Viễn Minh chúc Tết, ăn cơm xong Lục Thanh Niểu liền lưu đến Lục Thanh Loan trong phòng đi chơi, trong Lục Thanh thức một trận đỏ mắt, nói Lục Thanh Niểu là xương nghị bá phủ chân quý nhất tiểu thư cũng không quá, nếu có thể nhập nàng mắt duyên, cùng nàng đánh hảo quan hệ, đối về sau chính là đại đại có chỗ lợi. Lục Thanh Phượng hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, xỉu bát quái cùng Lục Thanh thật là một toa xả chuột. Nói là ghen ghét cũng hảo, hâm mộ cũng thế, dù sao nàng cùng lục thanh niểu trước nay liền không có đối bản thời điểm. Đi túc dũng hổ phủ chúc tết. Lục thanh loan nhân giật mình mà lớn lên miệng nửa ngày khép không được, nhị đường tỉ, vì cái gì ta cũng phải đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bổi ta sao? Nàng ra vẻ hung tận mà bộ dáng, không lương tâm ra hỏa, ngươi phải biết rằng tam thẩm ngay từ đầu không nghĩ mang ngươi đi, là ta để nghĩ mới đồng ý ngươi cũng đi. Nguyên Lai Vạn Thị muốn mượn chúc Tết cơ hội đi Túc Dũng Hồi phủ trí tạ thẩm phóng giúp Lục Viễn Vinh điều trước sự, vừa lúc thẩm thị cũng muốn về nhà mẹ đẻ chúc Tết, liền nghĩ đại ra một khối đi. Lục Thanh Loan vừa nghe Túc Dũng Hồi phủ, trong đầu liền hiện ra thịt kho tàu viên cầu, nàng hoảng sợ lắc đầu, ta không đi. Lục Thanh Niểu tâm như gương sáng, người sợ gặp gỡ Zác biểu ca cùng ảnh biểu muội. Nàng gật đầu như đạo tỏi, kia đối kỳ ba cực phẩm, có bao xa lăn rất xa, nàng không cần đi a Lục Thanh Niểu vỗ vỗ nàng tay, Yên tâm, gì hai giống nhau đều là sơ sáu mới hồi hồi phủ, chúng ta chạm vào không mặt. Lục Thanh Loan nửa tin nửa ngờ, thật sự. Nàng không kiên nhẫn tính tình lập tức bùng nổ, thật sự lạ Ngươi như thế nào như vậy rong dài, lại nói ngươi sợ bọn họ làm gì, ngươi không phải thực có thể nói sao. Đối mặt Lục Thanh Niểu nôn nóng, Lục Thanh Loan lập tức nhắc tay đầu hàng, ta đi, ta đi còn không được sao. Cho đến tới rồi túc dung hồi phủ, mọi người một trận hành lễ hàn huyên xong. Lục Thanh Loan cũng ngồi xuống mới có không tìm Lục Thanh Niểu nói chuyện, nàng sát mặt cứng đở, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lên án, nhị đường tỷ Ngươi gặp ta. Lục Thanh Niểu khó được trột dạ, đồng dạng nhỏ giọng nói, ta, ta cũng không dự đoán được à. Lục Thanh Loan khóc không ra nước mắt, kêu rên nói, ta phải về nhà. Lục Thanh Niểu trấn an cộng thêm bảo đảm nói, hôm nay ta không xa ly ngươi nửa bước, này tổng được rồi đi. Lục Thanh Loan không cần ngẩn đầu có thể cảm nhận được đối diện người ánh mắt nóng rực. Nàng rốt cuộc nhịn không được ngẩn đầu hung hăng mà trừng mắt qua đi, đạo đem Dung Dật hoảng sợ. Nhìn cái gì mà nhìn thịt kho tàu viên cầu, Lục Thanh Loan căm giận chửi thầm, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, rõ ràng nói sẽ không gặp được Định Quốc công phủ người, cố tình vừa vặn hôm nay bọn họ gần nhất, Thẩm Lam mang theo Dung Dật dù ru cũng tới. Lục Thanh Loan hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, nàng đối thịt kho tàu viên cầu có sợ hãi cảm a. Túc Dung trở ra thẩm sách năm nay vừa qua khỏi 60, tinh thần phân chấn, là cái hay nói trưởng bối. Hầu phu nhân còn lại là nổi danh thanh hà thôi thị nhất tộc, có danh môn phu nhân quan có cao quý cùng rồi rẻ. Thẩm phóng là hầu phủ duy nhất con vợ cả, Bạch thị lần trước trong yến hội gặp qua, có nhị tử một nữ, đại nhi tử Thẩm Nam Ngạn cùng nữ nhi Thẩm San toàn đã lập gia đình, Thẩm Bác Hạo tuổi cùng Lục Thanh Minh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bạch thị phân phó chính mình con dâu Viên thị mang các nàng tiểu bối đi phòng khách chơi, không có đại nhân cũng tùy ý chút. Bọn tiểu bối xôi nổi đi theo Viên thị ra cửa, Lục Thanh Phượng môi đối Lục Thanh tức nói: Hầu phủ cũng bất quá như thế, còn không có chúng ta phủ hào đâu. Nàng thấy hầu phủ cây cột màu son tân khởi, có vẻ rất là cổ xưa, liền ra lời này. Lục thanh thước che miệng cười trộm, chính là, cũng không có gì hào tới. Lục thanh phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mạc danh đỏ lên nhỏ giọng nói, đáng tiếc tứ hoàng tử không có tới. Tứ hoàng tử dù sao cũng là hoàng tộc con cháu, ngày thường ăn tiết cũng sẽ không nhiều tới hầu phủ đi lại, nhưng thật ra thẩm phi nương nương thẩm vi sớm đem năm lễ đưa đến hầu phủ. Hôm nay trừ bỏ thẩm phi, Túc Dũng hầu phủ xem như đầy đủ hết, Lục Thanh Loan bọn họ gần nhất tổng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Loan đi ở phía trước, tự nhiên không có nghe thấy các nàng một phen đối thoại, Lục Thanh Niểu kéo qua nàng cấp một cái khác áo tím tiểu cô nương giới thiệu, "Du biểu muội, đây là ta đường muội Lục Thanh Loan." Đáng tiếc Lục Thanh Niểu khó được một lần nhiệt tình lại không nhiều lắm hiệu quả, Dung Du nghe tiếng vội vàng trốn lui, túi đầu không xem Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, vội vàng sai khai các nàng đi đi lên trước. Lục Thanh Loan kinh ngạc, nàng làm sao vậy? Lục Thanh Niểu khe khẽ thở dài, trước kia Du biểu muội cũng thường hoạt bát, từ mấy năm trước trên mặt dài quá dị vật liền càng ngày càng ít lời, thấy người sống liền trốn. Lục Thanh Loan ánh mắt theo Dung Du mà đi, chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến Dung Zác bên cạnh, Dung Giác lập tức khẩn trương mà lôi kéo tay nàng nhẹ giọng hỏi cái gì, Dung Du tắc nhắm chặt miệng liên tiếp lắc đầu. Từ nàng góc độ này vừa vẫn có thể thấy Dung Zác cúi đầu ôn nhu dò hỏi sần mặt, quan tâm chi tình tất lộ không bỏ sót dung giác đôi hắn muội muội đảo không tồi. Lục Thanh Loan không biết như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một câu. Lục Thanh Niểu biết hai người có xích mích, nàng cũng không cưỡng bác Lục Thanh Loan kêu dung giác biểu ca, nói, "Giác biểu ca tuy rằng bá đạo điểm, bất quá lại là thực bên vực người mình." Lục Thanh Loan không nghĩ lại nghe được về dung giác sự, vừa lúc phòng khách liền ở trước mắt, nàng vội vàng nói, "Nhị đường tỷ, phòng khách tới rồi chúng ta vào đi thôi." Liên can người vào phòng khách bất quá là ăn chút quả tử cho chuyện, Lục Thanh Loan nhàn trán muốn đánh áp. Dung Zác trước ngồi không yên, kéo Dung Du nói, "Ta cùng muội muội đi hoa viên chơi." Viên thị hoảng sợ, "Khuyên, giác biểu đệ, bên ngoài lạnh lẽo cũng đừng đi ra ngoài đi." Dung Zác làm việc chưa bao giờ chịu người khác tả hữu, hắn lô mũi vừa lật, "Ta không sợ lạnh, ta liền phải đi ra ngoài." Viên thị mắt thấy ngăn không được hắn, đành phải nói, "Rác biểu đệ ngươi đi ra ngoài hành, đem Du biểu muội lưu tại nơi này." Dung Du nghe vậy rút ra tay cúi đầu nói, "Ca ca, ta đi tìm mẫu thân." Dung Zác mày suy nghĩ một lát, Hạ giọng nói, "Ta đây thải tới cấp ngươi xem, ngươi chờ ta." Nói thịt viên đủ cục liền lăn ra mọi người tầm mắt, Lục Thanh niểu đứng dậy nói, "Đại biểu tẩu, tỷ muội mấy cái ngồi có chút mệt, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút." Viên thị thấy Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thức cũng đều là một bộ khát vọng bộ dáng, nàng đành phải phân phó nha đầu bà tử mang theo Lục ra tỷ muội đi trong phủ đi dạo, chính mình tắc mang theo Dung Du lại về tới chính sảnh. Lục Thanh Điểu đối trong phủ đã rất quen thuộc, thêm chi nàng đặc biệt không thích cùng Lục Thanh Phượng ở một khối. Trừa dịp mấy cái bà tử không chú ý, lôi kéo Lục Thanh Loan liền trốn đi. Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Loan song song đi ở đường mòn thượng, Lục Thanh Loan tâm tình cuối cùng không như vậy áp lực, xem tuyết động chậm rãi hòa tan, đường nhỏ hai bên tịch mai dâm cảnh, nàng tán thường nói, hoa mai thật là đẹp mắt. Lục Thanh Niểu nói, hầu phủ hậu hoa viên còn có một cái đại hồ nước, mùa hè ngươi là có thể thấy mãn đường hoa súng, càng là đẹp. Lục Thanh Loan nghĩ thầm, mùa hè ta còn có cơ hội tới sao, chỉ mong là không cần lại cùng Dung Zác phải. Cũng may bạch liên hoa hôm nay không ở, bằng không nàng thực lo lắng rung rác lại sẽ tìm chính mình phiền thoái. Lục Thanh Niểu đột nhiên vỗ tay một cái nhớ tới cái gì nói, lúc này Thủy Tiên khai vừa lúc, ta mang ngươi đi hồ nước xem Thủy Tiên. Lục Thanh loan cả kinh cầm mau rớt, hồ nước, xem Thủy Tiên. Là ta cậu chuyên môn gọi người đem hồ nước thoáng một cái tạo, trong nước thượng tầng trồng đầy Thủy Tiên, ngươi đi xem sẽ biết. Lục Thanh Điểu hứng thú bừng bừng nói, đãi các nàng chuyển qua con đi qua đi khi, Thủy Tiên không thấy được. Nhìn đến chính là càng lệnh người khủng bố một bộ cảnh tượng, hồ nước thủy đều thành băng cha, mà trên mặt nước thịt hồng viên không phải dung rác lại là ai. Lục thanh điểu trừng lớn mắt, gắt gao che miệng mới ngăn lại chính mình phát ra kêu to, tuy là như thế, nàng cũng toàn thân phát run, đại nào chống rỗng. Dung rác rơi xuống nước địa phương ly bên bờ không tính xa, nha hoàn bà tử đều đứng ở bên bờ kinh hô kêu to, khóc thiên thường địa, biết bơi gã sai vật còn không có tới, hồ nước nguyên bản còn vùng vây vài cái, giờ phút này đã không có tiếng động Lục Thanh Loan biết bơi, chính là này băng thiên tuyết địa, nàng trước không nói chính mình này, phó tiểu thân thể kéo không kéo đến động béo tiểu tử, độc thân nhảy xuống đi cũng muốn lánh chết à. Lục Thanh Loan lòng nóng như lửa đốt, một mã sử về một mã sự mắt thấy một cái sống sờ sờ mạng người ở chính mình trước mắt biến mất, nàng căn bản làm không được, vừa lúc thấy bên bờ có một cây cây gậy trúc, nàng quyết đoán phân phó nói, tới cá nhân đi xuống cứu người, lại cầm cây gậy trúc đi lên. Bọn nhà hoàng ngươi xem ta ta xem ngươi, thế nhưng không một người nhúc ních. Lục thanh loan khí cực, nếu là rung rác sẻ ra chuyện, các ngươi còn có mệnh sống sao. Nơi đó thủy thâm bất quá các ngươi ngực, khẳng định nghiêm bất tử. Này ngữ kinh người, cuối cùng chạm ra cái cao cái nha đầu, nàng cổ vũ nói, cứu thượng dung thiếu ra, ngươi liền lập công lớn, đi thôi. Nha đầu khẽ cắn môi, một bộ bi tráng hy sinh biểu tình, thình thịch một tiếng nhảy xuống đi, đi rồi rơi xuống nước chỗ quả nhiên thủy chỉ tề đến ngực, nàng sơ soạn bên trong trong chốc lát, hàm răng run lên, nhưng thanh em hưng phấn hô ta ta tìm được Thiếu ra, lục thanh loan bay nhanh mà đem cây gậy trúc đưa cho nha đầu, lại làm những người khác cầm một khắc đầu, ý đồ đem Dung Giác cứu lên bờ. Cách đó không xa gã sai vật nhóm dọn cây thang vào tới, còn có mấy cái chạy đến bên bờ trực tiếp thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy xuống đi. Nhi A, ta giác ca nhi định quốc phu nhân một đường chạy chậm, nước mắt đầy mặt, mà sau đi theo còn lại là thẩm thị bạch thị đắng người. Lúc trước đi xuống nha hoàng đã lôi kéo này Dung Giác bắt lấy cây gậy trúc chậm rãi hoạt động. Rồi sau đó mặt xuống dưới gã sai vặt cũng đồng loạt nâng hắn hướng bên bờ hoa, phàm là xuống nước người không một không lạnh đến môi phát ô. Cuối cùng đem rung rác cứu lên tới, hắn cả người ướt rầm rề, còn mang theo băng trà, nhắm chặt hai mắt cùng miệng, sắc mặt trắng bệnh, định quốc phu nhân vừa thấy này tình cảnh, trước mắt tôi sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Mềm giá đã nâng tới, bọn họ luôn cuống tay chân mà liền đem rung rác hướng mềm giá thượng nâng, định quốc phu nhân hơn nữa bên cạnh bọn nha hoàn tiếng khóc một mảnh, lục thanh Loan thất kinh Xem dung giác bộ dáng như thế nào như vậy nguy hiểm. Trước đừng lúc nhích. Lục Thanh Loan chú ý tới dung giác bụng cổ đến đặc biệt rõ ràng, nàng rốt cuộc không rảnh lo có thể hay không bại lộ chính mình vấn đề, chạy nhanh nói, hắn bụng có thủy, trước đem hắn trong bụng thủy ấn ra tới. Nói nàng đôi tay một chồng ở dung giác bụng nhỏ nhấn một cái, dưỡng mắt xem một cái gã sai vặt, ngươi tới ấn, lực đạo đừng quá trọng cũng đừng quá nhẹ. Gã sai vật sững sốt trong chốc lát, không biết muốn hay không nghe nàng. Lục Loan nóng nảy, nhanh lên. Loan tỉ nhi, ngươi đừng hồ nháo, chạy nhanh cho ta lại đây. Vạn thị tức giận hô. Lục Thanh Loan bị Thúy Liêu kéo qua đi, nàng hô lớn, định quốc phu nhân, ngươi muốn cứu dung rắc liền ngay ta, thật sự không sai. Định quốc phu nhân suy nghĩ đã hôn loạn, vẫn là thẩm thị cầm chủ ý, nàng vội vàng nói, nghe Loan tỉ nhi, ngươi nhanh lên ấn rắc ca nhi bụ. Gã sai vật theo lời đi làm, quả nhiên nhấn một cái thông rong rắc trong miệng hộp ra thủy, Lục Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, yên lặng lau mồ hôi Có thể hay không sống liền xem đại phu cùng chính hắn. Dung Giác bị một đường chạy chậm nâng đi gần nhất một phòng, lập tức chậu than thiêu đến đại vượng, bọn nha hoàn lấy lấy quần áo, nấu nước nấu nước, bên trong phủ đại phu cũng tới, trong lúc nhất thời vội nhân mã ngưỡng phiên. Túc Dung trở ra phân phó thẩm phong nói, người lấy ta danh thiếp đi trong cung thỉnh thai ý y cần phải muốn đem giác ca nhi y hề hảo. Dung Giác là hắn cháu ngoại, còn ở hắn nơi này sẽ ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình. chương năm lúc sau Định quốc phu nhân dần dần hoan quá thần, một bên ở phòng trong chăm sóc rung rác, một bên làm người đi định quốc phủ truyền lời nói, ra chuyện lớn như vậy, ai cũng chưa làm khách tâm tình, vạn thị cũng thực xấu hổ, phân phó lục ra tỉ mội chuẩn bị hạ, tính toán rời đi. Lục thanh điểu mây đen đầy mặt, rác biểu ca nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì A Lục thanh loan cũng không có tâm tình, khẽ thở dài, rốt cuộc đối phương là cái tiểu hải tử, tuy rằng chính mình thực chán ghét hán, nhưng nàng thấy dung rác hơi thở thoi thoát bộ dáng Phía trước không thoải mái cũng đều tan thành mây khói. Lục Thanh Niểu đưa nàng đến nàng Hai đi đến hoa viên giao lộ, dừng lại bước chân, ta cùng mẫu thân một đạo trở về, ngươi cùng tam thẩm đi trước đi. Ân. Nàng gật gật đầu, nhị đường tỷ tai kiến. Lục Thanh Loan đang định quay đầu rời đi, đột nhiên nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng khóc, nàng kinh ngạc chiều Lục Thanh Miểu nhìn lại, Lục Thanh Niểu hướng nàng so cái thủ thế, hai người chậm rãi đi đến cùng nhau, ngừng thở, theo tiếng tìm đi. Tiếng khóc là từ bên trái khô tùng truyền ra tới. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi đến, ngồi xổm nơi đó cư nhiên là dung dù, nàng khóc đến dị thường thương tâm, tiểu vai kích thích mà không ngừng, thế cho nên cũng chưa phát hiện có người tới. Lục thanh loan hai người hai mặt nhìn nhau, lục thanh niểu ho nhẹ hai tiếng, kinh động dung dù, nàng kinh hoảng ngầm đầu, vừa thấy nàng hai chạy nhanh đứng dậy muốn chạy khai. Lục thanh niểu tay mắt lanh lẹ mà ngăn trở nàng đường đi, dù biểu muội ngươi khóc cái gì? Nàng đầy mặt nước mắt, hai mắt khóc đến đỏ bừng. Lục Thanh Loan cũng cuối cùng thấy rõ ràng nàng mặt, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ cư nhiên che kín lấm tấm giống tàn nhang lại giống thái dương đốm, cánh mũi hai bên đặc biệt rõ ràng có thể thấy được. Dung du cảm nhận được Lục Thanh Loan ánh mắt, nàng nan kham mà cưới đầu, lại nghĩ tới chuyện tương tâm, nhịn không được ô ô mà khóc lên. Lục Thanh niểu có chút không biết làm sao, ngươi làm gì lại khóc, ta chưa nói sai nói cái gì à. Lục Thanh Loan ở một bên nhẹ giọng nói, du biểu tỉ, ngươi là bởi vì lo lắng rung rắc mới khóc đi. Dung Du so nàng đại một tuổi, nàng kêu biểu tỷ cũng coi như là kéo gần khoảng cách. Dung Du khóc đến ruột gan nước từng khúc, cũng không nói lời nào, trước mắt đột nhiên xuất hiện một phương trắng non khăn tay, nàng giật mình dương mắt, liền đối với Thượng Lục Thanh Loan tràn ngập hữu hảo ánh mắt, có lẽ là Lục Thanh Loan ánh mắt đã động nàng, lại có lẽ là Lục Thanh Loan diện mạo cũng bình thường, không đến mức làm nàng như vậy tự thi. Dung Du chậm rãi vươn tay tiếp nhận khăn tay, tâm tình nhất thời thực phức tạp, Lục Thanh Loan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối dung Du có loại mạc danh cảm xúc, có thương tiếp cũng có đồng đạo người trong tương tích. Du biểu tỉ, ngươi đừng lo lắng, thái ý cùng kinh thành danh ý để đều đi, ca ca ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lục Thanh Loan nhặt lời hay an ủi nàng. Ai biết lời này vừa ra, càng là chọc đến nàng chỗ đau giống nhau, nàng che mặt khóc lóc, rốt cuộc đứt quán nói, nếu không phải. Ta, ca ca liền sẽ không đi, ô oh, ô, oh. là ta muốn hoa thủy tiên. Lục Thanh điểu chấn động. Nguyên lai Dung Dác ngày mùa Đông đi hồ nước là vì cấp Dung Du trích hoa thủy tiên. Dung Du khóc đến thương tâm, Lục Thanh Điệu vốn dĩ liền sẽ không nói, gặp gỡ bậc này tình huống cũng không biết như thế nào an ủi, Lục Thanh Loan cũng mau từ nghèo, nàng hung nói: "Ngươi ở chỗ này khóc cũng vô dụng đúng hay không? Nay sẽ bên ngoài lại lạnh, nếu là khóc hỏng rồi thân thể, mẫu thân ngươi càng lo lắng a, ngươi còn không bằng trở về chờ tin tức." Dung Du không tự chủ được mà dần dần ngừng khóc, Lục Thanh Loan chiều Lục Thanh Điệu đưa mắt ra hiệu, nàng hiểu ý nói: Sáu đường mọi người mau đi đi, ta bồi du biểu mội trở về. Lục Thanh Loan gật đầu, ta đây đi trước. Nàng cũng là chạy chậm tới rồi chính sảnh, không thể nghi ngờ bị vạn thị hung hăng mắng một đốn. Lục Thanh Loan hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, ngược lại may mắn mà tưởng, còn hảo vạn thị không nhớ tới để ra nghi vấn chính mình. Sau lại không ngừng có tin tức chuyển đến, nghe nói dung giác cựu tử nhất sinh, đã không có cứu. Định quốc phu nhân khóc hôn mê vài lần, đưa về định quốc công phủ liền chờ lo hậu sự. Đại phu nhân nhưng thật ra đối lục thanh loan hành động thực nghi hoặc, nàng còn tuổi nhỏ như thế nào biết muốn đem rung rác bụng trung thủy ấn ra tới, đáng tiếc rung rác sẽ ra chuyện, đại phu nhân cũng đi theo bận rộn trong ngoài, đã quên này một vụ. Xong việc hầu phủ hạ lệnh đem hồ nước hoa thủy tiên toàn bộ nổ, hầu ra sưng, từ xưa thủy tiên dưỡng ở buồn, chính là bởi vì hiếm lạ cổ quái dưỡng ở hồ nước mới khiến cho thai họa lão phu nhân nghe nói việc này cũng là một tiếng thở dài, nguyện rắc ca nhi các nhân tự có thiên tướng, có thể nhịn qua này một quan Tới rồi tháng giêng 15 hôm nay đột nhiên người tới truyền tin tức lại đây Dung Giác tỉnh, thẩm thị đại hỷ, vội vàng bị lên xe ngựa mang theo Lục Thanh Niểu đi định quốc công phủ. Sau khi trở về Lục Thanh Niểu tới tìm Lục Thanh Loan, thần sắc có chút cổ quái, Lục Thanh Loan hiếu kỳ nói, Dung Giác không phải đã đã cứu tới sao, ngươi như thế nào còn này phó biểu tình. Lục Thanh Niểu nói, chính là giác biểu ca giống thay đổi cá nhân dường như. Nàng triều bốn phía nhìn xung quanh một phen, trộn cùng Lục Thanh Niểu kề thai nói nhỏ, nói là đụng phải tà. Dì hai nói muốn thỉnh chùa Hàn Sơn đại sư cấp giác biểu ca tiêu thai. Lục Thanh Loan mí mắt mạc danh nảy dựng không khỏi hỏi, như thế nào giống thay đổi một người. Không nói không cười, cả người là tỉnh lại, lại giống không hồn giống nhau, ai nói với hắn lời nói hắn đều không để ý tới. Lục Thanh Niểu nhữ mày lại bồi thêm một câu, liên ảnh mội nói với hắn lời nói hắn đều không để ý tới. Lục Thanh Loan A một tiếng, nàng tim đập mà bang bang, chẳng lẽ thật là bị dọa rất hồn. Lục Thanh Niểu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thiếu nói bậy tới làm ta sợ. Lục Thanh Loan sờ sờ cái mũi, lần cảm đoan buồn A, rõ ràng là nàng chính mình nhắc tới bị quỷ ám không hồn, hiện tại còn không được người khác nói. Khẳng định là đã chịu kinh hoách, quá mấy ngày thì tốt rồi. Lục Thanh Loan hời hở ta nổi nói. Đáng tiếc quá mấy ngày Dung Giác không chỉ có không hảo, ngược lại tăng thêm bệnh tình, định quốc phu nhân cả người đều gầy ốm nửa vòng. Nói đến cũng kỳ quái, đem Dung Giác đưa đi chùa Hàn Sơn hắn liền khôi phục bình thường, chính là tiếp về nhà lại không nói một lời Như thế hai lần, định quốc công vô an quyết định, làm dung rắc thưởng trú chùa Hàn Sơn dưỡng bệnh, định quốc phu nhân nước mắt lưng trỏng tiễn đi nhi tử, rung rắc ngược lại lộ ra tươi cười. Lục thanh loan từ lục thanh niểu trong miệng nghe đến mấy cái này sự, cả kinh miệng đều khép không được, chẳng lẽ chùa Hàn Sơn thực sự có lợi hại như vậy. Nàng thậm chí hiện ra cái ý niệm, chính mình muốn hay không đi chùa Hàn Sơn nhìn xem, nói không chừng có thể rời đi này đáng chết địa phương. Không đợi nàng cân nhắc như thế nào có thể đi chùa Hàn Sơn Lục Thanh Niểu lại truyền đến một cái nổ mạnh tính tin tức, dung giấc đi Tây Mạc quân doanh. Tây Mạc ở nhất phía tây, khí hậu chỉ một hơn nữa điều kiện gian khổ, tựa như hiện đại sa mạc than giống nhau, quanh năm khô giáo thiếu thủy, cắt vàng tùy ý, nơi đó đóng giữ binh lính 3 năm mới có thể hồi kinh một lần. Dung giấc cư nhiên chủ động thỉnh cầu đi nơi đó. Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không bình thường, càng không bình thường chính là định quốc công phủ ở mãnh liệt phản đối sau đồng ý việc này, mỹ kỳ danh rằng rèn luyện rèn luyện dung giấc. Nhẫn Tử liên ở vạn thị cùng Tề thị tranh đoạt quản gia quyền, Lục Thanh Loan không ngừng thay đổi chính mình dấu tài, Lục Thanh vượng tiểu đánh tiểu nháo chung trầm rãi qua đi. 6 năm sau, giữa mùa hạ sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ từng sợi vầy đầy trong phòng, Bạch Lộ đẩy cửa ra hô Thanh tiểu thư, sắt cửa sổ mà đứng thiếu nữ nghe tiếng quay đầu, Bạch Lộ chỉ cảm thấy đã kiêu ngạo lại vui mừng, năm đó mới vừa nhìn thấy nàng khi, vẫn là một cái xấu tiểu hài tử, mà hiện giờ trước mắt thiếu nữ dáng người thoát tha lạ lướt. Màu xanh hồ nước đai lưng vừa lúc sấn ra nàng mảnh khảnh eo, màu da tuy không tinh oánh như ngọc, nhưng hai má ửng đỏ, lộ ra khỏe mạnh chi sắc. Đôi mắt như hạnh, thanh mi như đại, dung mạo lịch sự tao nhã tú lệ, độc hữu một phen chính mình khí chất. Lục Thanh Loan thấy nàng hơi hơi xuất thần biểu tình, mỉm cười nói, "Làm sao vậy?" Nhị tiểu thư phái người tới nói, "Tiêu tiểu thư chuẩn bị đi nhị môn chờ nàng." Bạch Lộ nói không quên đánh giá nàng một phen, "Tiểu thư giả dạng quá mức tố nhã." Lục Thanh Loan ngăn trở Bạch Lộ lại cho nàng lấy quần áo. Thiên như vậy nhiệt, ăn mặc thoải mái thanh tân nhìn liền thoải mái. Bạch lộ lại cho nàng trải cái đơn giản đuôi tóc, nàng nhìn trong gương chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hiện tại chính mình cuối cùng thoát khỏi xấu xí thuần danh hiệu, đôi mắt không mị, cái mũi không sổ, làn da cũng không đen, không thể cùng Lục Thanh Niểu cái loại này mỹ nhân nhĩ so, nhưng so với khi còn nhỏ thật coi như về lò nấu lại. Mấy năm gần đây nàng vẫn luôn thật cẩn thận, một bên có Diệp thị làm chỗ dựa, một bên Vạn thị vội vàng Lục Thanh Hạc cùng bá phủ Nàng mới có thể quá đến như thế an nhàn Nếu thật sự có thể vẫn luôn như vậy Sinh hoạt đi xuống tựa hồ cũng không tồi Chỉ tiếc, Lục Thanh Loan biết đây đều là mặt ngoài yên lặng Mâu thuẫn không biết ngày nào đó liền giống như núi lửa hoạt động bùng nổ Nàng cùng Lục Thanh Niểu khoảng cách vẫn luôn nắm chắc thực hảo Không tính thân cận quá cũng không xa Nhưng Lục Thanh Niểu lại càng ngày càng nặng coi nàng Thậm chí có hai lần còn vì nàng Không tiếc lại lần nữa cùng Lục Thanh Phượng khắc khẩu Lục Thanh Loan ngay từ đầu tiếp cận Lục Thanh Niểu Bất quá vì tìm cái chỗ rửa mới cô ý đón ý nói hùa, nàng cũng không thích lục thanh niểu tính cách, nhưng là thời gian một lâu, nàng mới phát hiện lục thanh niểu ngoài lạnh trong nóng tính tình, cũng chậm rãi bắt đầu cùng lục thanh niểu thổ lộ tình cảm. Đãi bạch lộ sơ hào tóc, lục thanh loan vừa lòng gật gật đầu, vốt này đầu đen nhánh đầu tóc, không ủng công nàng kiên trì dùng mật ong cùng hà thủ ô gội đầu, thời gian dài hiệu quả là có thể nhìn ra. Bạch lộ, người đem trên bàn hộp gấm cầm, đó là ta chuẩn bị hạ lễ. Bạch lộ theo lời đi lấy Hộp gấm nhón tới không nhẹ, vương vứt hộp. Bạch lộ tò mò hỏi, không biết tiểu thư cấp lư thiếu ra chuẩn bị cái gì. Lục Thanh Loan nghịch ngợm cười nói, ngươi như vậy thông minh, tổng nên đoán. Tiểu hỉ trước 2 năm gả cho người sau, nàng sân lại vào hai cái nha hoàn, nhưng sử dụng tới tổng không bằng bạch lộ như vậy chi kỷ. Bạch lộ ngoài miệng cùng Lục Thanh Loan tán gấu, trên tay lại không rảnh, giúp Lục Thanh Loan sửa sang lại cổ áo, hỏi ngược lại, chẳng lẽ là văn phòng tứ bảo. Lục Thanh Loan thẻ lưới. Ngươi đương tiểu thư nhà ngươi là tiểu phú bà sao? Con văn phòng tứ bảo, đưa Dương biểu ca một khối huy nghiên đều dùng đi ta nửa năm tiền tiêu vặt. Miệng nàng Dương biểu ca chính là ngày đó ở Túc Dũng hầu phủ làm khách, đưa cho Lục Thanh Loan chiếc dúa thiếu niên Lư Chiếu Dương, nói đến cũng có sâu xa, Đương Kim có tứ đại danh tộc, phân biệt là Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Thái Nguyên Vương thị, Triệu Quận Lý thị, mà Lục Tu Lâm vợ cả chính là Phạm Dương Lư thị, chẳng qua Lư thị nhân bệnh rồi biến mất, hắn lại tụ huyền lấy Diệp thị. Nhưng Sương Nghị Bá Phủ cùng Lư Thị Nhất.